Chẳng cả chu cũng những là hắn, liền ngay cả chu v v người là zodesk, zodesk, nguyên, người cái, zodesk, cái, là ắ vi mọi vây xem b trong đầu lên. u diệu xuất Thiếu y này. ề n đến cùng nhiên là hắn. Hắn xuất hiện ở bên này. Thiếu niên kia dĩ nhiên đắc mức vô kỳ kia dĩ dĩ tội ra hỏa, là ở lúc nhất thời mọi người nhìn thiếu niên ánh mắt nhiều thêm một kia trêu thức không có chết coi như hắn vận khí tốt phải biết tử dực lôi ưng đều bị chỉnh d i ệ t tộc lần này rót gia tộc phòng chừng cũng có phiền phước chương 273, hàn băng thành cho đến giờ phút này thiếu niên có thể xem tỉnh lộ lại nguyên đến chính mình tại quỷ môn quan trên đi một vòng nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề cái kia rổ đẹp là người nào đây chính là khiến cho tử dực lôi ưng ơ cùng nạt gia tộc diệt vong gia hỏa đây chính là bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu gia hỏa đây chính là giết người không chớp mắt gia hỏa vừa nay chính mình dĩ nhiên đi đắc tội hắn đắc tội như vậy tuyệt thế h u n g nhân có thể sống liền tính là vận khí tốt đi muốn biết mình rót gia tộc tuy rằng cường đại thế nhưng cũng cường lớn không hơn được lúc trước tử dực lôi ương bộ tộc có thể đem tử dực lôi ương bộ tộc làm đến một bước này thiên địa cái kia chính mình rót gia tộc đây nghĩ khó tránh khỏi trong lòng sản sinh một k i a nghĩ mà sợ mang theo không cam lòng cùng oán hận còn có một k i a bất đắc dĩ tâm tình ảo nao cong đuôi rời khỏi cái này tử điếm lưu lại mọi người hèn m ọ n nụ cười mấy người rời đi càng là chịu đến mọi người khinh bỉ gia hỏa như vậy dĩ nhiên cũng dám ra đây mất mặt vẫn thật sự cho rằng hắn ba là giót tộc trưởng liền n g ư bài không biết sống chết đồng thời đối với cái kia dỗ đẹp càng là tràn đầy kính ngưỡng không hổ là ngưu nhân nói đánh là đánh không mang theo một tia hàng hồ rót gia tộc ở trong mắt hắn không tính là cái gì người như vậy mới thật sự là ngưu nhân không giống một ít trang m ộ ư ơ i ba gia hỏa chỉ có thể cáo mượn oai hùm càng nhiều nhân thì lại là vì chính mắt thấy được cái này dỗ đẹp cảm giác hưng phấn không thôi chính mình thấy được hắc cám nguyên tuyệt thế hưng nhân đây cũng là cỡ nào vinh hạnh à rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội này đây trong lúc nhất thời j o s e p gian phòng kia trở thành mọi người chú ý tiêu điểm mọi người nghị luận sôi nổi về phần trước đó gặp phải phiền phức lao giả cùng thiếu nữ theo thiếu niên rời đi cũng coi như là chiếm được một k i a giải thoát hai người nhìn nhau nở nụ cười hướng về đi lên lầu không một chút nào như là mới vừa chịu đến kinh hãi kiếm về một cái mạng người nhìn qua hờ hưng t h ô n g dong đáng chết joseph trở lại chính mình phụ đệ thiếu niên lần này bắt đầu tức giận đem lòng tràn đầy lửa giận đều phát tiết đi ra nhìn bên cạnh mấy cái t r ậ t vật hộ vệ càng là lửa giận n à y sinh mặt xem như là mất hết càng biết chuyện ngày hôm nay rất khả năng tại sau mấy ngày chuyển khắp hắc ám nguyên mỗi một góc chính mình đem sẽ trở thành mọi người một cái trò cười vì làm thế nhân khinh bỉ trước mặt mọi người bị phiến mấy cái nhĩ quản đây là cỡ nào mất mặt sự t ì n h tự nhiên không thể nào cứ như vậy thả xuống nhưng mà dồ đ ẹ p thực lực nhưng cũng là để hắn không cam tâm lan đều cút cho ta bùn thiếu gia hiện tại không muốn gặp lại các ngươi tâm phiền ý loạn lại nhìn tới trước mắt chật vật bọn hộ vệ trong lòng càng là không thoải mái quát thiếu gia nghe được thiếu niên mấy người bị khuất nói ai biết ngày hôm nay sẽ đụng với cái kia h u nhân g n có thể kiếm một cái mạng liền tính là vận khí tốt hiện tại còn muốn chịu đựng thiếu gia lựa giận có thể nói là oan ức cực kỳ cho các ngươi lăn có nghe hay không nhìn thấy mấy người còn không đi thiếu niên lớn tiếng quát bất đắc dĩ mấy người không thể làm gì khác hơn là c o n đ ô i chật vật rời khỏi thiếu niên vị trí thư phòng chỉ có một người không hề rời đi hộ vệ đội đội trưởng cái kia thần cấp sơ giai thực lực võ giả người còn không đi c a o mày nhìn cái này tùy tùng chính mình thật là nhiều năm ra hỏa thiếu niên bất mãn hỏi thiếu ra không phải là rổ đẹp sao cũng đừng quên xuất hiện ở chỗ này có thể là chúng ta hàn băng thành địa bàn không phải hắn địa bàn tử dực lôi ương đấu không lại hắn đó là tử dực lôi ương vô năng lẽ nào thiếu ra thật sự yết đến hạ này một hơi mang theo quyến rũ nụ cười hướng phía trước đi ra một bước nam tử cúi đầu không lưng nói rằng cái kia có thể làm sao người có biện pháp linh quấn rồi không có nghi hoặc nhìn nam tử thiếu niên hỏi đừng quên hàn băng thành có thể là chúng ta địa bàn ngài là rót gia tộc thiếu tộc trường càng đừng quên hàn băng thành thành chủ nhưng là ngài cậu chủ chiến phái hoàng tộc chính là ngài chỗ dựa cái kia dô đ ẹ p đến hàn băng thành làm cái gì hắn là c ư ờ n g đại rót gia tộc liền tính không đối phó được hắn lẽ nào chủ chiến phái vẫn không đối phó được hắn đến bên kia chúng ta gần kề thiếu niên bên thai nam tử hạ thấp giọng nói ra chính mình dự định theo nam tử lời nói thiếu niên trên mặt cuối cùng là nở một nụ cười khoe miệng hơi dương lên lông mày bưng ra hồi lâu sau khi nam tử rời khỏi thiếu niên bên thai thiếu niên trở nên đứng lên coi là thật hữu hiệu coi là thật được chuyện này liền giao cho ngươi đi sắp xếp không để cho ta thất vọng nếu như thành công có ngươi chỗ tốt thất bại liền không muốn gặp ta rồi đặt được khẳng định thiếu niên đốn lúc hưng p h ấ n nói cái biện pháp kia hay là thật sự hữu hiệu nhìn nam tử ánh mắt cũng là trở nên thư thái lên chờ mong kế hoạch triển khai nam tử rời khỏi thiếu niên gian phòng đi tới ngoài phòng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng jodes nhìn ngươi lần này còn có thể làm sao chẳng lẽ còn có thể c h ấ p cánh bay hay sao chuyện lần này sau khi ta hẳn là cũng có thể trở lại tiểu thư bên người đi quay đầu lần thứ hai nhìn về phía gian phòng lộ ra một tia hèn m ọ n ánh mắt này cùng trước đó hắn cái kia quyến rũ nụ cười tạo thành tuyệt nhiên ngược lại đối lập không ai có thể xem thấp chính mình càng không ai có thể bắt nạt chính mình dồ đèn đáng chết cái này xem thấp chính mình lao thẳng đến chính mình khi c h o sai khiến thiếu niên càng đáng chết hơn một đêm vô sự hay là thiếu niên kia đúng là bị sợ cho nên cũng không có tới gây sự sáng sớm dồ đèn cùng mai long đoàn người liền bước lên đi tới hàn băng thành lộ trình liên ở tại bọn hắn mới vừa vừa rời đi một khắc kia ở tại bọn hắn sắt vách một cái phòng bên trong một nữ t ử hướng về bên người lão giả nói rằng ra ra bọn họ đi nghe được thiếu nữ lão giả thỏa mãn gật đầu lộ ra vẻ tươi cười hai người kia thình lình chính là tối ngày hôm qua rổ đẹp trợ rút quá lao giả cùng thiếu nữ hân nhi đi chúng ta cũng xuất phát trầm ngâm một chút sau khi lão giả hướng về thiếu nữ nói rằng ra ra bọn họ là đi hàn băng t h à n h đi rổ đẹp chính là gần nhất cái kia danh tiếng chính k í n h ra hòa sao ngươi nói hắn đắc tội rót gia tộc thiếu tộc trường đi hàn băng thành sẽ thuận lợi sao cái kia rót ngươi nhưng là một cái trăm phần trăm không hơn không kém tiểu nhân đây cầm lấy trên bàn bao quần áo thiếu nữ nhìn lão giả lo lắng hỏi nghĩ đến tối ngày hôm qua bọn họ liền muốn gặp phải phiền phức thời điểm rỗ đẹp còn như thiên thần hạ phạm bình thường đứng ở bọn họ trước người sắc mặt không tự chủ đỏ một thoáng ngươi lo lắng yên tâm đi rót gia tộc ừ bất quá là nhị lưu thế lực tôi h tử dực lôi ưng làm sao mạnh hơn bọn hắn đi còn không phải là cuối cùng hủy diệt rót gia tộc không đáng chú ý vô dụng g i a hỏa thôi đối với thiếu nữ lo lắng lão giả phất tay một cái không đáng kể nói rằng trong mắt mang theo một bộ nhìn xuống thiên hạ muôn dân ánh mắt ha ha cũng là nghĩ tới đây biên thiếu nữ cũng là cười cười gật đầu nói ân đã quên rộ đ ẹ y đi h ắ n cùng ngươi sinh mệnh không cùng xuất hiện đừng quên ngươi sứ mệnh là cái gì quay đầu nhìn thiếu nữ giang dấp lão giả hít sâu một hơi mang theo thâm ý nhìn nữ tử nói rằng Lao giả để trải h thân hình chút, i ế u nữ dừng một chút, xả a qua ai kia vẻ vẻ lẻ tươi bất một thôi. biết bất phát trên mặt một mặt bất đắc dĩ, thậm phát t cười, đường cái Nhi nói hiện hiện. khách Chỉ lúc chuyện cũng có đắc chí chính hắn đều không có sẽ không, không không Huân nhẹ. hắn nặng nàng lên quá quá đều là r dĩ, qua trận này trò khôi hải sau ba ngày dồ đèn đoàn người cuối cùng là tại sáng sớm liền đã tới hàn bằng trong thành vốn là tối ngày hôm qua liền có thể đi tới nơi này biên bất quá tại mai long yêu cầu hạ ba người ở ngoài thành nghỉ ngơi một buổi tối thời gian lựa chọn sáng sớm hôm nay vào thành hàn băng thành danh xứng với thực thân ở một tòa sơn mạch to lớn sườn núi nơi khí thế hùng vĩ nhìn để rô đest hít vào một hơi không biết là phương nào cường giả lại có thể đem như thế một tòa hùng vĩ núi lớn chặn ngang cắt đ ứ t tại sườn núi nơi sáng tạo ra như thế một cái to lớn bình nguyên thành lập hàn băng thành bởi vị trí địa vị cao cao hơn mặt biển hơi cao cho nên trung niên nhiệt độ thấp hơn bây giờ mặc dù là đầu mùa đông thời tiết cũng đã là mang theo một tia hàn ý nhiệt độ so với ngoại giới thấp không biết bao nhiêu cả tòa thành chỉ hiện ra tráng loá như tuyết sắc thái ngược lại là rất có băng thành mỹ dự trắng như tuyết một mảnh gió lạnh đột kích quá càng l à thấu để lộ ra hắn bản chất bên này kiến trúc đều tương đối thấp cũng không biết là vì chống lại quần g phong hay là bởi vì bên này địa hình địa thế nguyên nhân không có cái gì cao to kiến trúc càng hiện ra giản dị cùng trắng đ o á n làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cùng sạch sẽ cảm giác nhận được rất rộng s ư ở n g hai bên kiến trúc chỉnh tề cực kỳ hướng nam hướng bắc cùng một màu kiến trúc không có một chút nào phân biệt tất cả đều quy hoạch cho hết m ị không thiếu sót đường phố cũng là chính nam chính bắc cùng chính đông chính tây bố cục chỉnh tề cực kỳ vừa nhìn liền làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái không có hỗn độn có chỉ có chỉnh tề thậm chí hết thệ kiến trúc độ cao tựa hồ cũng giống nhau như l ú c không có tranh lệch không đồng đều tình huống xuất hiện h i ệ n nhiên là tỉ mỉ thiết kế cùng kiến trúc kết quả tác phẩm rộng lớn trong thành chỉ có hai cái cao to kiến trúc có vẻ hạc giữa bầy gà một chỗ chính là tại thành trấn ở trung tâm nhất khu vực bên kia nghe nói là hàn băng thành quảng trường quảng trường trung tâm tọa đứng thẳng hàn băng thành phụ thành chủ phụ thành chủ là trong đó một người cao lớn kiến trúc một cái khác nhưng là tại chính nam phương khí thế rộng rãi một cái như bảo tháp bình thường kiến trúc đứng sừng sững trong đó đó là minh vực toàn bộ ma tộc tinh thần nơi ma tộc thánh địa minh vực liền ở bên kia đến hàn băng thành r o d e s cảm giác mình tựa hồ đã không lại hắc cám nguyên giống như vậy cảm giác mình bây giờ thân ở một cái băng tuyết thánh địa bên trên mặt khác còn có một chút càng làm cho r o d e s cảm thấy hứng thú đó chính là hàn băng thành là ma tộc tứ đại thành trấn ở giữa tối đột xuất một thành trấn cũng là đặc thù nhất một thành trì nhân vì làm thành trì này không có hoàng tộc còn lại ba cái thành trì đều có chủ chiến phái hoàng tộc thủy mạc thành trung lập phái hoàng tộc không lo thành còn có người chống lại hoàng tộc cá nguyệt thành còn hàn băng thành chỉ có phủ thành chủ bởi vì bọn họ là xuất thuộc về thủy mạc thành chủ chiến phái dưới c h ư ớ n g một thành trấn điều này cũng tạo cho hắn đặc thù quan sát một lần sau khi r ỗ đẹp hứng thú nhất thời bị nhắc tới n h ắ c lên hướng phía trước đi đến ngày xưa yên tĩnh hàn băng thành mấy ngày này bởi vì minh vực liền muốn mở ra mà có vẻ đặc biệt náo nhiệt người đến người đi một mảnh rầm rộ thiếu ra bọn họ vào thành ân biết chuẩn bị hành động nhưng mà r ỗ đẹp bọn họ nhưng là không biết liền ở tại bọn hắn vào thành trong nháy mắt đó bọn họ đã bị người khác nhìn chằm chằm một hồi nhằm vào bọn họ kế hoạch chính đang triển khai chương 274, ghe di đại nhân long tộc cùng hát hoàng bộ tộc người hẳn là đều tới đi Vừa i trưa tất cả dàn xếp thích đáng sau khi dồ đẹp hướng về mai long nói rằng minh vực mấy ngày nữa liền muốn mở ra khắp nơi nhân viên vào lúc này hẳn là đều muốn đến mới đúng long tộc cùng hát hoàng bộ tộc thân là tứ đại gia tộc thứ hai hẳn là đều đi tới hàn băng thành bắt đầu chuẩn bị đương nhiên càng làm cho dồ đạt cảm thấy hứng thú chính là hai người này gia tộc lần này đến tột cùng là phái gia ai tới địa phương này tiến vào minh vực ha ha ta nói dồ đạt ngươi hẳn không phải là muốn hỏi long tộc cùng hát hoàng bộ tộc đi là muốn hỏi hát hoàng bộ tộc tiểu thư lù s ì có phải hay không vừa lúc đó dù bi ô một câu nói nhưng là để dồ đạt d ở khóc d ở cười cái này bình thường nhìn qua nhìn như bình thường ra hỏa nhìn như xỏa đầu xỏa não thế nhưng thật là một cái rõ ràng nhân Chính có thể nói là đây ạ i giả trí một ngu, c u nói chân nhất nghĩ. điểm ra rổ thực thật ậ ý Kỳ v chính là như thế là mới ộ t t chuyện, lần r ư c nghe n ó là ũ sỉ tiến v o gia tộc của tộc t bọn họ h á dồ đẹp ưu luyện, minh ngục rèn hỏa địa đ giữa quan tâm nhất trong bất chi bất giác cái này cô gái nhỏ đã tại r ồ đẹp trong lòng chiếm cư trọng yếu địa vị hẳn là tới buổi tối qua xem một chút mai long rất đơn giản nhưng là ở giữa rộ đẹp tâm khảm hắn muốn chính là đáp án này dù sao mình là không biết này mấy cái gia tộc phủ đệ mai long khẳng định biết điểm này không thể nghi ngờ một cái hạ buổi t r ư a rất nhanh liền quá khứ khi màn đêm buông xuống thời điểm rộ đẹp đoàn người hướng về t i ể u điếm ở ngoài đi đến ngay bên thai tiếng nghị luận có một loại bất đắc di cảm giác tựa hồ chính mình thật sự thành vì mọi người chú ý tiêu điểm bất kể đi đến nơi nào cũng có thể nghe được quan với mình ngôn luận lần này ngôn luận phương hướng chuyển hướng rót gia tộc thiếu tộc trường rót ngươi mấy ngày hôm trước chuyện đã xảy ra không biết là hữu tâm nhân vẫn là vô tâm nhân ngược lại là chuyển đến mỗi người trong hai rót gia tộc thiếu tộc trường rót ngươi trước mặt mọi người bị rộ đẹp một cái t ắ t rồi tiêu hành rót ngươi đụng phải thiết bản loại hình đề tài trở thành lập tức sốt dẻo nhất đề tài đương nhiên càng sâu một cấp bậc mà nói mọi người cùng quan tâm không phải rót ngươi làm sao mà là muốn biết bây giờ rộ đẹp có phải hay không lại cùng rót ngươi gia tộc xoắn suýt lên đầu tiên là tử d ư ợ c lôi ưng cùng nạt gia tộc hiện tại hai cái gia tộc diệt vừa vặn tử d ư ợ c lôi ưng cũng vùi đầu vào rót gia tộc dưới trướng có phải hay không ngọn lửa chiến tranh lại muốn một lần nữa n h é n lửa vốn là tử d ư ợ c lôi ưng tập trung vào rót gia tộc dưới trướng liền nhất định dỗ d e s cùng rót gia tộc chỉ thấy muốn phát sinh một đoạn tươi đẹp sự tình rót gia tộc không thể ngồi yên không để ý đến bây giờ ngược lại là được rồi lý do càng thêm đầy đủ khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến càng nhiều sự tình dỗ đẹp xem ra ngươi có phiền t h á i dù bị ổ thản nhiên nói rằng nụ cười trên mặt khiến người ta nhìn có muốn đau bẹp hắn kích động bất quá nhưng không phải không thừa nhận xác thực tựa hồ chính mình gặp được phiền phức vốn là chứ chuyện này hay là chỉ có rót người một người ghi hận chính mình coi như là rót gia tộc biết rồi cũng chỉ nắp khí quản át chính mình tìm cơ hội cho mình chế tạo một chút phiền t h o á i thôi bây giờ bị mọi người truyền khắp tứ phương thứ này cũng ngang với là khi ngay ở toàn bộ hắc cá nguyên mọi người diện cho rót gia tộc một cái t ắ t hai để bọn hắn làm sao chịu nổi coi như là vốn là không muốn xoắn suýt cùng truy hỏi sự tình đến lúc này cũng không thể bông xuống bằng không sau đó rót gia tộc vẫn như vậy làm sao hắc cám nguyên đặt chân bất kể là hữu tâm nhân làm vẫn là vô tâm nhân thành cựu ngược lại lần này là cựu càng thêm cựu hắn cùng rót gia tộc xem ra không có đơn giản như vậy sàng khoái chú ý một điểm chính là có biện pháp gì một tiếng thở dài j o d e s bất đắc dĩ nói hàn băng thành rót gia tộc chiếm nửa bầu trời thành chủ đều muốn cho bọn hắn thể diện này một quãng thời gian đại gia cẩn thận một điểm không phải cho những này người máy sẽ đặc biệt là chú ý tử dực lôi ương gia tộc vùi đầu vào rót gia tộc dưới trướng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này gây xích mích rót gia tộc và cừu hận của ngươi mai long trầm giọng nói rằng h i ệ n nhiên cũng là đối với chuyện này có một ít phiền não đột nhiên xuất hiện sự tình để mấy người tâm tình đều có một ít không tốt đặc biệt là dô đ è ai biết mình mấy cái lòng bàn tay sẽ bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu những này nhân xem ra thật sự là ăn no c h ố n g không có chuyện làm lẽ nào thời đại này thì có cái gọi là đổi tinh bộ tộc dù như thế nào có một chút nhưng là có thể khẳng định đó chính là người đáng thương tất có đáng trách chỗ những nhiệm vụ này cái gì sinh hoạt ở xã hội tầng thấp nhất tại sao không có ngày nổi danh tất cả nguyên nhân quy tội này gặp phải sự tình làm con rùa đen rút đầu việc không liên quan tới mình treo lên thật cao chỉ chờ chế dễ ước gặp phải nói cái gì để liền bắt đầu phong chuyện lên như là đại sự gì giống như vậy chỉ quan tâm chuyện của người khác một khi nắm lấy thoại trôi càng là không ngừng truy cứu hơn nữa còn là càng chuyện càng khen trương bọn họ đã có thời gian này chẳng nhiều nắm một ít thời gian đến tu luyện đến tăng lên chính mình hay là như vậy còn có thể mang đến cho bọn hắn không ít thu hoạch chuyện những lời đồn đãi này chuyện nhảm có thể mang đến cho bọn hắn chỗ tốt gì đối với này j o d e p h chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ mặc cho bọn họ đi nói hắn như trước tâm như bàn thạch đi chính mình đường không lâu đoàn người liền đi tới một cái phủ đệ trước đó long tộc phủ đệ rất nhanh tại sao khi thông báo sổ di nạ cùng l ý lịt hai người này bóng người quen thuộc liền đã xuất hiện ở rô đẹp trước người bọn họ quả nhiên là tới còn có một cái quen thuộc nhân xuất hiện để rô đẹp bất ngờ dĩ nhiên là g e di long tộc g e di đại nhân trước kia không gian hư vô lao đại âm hoàng cảnh giới cừng giả hắn cũng tới ha ha tiểu tử thế nào g e di đại nhân tới thật bất ngờ đi hắn bây giờ có thể là chúng ta lao đại nhi cố gắng định bợ một thoáng nói không chắc có thể cho ngươi một điểm c h ỗ t ố t tay t r ở khách rổ đẹp trên vai sozina t r e o chọc nói rằng g e z i đại nhân đối với sozina rổ đẹp luôn luôn đều là lựa chọn không nhìn thẳng hướng về g e z i hành lễ nói rằng ân không sai tiến bộ rất lớn nhìn sozina g e z i trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc ánh mắt lập tức cảm khái nói rằng âm hoàng cảnh giới cường giả còn có thể không nhìn ra rổ đẹp tiến vào đến thần cấp sau giai trình độ hay là không nhìn ra đã đại viên mãn nhưng là tuyệt đối có thể thấy được tại thần cấp sau giai cấp bậc này rổ đ è xử lấy được không ít thành quả nhìn một bên sozina vào lúc này hắn lộ ra vẻ một tia t r e o tức đ ụ cười sozina không phải hô không đối thủ sao như thế nào lúc nào cùng rổ đèse o tài so tài chuyện cười ghe di đại nhân ngươi cũng không cần như vậy xem thường nhân đi tiểu tử này ta không phải khoác lác liền một cái tay có thể đem hắn lật tùng một cái thằng nhóc tử lần trước đại tái được đ ê u là một cái vận may biết không ngươi cũng quá xem thường ta đi lần này sozina mắc kệ biểu môi bất mắn nói rô đẹp âm thầm buồn cười ghe di càng là không chút k i ê n kỵ to nhỏ mai long cũng là mỉm cười liền ngay cả l ý lịt đều là lắc đầu một cái đối với sổ d i n a phiên một cái liếc mắt hay là liền cái này thần kinh đại cái ra hỏa còn chưa phát hiện rô đẹp biến hóa l ý lịt đệ liếc thấy rô đẹp cũng cảm giác được không giống nhau khí tức không giống nhau ngay sau đó một phen quan sát tâm trạng giật mình chính mình dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu rô đẹp cảnh giới đây chỉ có một cái khả năng hoặc là rô đẹp cảnh giới đã vượt qua chính mình hoặc là cùng mình không kém bao nhiêu người trước tự nhiên là không thể nào dù sao mình hôm nay là thần cấp cảnh giới đại viên mãn so với mình cường đây không phải là âm hoàng cảnh giới cừng giả chỉ có một cái khả năng tên tiểu tử này này thời gian hai tháng tiến vào đến thần cấp sau dai tê rữ ý n vn đến ra cái phán đoán này Tim đập đột ậ p đ nhiên da tốc đây là người sao là yêu nghiệt đi thời gian hai tháng trời ạ đệ một lần hai tháng là từ chuẩn thần cấp sơ dai trực tiếp bay đến thần cấp sơ dai đệ hai cái hai tháng là từ thần cấp sơ dai nhảy vào đến thần cấp trung dai cấp độ lần này hai tháng càng là nhảy vào đến thần cấp sau dai tọa hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy chứ nhất thời nhìn rô đẹp ánh mắt tràn đầy hoảng sợ phức tạp cùng tay đắng mai long không nghĩ tới ngươi cũng tới tên tiểu tử này này một quãng thời gian đều là tại ngươi chỉ điểm dưới tu l u y ệ n chứ lập tức ghe di chú ý tới lộ dơ đức bên người mai long một tiếng thở dài trong mắt lóe ra một tia khó có thể nói rõ thần sắc sau khi nói rằng ân đúng vậy bao nhiêu năm không có gặp mặt ngươi hay là không có biến mai long cũng là cảm khái nói rằng giữa hai người lời nói để rộ đẹp rất rõ ràng biết rồi một điểm hai người là quen biết đã lâu hơn nữa quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm đến tột cùng là quan hệ như thế nào hắn liền không biết được đi đi vào lại nói nhìn đường phố g e di rốt cục mở miệng nói chuyện tiến vào p h ủ đệ sau khi một phen nói chuyện phiếm d o d e s mới biết được lần này l o n g tộc phái tới mười người đội hình có thể nói vô cùng cường đại hai cái âm hoàng cảnh giới cường giả càng là triển hiện l o n g tộc tuyệt đối thực lực phòng trừng chiếm cứ l o n g tộc một nửa cường giả lực lượng đi còn lại cùng một màu đều là thần cấp võ giả sau cái thần cấp sau dai cùng bốn cái thần cấp trung dai còn có nguyên bản liền ở lại hàn băng trong thành mấy chục cái thành viên tất cả những thứ này một nửa nguyên nhân là bởi vì minh vực mở ra mặt khác một nửa là vì phòng ngừa tử d ự c lôi ưng những gia hỏa kia từ đó làm xảy ra chuyện gì đâu trước một quãng thời gian liên hợp hát hoàng bộ tộc d i ệ t tử d ự c lôi ưng bây giờ tử d ự c lôi ưng tàn dư nhân viên đầu phục rót gia tộc ngay hàn băng thành không thể không phòng càng làm cho rộ đ ẹ n bất ngờ chính là lần này lòng tộc tiến vào minh vực tư cách dĩ nhiên cấp cho xô di nạ không trách được gia hỏa này sẽ như vậy đắc ý quả thật có kiêu ngạo tư bản từ long tộc chúng nhiều cường giả ở giữa bộc lộ tài năng c ó thể thấy được chút ít d o d e s cũng là cảm giác được bây giờ sổ di nạ cũng hẳn là tiến vào đến thần cấp cảnh giới đại viên mãn gia hỏa này hơn nửa năm đến tiến bộ đúng là không nhỏ rất khó tưởng tượng thời gian ngàn năm nếu như hắn thật không có lãng phí cái kia bây giờ sẽ là một cái cái tình trạng gì thực lực thiên phú không so với mình kém chỉ bất quá chính mình nhiều thêm một tia vận may thôi Hát hoàng bộ tộc bây giờ vẫn giờ bộ bây khi ô không n đến, g có b ế t thời theo chuyện gì xảy ra. Minh vực mở ra còn có minh xảy ngày, vốn là theo đạo lý mà nói thời gian vốn gì ra, ra mở là đẹp ạ đoạn đạt o lý là lần mà mấy muốn mới này này nói gian nhân hẳn đúng, thời cái gia tới chiến tộc chủ đều hỏi hát hoàng bộ tộc sự tình thời gian ghe di nhưng là nhữ mày nói rằng lời nói này làm cho tất cả mọi người rơi vào châm mặc cảm giác sự t ì n h xác thực không đúng đặc biệt là hát hoàng bộ tộc Dô chương có hai trăm h t k bảy mươi l 275, minh vực t ă n g quan một buổi tối hàn huyên sau khi j ô s e p đoàn người đơn giản tại long tộc phủ đệ giàn xếp đi bên này có gian phòng cần gì phải tại tiểu điếm địa phương kia ở lại càng chủ yếu hay là đang bên này có thể nhiều cùng nói cái liên hệ liên hệ thương lượng một chút sau mấy ngày tiến vào minh vực sự tình mặt khác biết được tin tức người chống lại ngày mai cũng nên sẽ đến hàn băng thành đến thời điểm hay là liền náo nhiệt lên đối với gần nhất tin đồn so di na bọn họ tất cả đều là nghe nói nói rằng rót gia tộc mọi người đều là bày ra một mặt không đáng kể tư thái châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình tiểu phong lãng còn có thể lật tung cự luân hay sao tự nhiên liên quan với minh vực sự tình cũng là trở thành trọng yếu nhất đề tài long tộc dù sao mỗi một năm đều có tiếng ngạch tham dự minh vực tiến vào quyền bây giờ ngàn năm hạ xuống kinh nghiệm tự nhiên là phong phú cực kỳ có thể có được bọn họ chỉ điểm rộ đèn tin tưởng chỗ tốt không cần nói cũng biết căn cứ sổ di nã bọn họ thuyết pháp minh vực mở ra thời điểm ma tộc tám cái danh lệch tứ đại gia tộc bốn cái danh lệch cùng mặt khác hai cái luận võ đại tái danh lệch tổng cộng có mười bốn cái danh lệch đây cũng chính là mang ý nghĩa có mười bốn cái nhân đem muốn đi vào minh vực ở giữa nay trong đó phải trải qua ba đạo cửa ải thử thách mới có thể tiến vào đến minh vực hạt nhân đã mấy chục năm hạ xuống không có bất luận là một người nào s ô n g qua minh vực ba đạo cửa ải n a y bây giờ cũng đã trở thành mỗi một lần minh vực mở ra thời gian sốt u dẻo nhất đề tài ba đạo cửa ải đệ một đạo là thử thách đấu khí phòng ngự bình phong đấu khí cũng không phải là đấu khí cường đại liền đầy đủ mà là n g ư ờ i đấu khí đầy đủ tinh khiết đủ mạnh nhất kéo dài không dứt có thể làm được khống chế như thường muốn vận dụng đấu khí trọng khai kết giới tiến vào đến đệ hai quan ở giữa nhìn như đơn giản cửa ải từ ngàn năm nay nhưng mỗi một lần cũng có thể ngăn trở hạ đem gần một nửa nhân viên bước tiến đ ệ hai quan nhưng là tâm ma trắc nghiệm kiểm tra một người một con cùng lực lượng tinh thần còn có tâm lý đem sẽ xuất hiện ở một cái ảo cảnh ở giữa thử thách một cái lòng người cửa ải này nguy hiểm cực kỳ thường t h ư ờ n g thất bại người rất có thể chịu đến trả giá nặng nề có thể thông qua cửa ải này người bình thường sẽ không vượt quá ba người nhiều nhất một lần cũng chỉ có năm người thông qua n à y mấy chục năm càng là có người nói tổng cộng chỉ có sáu người thông qua này một cửa ải thử thách về p h ầ n đ ệ tam quan nhưng là chiến đấu một cái kỳ diệu không gian cái không gian này sẽ diễn sinh ra một cái cùng mình giống nhau như lúc người chính mình hết thể năng lực cái kia hình ảnh đều biết nhu muốn làm chính là chiến thắng người này cửa ải này tự nhiên không cần phải nói có thể thông qua cửa ải này người đã ít lại càng ít mạnh mẽ nhất thời điểm cũng bất quá là có ba người thông qua này một cửa ải tiến vào đến hạt nhân khu vực bình thường đều chỉ có một cái đến hai cái hơn nữa còn là chỉ có một nửa tỷ lệ thành công nói cách khác trăm ngàn năm qua trăm lần t ă m ngàn lần thử thách ở giữa sau khi không tới một nửa số lần có người thông qua những này cửa ải thất bại kết cục rất lớn khả năng chính là tử trăm ngàn năm qua thông qua cửa ải này người tổng cộng không tới năm trăm người n à y mấy chục năm đến không có một người có thể thấy được độ khó bao lớn mai long cùng g e z i hai người này đã từng thông qua minh vực người cũng là phát biểu chính mình quan điểm đối với dô đẹp cùng sổ d i nạ hiểu rõ bọn họ cũng không lo lắng đệ một cửa ải thậm chí đệ hai đạo cửa ải cũng không phải là rất lo lắng nếu như nói lo lắng vậy chính là sổ gì nạ dô đét tâm tính tất cả mọi người rõ ràng cũng không có vấn đề gì về phần đệ tam quan bọn họ ai cũng không tiện nói gì chỉ có thể nói là xem trường thi phát huy phát huy làm sao quyết định kết quả cuối cùng dù sao ai cũng không dễ nói nói không chừng coi như là bọn hắn hôm nay lại đi đi một lần đệ tam quan cũng không có năm chắc có thể thông qua về phần dô đét cùng sổ gì nạ hai người nhưng là vì làm mai long cùng g e z i hai người đều là đi qua ba đạo cửa hải người cảm giác kinh ngạc không nghĩ tới cũng thật là thâm tàng bất lộ ở một phương diện khác cũng là khoảng t r ư ờ n g nghĩ đến hay là liền là thông qua thử thách tiến vào hạt nhân khu vực cho nên hai người mới có thể đi cho tới bây giờ âm hoàng cảnh giới mức độ đi cho hai người truyền thụ một chút yếu điểm sau khi mai long cùng g e z i cũng không nói thêm gì có thể làm cũng chỉ có những này còn sót lại cũng chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ chính mình đi sờ soạng lần mò có thể hay không thành công tất cả chỉ có thể dựa vào chính bọn hán màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh hàn băng thành giờ khắc này như trước phi thường náo nhiệt như vậy tràng cảnh một năm hay là cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy một lần hàn băng thành không giống với còn lại mấy cái thành t r ấ n còn lại mấy cái thành chỉ mỗi tháng hoặc là mỗi một quãng thời gian đều sẽ làm một cái hoạt động tỉ như buổi đấu giá hoặc là giao dịch hội còn có đấu sĩ luận võ loại hình hoạt động sẽ thu hút đến lượng lớn du khách cùng nhân viên ở một phương diện khác bọn họ bản thân liên làm một cái mậu dịch trung tâm giao dịch tâm điểm người đến người đi rất bình thường hàn băng thành không giống hàn băng thành vị trí hắc cám nguyên tối mặt nam góc này khu vực cao hơn mặt biển rất cao trung nhiên nhiệt độ hạ thấp đường xá bất tiện căn cứ vào các loại điều kiện hạn chế bọn họ vẫn đều có vẻ rất lạnh thanh nếu như không phải minh vực ở chỗ này có lẽ sẽ càng thêm bình tĩnh thường trú cư dân càng thì không bằng còn lại mấy cái thành t r ì một nửa chính có thể nói là môn đình lạnh nhạt hướng về bây giờ này bình thường rầm rộ hàng năm cũng chỉ có tại minh vực mở ra này một quãng thời gian mới có thể nhìn thấy minh vực mở ra sau khi tất cả mọi người sẽ tán đi đến thời điểm hàn băng thành sẽ lần thứ hai rơi vào quặng thu é tràng cảnh ở giữa lúc này trên đường cái người đến người đi tại hàn băng thành vùng đất trung tâm p h ụ thành chủ cách đó không xa tọa lạc một tòa to lớn phủ đệ kiến trúc phong cách tuy rằng không có cái gì khác biệt thế nhưng chiếm diện tích nhưng là đã đạt đến bình thường nơi ở gấp trăm lần to lớn đây cũng là hàn băng thành đệ một nhà trụ ma tộc ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài xếp hạng năm vị trí đầu gia tộc rót gia tộc phủ đệ lúc này tại phủ đệ nơi sâu xa một cái phòng bên trong một thiếu niên trầm mặt ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn trước mắt một nam tử trung niên làm sao sắp xếp xong xuôi sao sắp xếp xong xuôi tử dực lôi ưng tử dương có một chút phiền thoái không có tham dự người còn lại ngược lại là đều quyết định mấy ngày này có thể hành hạ một phen bảo đảm cái kia rộ đẹt không có cái kia ung dung mặt khác chúng ta rót gia tộc cũng xuất động một phần lực lượng nghe được thiếu niên người trung niên chậm rãi nói rằng ân chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách ta hy vọng nhìn thấy muốn kết quả thất bại ngươi biết hậu quả t r ứ n g mắt người trung niên thiếu niên trên mặt cuối cùng là lộ ra đói bụng một nụ cười nói rằng biết thiếu gia yên tâm đi bất quá gia chủ bên kia còn có thái tổ hắn do dự một chút người trung niên mang theo lo lắng thế nhưng thần sắc nhìn thiếu niên nói rằng yên tâm phụ thân cùng gia ra bên kia sẽ không làm động tác gì Zodes, h ừ mấy ngày này chuyện này đã truyền k h ắ p ngô ở một góc đáng chết bổn thiếu da sau đó làm sao gặp người phụ thân cùng da ra, ra lẽ nào đối với rót gia tộc bộ mặt thất lạc không có bất kỳ phản ứng nào bây giờ không phản ứng bất quá là lo lắng long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc tôi h cái kia rổ d e s không tính là gì chúng ta hành động bọn họ còn có thể không biết không có bọn hắn cho phép gia tộc dám điều động lực lượng giúp giúp chúng ta ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy yên tâm chuyện này bọn họ ngầm đồng ý làm sạch sẽ lưu loát một điểm có ích lợi gì ngươi có thể tưởng tượng bọn họ bây giờ tại hậu trường nếu như đến thời điểm thật sự thất bại truy cứu tới bọn họ có thể nói không biết né tránh ở bên trong đến thời điểm vừa v ậ n nhân cơ hội làm khó dễ ngươi biết còn còn lại không phải biết ngươi liền không cần biết rồi nói rằng phụ thân cùng gia gia thiếu niên trên mặt nhiều thêm vẻ tươi cười hưng phấn nụ cười gia tộc chịu trợ giúp chính mình chịu động dùng lực lượng trợ giúp chính mình hai người khẳng định ra không ít khí lực đi thôi ta không muốn xem đến gia hỏa kia tiến vào minh vực phất tay một cái thiếu niên chậm rãi nói rằng nghe được thiếu niên người trung niên cúi đầu chậm rãi hướng về bên ngoài thối lui mãi đến tận đi ra khỏi gian phòng có thể xem ngẩng đầu lên nhìn trong gian phòng thiếu niên lộ ra một nụ cười lạnh lùng lập tức xoay người mà đi tiểu tử làm sao đang suy nghĩ gì không phải là muốn ngươi lù si chứ bất quá nói cũng phải cô gái nhỏ kiệt nhưng là một cái làm người ta yêu thích nếu không phải l a o tử ta và hắn không phải một cái bối phận nói không chắc đã sớm ngốc đến hắc hoàng bộ tộc bên kia đi cầu h ô n rồi lúc đêm khuya g i ó mát từ từ sojina đi tới rô đẹp phía sau nói rằng lúc này rô đẹp vừa tu luyện xong một phen tại long tộc phủ đệ hậu viện ở giữa thưởng thức trên trời ánh trăng có một câu nói gọi là ngẩng đầu vọng minh nguyện túi đầu tư cố hương tới chính mình rời khỏi cố hương đã bao lâu thật là có một điểm hoài niệm trong bất chi bất giác chính mình hoàn toàn vùi đầu vào thế giới này ở giữa cái kia trước kia thế giới đây khó tránh khỏi hoài niệm ở một phương diện khác s á c thực nghĩ tới lù xì cũng không biết đến tột cùng như thế nào nỗi lòng lo lắng đều là không bỏ xuống được được kha kha không cái gì ngượng ngùng lão tử cũng là như thế đi tới nhớ đến lúc đầu lão tử vẫn là nhảy một cái anh tuấn uy vũ hắc long thời điểm được kêu là một cái thịnh hành vạn ngàn bao nhiêu thiếu nữ vì ta điên cuồng ta cũng không để ý chỉ có đã yêu một cái khá nhỏ bạch long đáng tiếc không như mong muốn nàng nhưng hải chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a không để ý rổ đẹp phản ứng sổ gì nạ cảm khái nói rằng nghe hắn rổ đẹp thiếu một chút không có phun ra không nghĩ tới g i a hỏa này còn có như thế một đoạn chuyện cũ tiểu tử ngươi cười cái gì đáng chết long sinh l y muốn há lại là ngươi có thể giải đàn gậy hai châu không nói được ngu ngốc một cái thương tổn l a o tử cảm tình bất quá ngươi tiểu tử cũng không có cần thiết lo lắng l ũ xì mà là khẳng định không có chuyện gì b ằ n g không kêu họ những hỏa thể tĩnh h bọn còn an n gia của lao da tộc có ư vậy, n g o ạ i trừ chuyện gì phỏng trừng chuyện phỏng những gì l an o da kêu hỏa kêu c ũ g s ớ mặt đã điên rồi. Ngươi an. m khác ta cảm thấy edda cô gái nhỏ kia cũng không tồi đối với ngươi thú vị ngươi xem một chút bằng không cân nhắc một thoáng cha cha sách này một đôi tỉ muội edda a hển kha kha nếu như đều thu rồi nên một cái thật đẹp d i ệ u sự tình ngươi nói là sao s、so、ô di nạ kế tục hồ nói lung tung đối với này rô đès cũng không làm bất kỳ để ý tới cảm thụ ban đêm mát mẻ cùng một k i a ý l ệ n h trực tiếp đem hắn bỏ qua không lâu sau đó đột nhiên trong mắt lóe ra một k i a tinh quang quay đầu nhìn về phía s o di n a lúc này s o di n a cũng là ngậm miệng lại nhìn rô đès nhìn nhau nở nụ cười xem ra có khách nhân đến khà khà náo nhiệt lạc s o di n a chậm rãi nói rằng hữu ý vô ý hướng về một cái hướng khác nhìn lại rô đès cũng là gật đầu một cái biểu thị bất đắc dĩ Đệ đi một t ngày ớ chương n hai trăm bảy mươi sáu đêm khuya u linh b a n g vào hai người lúc này thần cấp cảnh giới đại viên mãn tại hắn lực lượng tinh thần tập trung dưới vẫn đúng là không có sự vật gì có thể chạy ra bọn họ trường khống lúc này hai người đồng thời cảm nhận được cái kia một cốt như ẩn như hiện khí tức hay là chỉ có thể nói là cái kia ở trong bóng tối ra hỏa vận may thực sự không tốt không phải không thừa nhận bọn họ ẩn nấp công phu rất tốt nhưng đáng tiếc bên này là nơi nào đây cũng là tứ đại gia tộc mạnh mẽ nhất một mạch long tộc phủ đệ long tộc trừ mình ra gia tộc đại bản doanh ở ngoài ở bên ngoài vậy chính là hắc cá nguyên bên trong chỉ có bốn cái điểm dừng chân theo thứ tự là ma tộc tứ đại thành trì mỗi một thành trì một cái phủ đệ những này phủ đệ có thể tính được với chính là long tộc một cái khác đại bản doanh gánh chịu long tộc quá nhiều sứ mệnh như vậy một cái phủ đệ sẽ đơn giản hiển nhiên là không thể nào nghe nói là tại mấy cái âm hoàng cường giả liên hợp dưới bày ra một cái to lớn phong ấn người thường căn bản khó có thể phát hiện chỉ có ở bên trong chịu đến long tộc khí tức dẫn dắt mới có thể nhận thấy được cái này phong ấn tồn tại tiền đề thực lực tối thiểu đạt đến thần cấp cảnh giới đại viên mãn cái này kết ấn là một cái hư vô tồn tại hãn tác dụng chính là tra xét tất cả khí tức cùng sinh lợi đặc biệt là đối với thần cấp đại viên mãn người mà nói coi như là một cái âm hoàng cảnh giới cường giả ẩn nấp ở chỗ này cũng có thể bị bọn họ phát hiện bởi vì cái này vô hình kết ấn có thể bại lộ ẩn dấu ở trong bóng tối người khí tức như vậy dưới nơi nào còn có địa phương có thể giấu kín cho nên tại những này nhân tiến vào lòng tộc phủ đệ phạm vi đệ trong lúc nhất thời đã bị rô đẹp cùng sổ dị nạ đã nhận ra khí tức hai người ẩn dấu đến mức rất sâu thực lực không ra sao đại khái nằm ở chuẩn thần cấp giai đoạn chẳng qua là tu luyện đặc thù công pháp thôi phát hiện tất cả những thứ này rô đẹp cùng sổ dị nạ hai người cũng không hề cấp tiến hành đường đối mà là nhìn đối phương làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rằng rớp như thế nào để bọn hắn nhìn s ô z i n a cân nhắc nói rằng tùy tiện rô đ e s ngược lại là không đáng kể nếu đoán được thân phận của người đến ngũ liền không cần tính toán nhiều như vậy r ố t gia tộc tốc độ cũng thật là nhanh không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã theo dõi chính mình còn dám phái người đến long tộc phủ đệ bên này giám thị hay là bọn họ đúng là an nhàn lâu lắm toàn bộ đều mục nát đi dự định làm sao ứng phó r ố t gia tộc hai người vừa nói vừa cười xem ra giống như nói cái gì nữa chuyện chơi vui đáng tiếc lén lút diện hai người kia phụ trách giám thị gia hỏa không biết gì cả bị chẳng hay biết gì vẫn coi chính mình làm rất h á vẫn coi chính mình không có sơ hở nào thuận lợi tiếp cận rổ đẹp bên người binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn rót gia tộc không tạo nổi sóng gió gì minh vực liền muốn mở ra không nóng n ả y ứng trả cho bọn hán c h ấ m ngâm một chút rổ đẹp hướng phía trước đi ra một bước nhỏ giọng nói rằng rót gia tộc hiện ra nhưng đã là kết chiến c u không cách nào hóa giải đ ân thì cũng thôi bất quá mấy ngày này xem ra muốn chú ý một điểm không muốn cho bọn hắn thời cơ lợi dụng những gia hỏa này ôn nhu chính mình đầu số gì nạ khá là đau đầu không sợ quân tử không sợ h ả o hán chỉ sợ như vậy tiểu nhân h è n hạ lén lút diện cho ngươi đến trên hai lần mới là ghét nhất sự tình bọn họ phỏng chừng sẽ không để cho ngươi thuận lợi tiến vào minh vực phỏng chừng sẽ phá hư một phen cẩn trọng một chút cho thỏa đáng nhiều lắm mấy ngày này không ra là được rồi thực sự không được để ghe di đại nhân đứng ra đi giáo huấn một thoáng những này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cũng không tồi chỉ chốc lát sau sổ gì nạ bổ sung nói rằng đặt thanh nhất trí hai người tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn tất cả cũng làm làm không có phát hiện chỉ bất quá hai người đều tại hai người này giám thị bọn họ ra hỏa trên người lưu lại một điểm đồ vật này hai tên này hiện tại chẳng khác gì là trái lại bị rỗ đẹp cùng sổ dị nạ giám thị khống chế lên bọn họ có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ đệ trong lúc nhất thời hai người liền có thể phát hiện t ừ địch trong tối ta ngoài sáng chuyển vào địch mình ta ám tình cảnh bất quá là mấy câu nói cùng một tức thời gian giờ k h ắ c này thế cuộc đã triệt để đại lật đổ nửa đêm nhân sâu thời điểm long tộc phủ đệ đột nhiên nhiều thêm vài đạo thân hình bên trong gian phòng của mình tu luyện đức khỏe miệng nhiều ra một nụ cười lạnh lùng ngầm đầu hướng về trên nóc nhà nhìn lại những gia hỏa này cũng thật là không chịu nổi tính tình xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp bọn họ nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa tổng cộng mười một cá i nhân sáu cái cường giả thần cấp cùng ba cái chuẩn thần cấp võ giả còn có trước đó hai cái người giám thị lúc này là bọn họ dẫn đường mơ hồ đã đem rổ đẹp gian phòng bao vây lại nhìn như nước c h ả y không l o ạ n cũng thật là hạ tiền v ô lớn lẽ nào bọn họ thật sự quên mất bên này là lòng tộc phủ đệ lẽ nào thật sự quên mất bên này còn có long tộc nhân viên mặc dù nói long tộc phủ đệ rất lớn d o đ e p đặt chân cái này biệt viện khoảng cách long tộc thành viên chỗ ở có một khoảng cách thế nhưng một khi phát sinh quy mô lớn chiến đấu đệ trong lúc nhất thời cũng sẽ bị người khác phát hiện huống chi có kết giới kia tồn tại phỏng chừng những này nhân đi vào đệ trong lúc nhất thời cũng đã bị không ít người đã nhận ra rời khỏi tu luyện như trước vẫn duy trì tư thế không có làm ra phản ứng gì d o đ e p sẽ l ặ n g lặng chờ đợi những này nhân b ư ớ c kế tiếp hành động chỉ thấy trên nóc nhà bị lén lút nhấc lên một cái mái ngói một cái tiểu cái ống dối vào ngay sau đó một cố nhàn nhạt mùi thơm ngát chuyển đến bảy g i a m hương trong lòng giật mình rồ đẹp hô to không ổn bảy g i a m hương hát cá nguyên độc nhất một loại kết quả mang theo nhàn nhạt mùi thơm không tỉ mỉ quan sát vẫn đúng là rất khó mà khiến người ta phát hiện loại này hương liệu là một loại k í c h độc ít ỏi cực kỳ liền coi như là bình thường gia tộc cũng khó có thể hoạch đến bao nhiêu có người nói loại này hương liệu một khi sử dụng có thể làm cho chúng độc giả tại 20 trong vòng 4 giờ đấu khi không cách nào vận hành mảy may cả người mềm yếu không cách nào đứng thẳng chỉ có thể mặc cho người định đ o ạ n không có giải dượng duy nhất phương pháp chính là vượt qua 20 thời gian 4 ố giờ không nghĩ tới lúc này bọn họ dĩ nhiên dùng ra những đồ vật này cũng thật là gây chiến một đám phá sản tử như vậy có tiền cũng không thể mua được đồ tốt dĩ nhiên đều đem ra như vậy lãng phí cũng thật là đáng tiếc trong đầu linh quang l ó e lên Dô một bên vận may chống lại bên ngoài bảy dặm hương tập kích một bên tương kế t i ể u kế trang làm ra một bộ trúng độc dáng dấp đột nhiên toàn bộ sủi lơ ở tại trên giường không cách nào nhúc đ í c h phát sinh trầm thấp tiếng dê n gì chờ một chút đợi thêm một chút trên nóc nhà mấy đạo bóng đen nhìn thấy trong phòng rô đẹp phản ứng đồng thời tùng ra một hơi bất quá vẫn không chờ bọn họ hành động trong đó một người cẩn thận nói rằng khá là cẩn trọng chờ đợi khoảng chừng năm sáu phần chuông dáng dấp nhìn thấy rô đẹp sắc mặt đỏ lên ánh mắt tối tam cả người sùi lơ xác nhận hắn sau khi chúng độc mấy người này mới lóe lên một cái rồi biến mất nhảy xuống trong viện lập tức tiến vào đến r o d e s trong phòng người các ngươi vô lực nhìn mấy người r o d e s phẫn nộ nói nhưng đáng tiếc gâm thanh nhưng là cơ hồ có thể không cần tính kha kha r o d e s hôm nay chính là ta tử rực lôi ương bộ tộc báo thủ thời cơ tốt nhất nhìn thấy như vậy dáng dấp trong đó một người áo đen bỏ đi trên mặt mặt nạ lộ ra tử rực lôi ương độc nhất đặc thù sau khi cười lạnh nói rằng hãy bớt sàm luôn đi nhanh lên một chút mang đi dẫn đầu người áo đen trầm giọng phân phó nói mấy người ba lần hai lần liền đem rỗ đẹp trở tay trói lại đựng vào một cái hắt túi ở giữa thừa dịp đêm không trăng cao buổi tối mang ra lòng tộc phủ đệ liên ở tại bọn hắn rời khỏi rỗ đẹp gian phòng sau một khắc bốn bóng người đồng thời đã xuất hiện ở rỗ đẹp tiểu viện bên trong kha kha tiểu tử kia lần này cũng thật là ra sức đặt mình vào nguy hiểm nhi làm sao chúng ta có phải hay không nên qua xem một chút cho hay trong đó một người buồn cười nói rằng ghe di đại nhân ngay sau đó là một nữ tử âm thanh không quan hệ không xảy ra sự tình hắn không có chúng độc ngươi cùng s ô di nạ cùng qua xem một chút cẩn trọng một chút châm ngâm một thoáng bị trở thành ghe di đại nhân nam tử nói rằng ân hai người các ngươi đi là đủ rồi chuyện lần này tình hơn phân nửa là rót nhớ k ỹ làm cái kia mấy cái tử d ự c lôi ương ra hỏa nếu không quý trọng sinh mệnh vậy thì đồng thời thu rồi đi không có cần thiết giữ lại con rót gia tộc nếu như bọn họ dám đứng ra chúng ta để giải quyết trên mặt tuân ra một cỗ khí tức sơ sát một người trung niên khác trầm giọng nói rằng thoại âm rơi xuống s o z i n a cùng nữ tử nhanh chóng hướng về phủ đệ ở ngoài lao đi động tĩnh rất nhỏ rất nhỏ nhỏ đến người khác căn bản không cách nào phát hiện trình độ lilith người nói cái kia tử dương có thể hay không tham dự trên đường s o z i n a nghi hoặc hướng về bên người nữ tử hỏi mặc kệ hắn nếu như tới đồng thời giết lilith một mặt lạnh lùng người giết vườn cười nhìn l ý lít sô di nạ hỏi ta giết khẳng định trả lời không có một chút nào thoát ly mang thủy ngươi nếu như nhiều lời hơn nữa ta cũng giết hết đón lấy một câu nói thiếu một chút không có để sô di nạ phát r ổ biết l ý lít lần này là giận thật à không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại không dám nói nữa một câu nói cái này nữ ma đầu đã phát điên chuyện cười ai ngăn trở chống đỡ được lần trước tức giận vẫn là từ lúc nào lần kia nhưng là nghĩ tới đây biên tâm trạng một trận kinh hoàng mồ hôi lạnh tràn trề không phải là tiểu tử kia bị người bắt được mà còn sao đây không phải là không có chuyện gì hắn nhưng là so với hồ ly tinh người có thể dễ dàng như vậy bị bắt b u môi trong lòng âm thầm nói thầm tựa hồ ly lịt đối với rộ đẹp quan tâm đã vượt qua người bình thường lý giải hai người không nhanh không chậm đi theo ở còn giống như ưu linh vài đạo người á o đen phía sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định thảnh thơi đi tới gió mát vèo vèo mấy tên hắc y nhân vẫn cứ không có phát hiện một đường tùy tùng rất nhanh hai người liền đi tới một cái nhà nhỏ viện trước mặt mấy tên hắc y nhân biến mất ở bên này hiển nhiên bên này chính là bọn hắn cuối cùng chỗ cần đến cuối cùng điểm cuối rồi đẹp bị mang đến bên trong đi lại đây Sô Di Nạ c h ỉ cảm giác m ì n h bị d ù n g sức lôi một t hai o á n g q u y đầu nhìn l ạ t h ầ m hô m a y m ắ hắc n tên nhân vặn chính mình đối diện mấy y từ vừa đối l ư ớ t về phía nhà nhỏ v i ệ viện n nhanh đem nhà nhỏ viện phòng hộ đến kín kẽ không một lỗ hổng. liền rất một Thiếu một chút hộ đem kẽ lỗ b ị phát hiện. Trưng 277, phá hủy tại trong viện một mảnh hôn ám không có bất kỳ ánh đèn chỉ có thể tiếp theo màu bạc nguyệt quang nhìn rõ ràng tình huống chung quanh còn không các loại chờ rỗ đẹp nghiên cứu rõ ràng hắn đã bị dẫn tới mặt sau một cái bên trong căn phòng nhỏ đen kịt một m à u chỉ chốc lát sau đột nhiên sáng lên một cái ánh đèn ngọn đèn hôn ám đem gian phòng chiếu sáng trưng ngay sau đó mấy bóng người đã xuất hiện ở rồ đẹp trước mặt hầu như đều là quen thuộc mặt dẫn đầu chính là ngày đó tại rót chấn đụng tới thiếu niên rót gia tộc thiếu tộc trường rót n g ư ờ i ngay sau đó là tử dực lôi ương thiếu tộc trường n g ạ o ư n g hai người hẳn là liền là chuyện này chủ mưu yêu nay không phải chúng ta đại anh hùng rồ đẹp chứ thế nào hiện tại làm sao xuất hiện ở bổn thiếu già tư nhân phủ đệ ha ha chẳng lẽ là đến theo ta xin lỗi nhìn r o d e s rót ngươi t r e o chọc nói rằng lập tức đi tới r o d e s trước mặt trước bàn đọc sách ngồi kha kha r o d e s ngươi không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay đi ngay sau đó là n g ạ o ưng một mặt dữ tợn nhìn r o d e s tử d ự c lôi ương diệt tộc h ắ n từ một cái cao cao tại thượng thiếu tộc trưởng trong nháy mắt biến thành người khác ghe gì một hạ nhân vì bảo mệnh bán đi chính mình tôn nghiêm trong này t r ê n l ệ n h có thể tưởng tượng được ra mà xét đến cùng kẻ cầm đầu chính là trước mắt rô đès lúc này nhìn gục trên mặt đất như như chó chết rô đès một c ỗ trả thù vui vẻ đầy dây hắn toàn thân ngạo ưng ha ha không không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi ngầm đầu xem trước mặt hai người rô đès cười khổ nói rằng đúng vậy thế giới rất nhỏ ta đã nói rồi ngươi một ngày nào đó sẽ quỵ ở trước mặt của ta nhận sai ngày hôm nay chính là thực hiện ta lời hứa thời điểm tới gần rô đẹp trước mặt n g ạ o ư n g lạnh giọng nói rằng trên đầu gân xanh nô lên điên cuồng cực kỳ ngươi không có tư cách đó b i ể u môi rô đẹp khinh thường nói hiện nay hắn hoàn toàn có thể tại một đánh g i ế t trong chớp mắt ra hỏa này chỉ bất quá vẫn chưa tới thời điểm thôi cá lớn vẫn chưa từng xuất hiện lúc này xuất hiện ở trước mắt hắn đều là một ít tiểu lạc đi thôi không có cần thiết vào lúc này quyết tâm đánh rắn động cỏ cũng không là một chuyện tốt ngươi thấy rỗ đẹp chẳng thèm nó tới r á n g dấp ngạo ưng tức giận t r ù n g tiên h d ư ơ n g tay liền muốn hướng về rỗ đẹp huy được được rồi ngạo ưng gấp cái gì không nhìn thấy bây giờ hắn r á n g dấp sao kha kha thời gian chính là rất nhiều không nóng nảy từ từ sẽ đến đến thời điểm ngươi muốn làm cái gì đều có thể vừa lúc đó rót ngươi kéo lại ngạo ưng sắp hạ xuống tay thản nhiên nói ngay sau đó ngồi s ổ m ở rô đẹp trước người nhìn hắn làm sao mấy ngày hôm trước không phải vẫn rất c h â u bài sao ngày hôm nay cứ như vậy nằm nhoài b u ồ n thiếu ra trước mặt ngày đó h uy phong chạy đi đâu ta nhìn ngươi cũng chỉ có như thế h á cá nguyên bên trong những n à y không trường nhãn ra hỏa dĩ nhiên đem ngươi lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu thật vì bọn hắn cảm giác bi ai ngươi nói nếu như ngày mai rỗ đẹp thi thể bị treo ở hàn băng thành trên cửa thành lại an cái trước tội danh sẽ là kiểu gì chàng cảnh đây có thể hay không khiếp sợ toàn bộ h á cá nguyên đến thời điểm chúng ta có thể hay không che lại hắn danh tiếng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui rót ngươi nhìn bên cạnh ngạo hưng cùng mấy cái hộ vệ nói rằng nhìn trước mắt rót ngươi j o d e s h không biết nên nói hắn cái gì được một người như vậy đảm nhiệm thiếu tộc trường hay là rót gia tộc liền muốn bước lên tử d ự c lôi hưng g ó p chân đi khoảng cách diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn giết mình còn chưa tính vẫn muốn đi ra ngoài d i ê u võ dương oai chẳng lẽ không biết nếu như vậy bọn họ rót gia tộc khoảng cách diệt vong chỉ có cách xa một bước sao lẽ nào hắn không biết làm như vậy bằng là đem bọn hắn rót ra tộc thối lui đến huyền nhai biên thượng chính mình âm thanh chết rồi long tộc sẽ thờ ơ h ắ c hoàng bộ tộc sẽ thờ ơ vua b ỏ c ả bộ tộc đây còn có người chống lại hoàng tộc bao quát mai long đám người bọn họ sẽ làm sao đến thời điểm hay là liền náo nhiệt đi hiện tại cho ngươi một cơ hội v u ở trước mặt của ta từ ta dưới khố b ò qua đi giúp ta liếm một chỉ nói không chắc thiếu ra ta vui vẻ sẽ cho ngươi lưu một cái mạng nhỏ cân nhắc nhìn rô đ ẹ p xác định hắn chúng rồi b à y dặm hương sau khi rót ngươi càng là không chút k i ê n kỵ ha ha ha đúng cho chúng ta chỉ sau đó xuyên đúng quần thật muốn nhìn ngươi một chút cái này được khen là trẻ tuổi đệ một người ra hỏa làm những chuyện này thời điểm r ă n g rớp rót ngươi lập tức đưa tới ngạo hương tán thành cười to nói rằng ngươi nói rô đ ẹ p bên kia sẽ như thế nào đây nhìn trạch viện ở ngoài bảy tám cái thủ vệ sojina nhìn bên cạnh lì lìt hỏi không có chuyện gì hắn mạnh hơn ngươi l ý lít bên này ngược lại là không có cái gì lo lắng hay là đến giờ khắp này tâm tình cũng là đã bình phục lại l ử a giận đã biến mất cho nên bày ra một bộ quan sát tư thái l i ê n tiểu tử kia nếu như là lão tử xuất hiện ở bên trong những này tiểu tử phòng chừng đã sớm toàn bộ được giải quyết còn có thể chờ tới bây giờ bất quá tiểu tử kia sẽ không ra sự thật sự là không có vấn đề gì hẳn là đối với l ý lít biểu đạt chính mình bất mãn sau khi sổ di nạ cũng là tán thành nàng thuyết pháp lần này thống nhất quan điểm sau khi hai người ngược lại là như không có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài l ặ n g lặng chờ đợi không có gì bất ngờ xảy ra ngày hôm nay bọn họ hẳn là sẽ không lựa chọn ra tay lẽ nào các ngươi liền là như vậy tình h nhân nhà ngươi lão gia tử là như vậy đại khách nghe ngạo hưng cùng rót ngươi d ô đẹp giận dữ cười hỏi sau lưng cá lớn vẫn không hề đi ra bằng không hắn sẽ không chú ý hiện tại liền giải quyết hai người này tiểu tử sau lưng sau lưng của chúng ta có người nào đó nói cho ngươi biết ngày hôm nay vẫn chính là buồn thiếu gia muốn xin ngươi đến liền ngươi n g ư ờ i như vậy cần phải láo ra tử ra tay chuyện cười biễu môi khinh bị nhìn rô đèn giót ngươi cao ngạo ngang ngược nói rằng không có nhìn lầm ngày hôm nay ngoại trừ tử rực lôi ưng người động thủ ở ngoài tựa hồ còn có rót người của gia tộc cũng tham dự trong đó đi đừng nói cho ta ngươi có thể điều động bọn họ mà gia tộc của các ngươi không một chút nào biết cười lạnh nhìn rót ngươi rô đèn kế tục hỏi đừng nghĩ từ phía ta bên này sáo thoại nói là của chính ta quyết định chính là của chính ta quyết định không có cần thiết phí lời khẩn trương cho bổn thiếu ra trợ lý bằng không khà khà liền không nên trách ta không k h á c h khí lần thứ hai nghe được rô đès i ó t ngươi tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì lộ ra một tia hiếm thấy cười lạnh sau khi nói rằng hải được rồi nếu như vậy cũng chỉ có thể như thế một tiếng thở dài rô đès bất đắc dĩ nói coi như ngươi thức thời khẩn trương nhìn thấy rô đès thở dài rót ngươi vội vàng dỗi ra bản thân chân chuẩn bị hưởng thụ thời điểm ngay điện quang hỏa thạch chỉ thấy đột nhiên sinh ra dị biến vê anh một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến còn không các loại chờ mọi người phản ứng lại chỉ thấy trước kia vẫn vô lực gục trên mặt đất rộ đest đột nhiên nhảy một cái mà lên trực tiếp xông về một mặt khác ngạo hưng tại ngạo hưng không thể tin tưởng ánh mắt ở giữa trực tiếp một q u y ề n trong số mệnh hắn cái bụng một tia máu tươi chẳng hẳn ra ngạo hưng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền như đường ngắn diều bình thường bay ngược ra ngoài m ầm ầm ầm liên tục vài tiếng tiếng vang bốn phía mấy cái hộ vệ nhất thời đều hướng về bốn phương tám hướng bay r ấ t ra ngoài gió đest người giờ khắc này rót ngươi cùng ngạo ưng có thể xem phản ứng lại bất quá đã vô dụng dỗ đẹp lập tức chế phục hai người đem hai người chăm chú khống chế ở trong tay của mình ngươi tại sao không có chúng độc n ạ o ưng càng là một mặt hoảng sợ hỏi bảy dặm hương nhưng là hắn từ từ rực lôi ương gia tộc mang ra đến đồ vật không thể nào mất đi hiệu lực nhưng là bây giờ nghĩ mãi mà không ra hắn kinh hoàng hỏi bảy dặm hương không gì hơn cái này thôi đối với hai người nghi vấn rổ đẹp khinh thường nói vê anh đại môn bị ầm ầm đá văng ra t h ị vệ phía ngoài nghe được động tĩnh bên trong tại đệ trong lúc nhất thời trùng vào nhìn bị r o d e s k h ô n g chế rót ngươi cùng ngạo ứng nhất thời thay đổi sắc mặt r o d e s ngươi nhanh lên một chút thả ra thiếu chủ nhà ta trong đó một người thị vệ nổi giận đùng đ ù n g quát r o d e s ngươi không muốn sống sao nhanh lên một chút buông ta ra thiếu tộc trường ta tử d ự c lôi ưng có thể thả ngươi một con đường sống tử d ự c lôi ưng các thành viên lớn tiếng quát lên tử d ự c lôi ưng bất quá là chó nhà có tăng thôi còn uy h i ế p ta d o d e s một câu nói để tử dực lôi ư n g đoàn người trong khoảnh khắc yên lặng như tờ không lấy trả lời nếu như là trước đây tử dực lôi ư n g gia tộc hay là còn có tư cách nói lời nói này nhưng là bây giờ h ừ đừng nói là d o d e s liền coi như là bình thường nhân cũng sẽ không đối với bọn hắn có chỗ cố kỵ chứ uy hiếp d o d e s tựa hồ là một cái chuyện cười lớn toàn bộ cút cho ta tìm có thể nói chuyện người đến long tộc phủ đệ yếu nhân bằng không ta không ngần ngại nhiều nhiễm một điểm màu tươi hư l ệ n h một tiếng r ô đét không có một chút nào kiếm kỵ trên tay vừa phát lực nhất thời lôi kéo hai người hướng ra phía ngoài đi đến tại hai người kêu thảm âm thanh ở giữa những thị vệ này cũng là không dám nói thêm cái gì thoại chỉ có thể ngoan ngoãn lùi về sau ai làm cho mình chủ nhân tại ở trong tay người khác đây một cái không cẩn thận dồn ép đến nóng này r ô đét hắn có thể là chuyện gì đều làm ra được đến thời điểm đã xảy ra chuyện bọn hắn đều chịu không nổi bên ngoài nghe được trong trạch viện động tĩnh xô di nạ cùng li liệt nhau lộ ra một nét n ư ờ i tiểu tử này cuối cùng là bắt đầu hành động sau đó hai người chậm dại hướng về trạch viện trước đó đi đến chính gặp dỗ đẹp từ trong trạch viện đi ra đi theo phía sau một đám thị vệ nhưng không làm nên chuyện gì trong tay nhấc theo ngạo hưng cùng rót ngươi hai người như cầm một cái vật phẩm giống như vậy thô bạo cực kỳ cha c h á sách tiểu tử ghê g n g a đi tới dỗ đẹp trước người nhìn hai cái sắc mặt thống khổ ra hỏa số gì nạ cảm khái nói rằng tới sông chứ ít nói nhảm Đi nhanh lên. mắt t r ắ n g d ã j o d e s còn có thể không biết này hai tên này sớm đã tới rồi p h ò n g chừng chính mình bị mang ra lòng tộc phủ đệ một khắc kia hai người cũng đã tùy tùng mà đến đi dĩ nhiên thẳng đến không có ra tay cũng thiệt thòi bọn họ nhị được h ắ c một đám các tiểu tử nhớ kỹ để phía sau của các ngươi ra hỏa đến ta lòng tộc phủ đệ yếu nhân mang tới thành ý trong mắt lập loẹ tinh quang sổ di nạ lớn tiếng hướng về những thị vệ này quát chương hai trăm bảy mươi tám con tin đối với sổ gì nạ cùng l ý l ị t hai người xuất hiện mặt sau thị vệ hiển nhiên cũng là thất kinh nhìn thấy hai người kia bọn họ mới tính là dừng bước biết ngày hôm nay muốn đoạt lại nhân là không thể nào chỉ có thể làm gấp mà giờ khắc này ở trong đám người nhưng là có một người lộ ra cười lạnh nhìn bị đề đi rót n g ư ờ i cùng n g o hứng ánh mắt lạnh lẽo khỏe miệng hơi dương lên tại sổ gì nạ cùng l ý l ị t dưới sự giúp đỡ dồ đẹp thuận lợi đem hai người mang trở lại long tộc phủ đệ ở giữa nhìn rót n g ư ờ i cùng n g o hưng giờ khắc này kinh hoàng ánh mắt dô đẹp có một ít b u ồ n c ư ờ i này hai tên này vẫn sẽ biết sợ sệt lẽ nào làm việc trước đó cũng không có nghĩ tới quá nên có hậu quả ngươi muốn thế nào dô đẹp ta cho ngươi biết bên này nhưng là ta hàn băng thành nếu như ngươi giết ta thoại ngươi đi không ra hàn băng thành bị mang về long tộc phủ đệ ở giữa tại dô đẹp trong gian phòng nhìn dô đẹp củng sổ g i nạ mấy người rót ngươi mạnh mẽ khắc chế chính mình kinh hoàng nói rằng một bên ngạo hưng lúc này cũng đã là một câu cũng nói không nên lời ha ha ta đi không đi ra được không cần ngươi lo lắng còn ngươi ta vẫn không có hứng thú giết ô huế ta tay yên tâm đợi được ngươi người phía sau đứng ra ngươi là có thể đi căn bản không đem hai người đặt ở thưởng thức j ô s e p h thản nhiên nói hai người kia chẳng qua là ở bề ngoài tiểu quân cơ thôi hắn cần chính là mặt sau chủ mưu nói đơn giản một chút cũng chính là rót gia tộc tại vừa nãy quan sát ở giữa hắn phát hiện những hộ vệ kia binh không hoàn toàn là tử dực lôi ương bộ tộc thành viên còn có rót người của gia tộc chuyện như vậy tình nếu như hậu trường không có rót gia tộc chống đỡ những hộ vệ kia là không dám làm được một đại gia tộc còn không đến mức như vậy tăng ăn dã sự tình xảy ra liền muốn giải quyết hậu trường nhân viên không xuất hiện chuyện này liền không cách nào giải quyết r ồ d e s p cũng không muốn vẫn phiền phức xuống càng chủ yếu chính là qua mấy ngày minh vực liền muốn mở ra mấy ngày này hắn không muốn phát sinh càng nhiều chuyện phiền phức muốn toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện cùng chuẩn bị ở giữa nếu như những ngày nhân ngày hôm nay không có hành động hắn có lẽ sẽ cho rằng không có phát hiện nhưng đáng tiếc những này nhân hành đ ộ n g rồi n g ư ơ i chuyện này liền là tự chúng ta làm không có hậu trường nhân ngươi đến cùng muốn phải như thế nào nói rằng hậu trường nhân viên giúp ngươi có một ít sốt u ruột chuyện này mặc dù nói có phụ thân cùng tổ phụ ngầm đồng ý thế nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện bọn họ là không phải sẽ đứng ra đứng sau khi đi ra sẽ làm sao khó tránh khỏi có một ít lo lắng nay liền không cần ngươi lo lắng ha ha hai ngày này các ngươi liền đ oan ước một điểm trước tiên ở chỗ này ở lại đi ném câu nói tiếp theo joseph không có kế tục để ý tới này hai tên này một mình hướng về ngoài phòng đi đến kha kha tiểu tử các loại chờ người nhà của ngươi đem ra đầy đủ lợi thế các ngươi là có thể đi phía sau sổ d ĩ nạ còn không quên cho hai cái tiểu tử lưu câu nói tiếp theo nhìn lúc này hai người kinh hoàng thất sắc dáng dấp khó tránh khỏi có một ít thất vọng lẽ nào bây giờ đại gia tộc con cháu đều trở thành như vậy dáng dấp nếu như tương lai do bọn họ thừa kế gia nghiệp những gia hỏa này vẫn có thể sừng sững xuống sao phòng trưng những gia tộc này khí số cũng không kém nhiều nữa đi ở tại bọn hắn thụ thương sớm muộn phải đi nhập diệt vong hoàn cảnh ngoài phòng lúc này đã là đêm khuya vô cùng màu bạc nguyệt quang chiếu sáng toàn bộ đại địa rô đẹp đi tới tiểu viện bên trong một tâm chức bàn đá ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần có muốn hay không đi thông báo một thoáng rót gia tộc những gia hỏa kia xô dĩ nạ cùng lít đi tới rổ đẹp bên người nói rằng không cần những thị vệ kia sẽ giúp chúng ta thông báo bọn họ không có can đảm ẩn giấu chuyện này hay là không cần bọn họ thông báo hiện tại toàn bộ rót gia tộc cũng đã biết chuyện này đối với hai người lo lắng rổ đ e a t h không quan tâm chút nào thì cũng thôi chuyện như vậy tình tuy rằng người phía sau không có trực tiếp tham dự thế nhưng khẳng định đều tại quan sát ở giữa có chuyện bọn họ tuyệt đối sẽ tại đệ trong lúc nhất thời biết hà tất chính mình đi làm đ i ề u thừa ở một phương diện khác r ù đ e a cũng biết chính mình đi thông báo liền không đạt tới trong tưởng tượng trình độ rồi sáng sớm ngày mai những gia hỏa kia sẽ ngoan ngoan tới tìm chúng ta không tin ngươi xem một chút liền biết rồi lì lít cũng là định liệu trước nói rằng ba người dưới ánh trăng ngươi một lời ta một lời nói chuyện t h ế m nếu như bị người nghe được bọn họ đàm luận đề tài phòng chừng muốn sụp đổ bọn họ dĩ nhiên đang thương lượng muốn bắt bao n h i ê u chỗ tốt mới bằng lòng thả người rót gia tộc không phải là một cái tiểu gia tộc thêm vào tử dực lôi hưng gia nhập bây giờ hay là có thể mơ hồ ngồi ở ma tộc ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài đệ một gia tộc vị trí bên trên nội tình phong phú tự nhiên không cần nhiều lời thật vất vả tóm lại như thế một lần cơ hội không để bọn hắn xuất huyết một phen làm sao có thể đây chẳng phải là quá lãng phí cùng một thời gian tại hàn băng thành một cái khác tiểu phủ đệ ở giữa một đạo trắng đ o a n thân ảnh đứng ở dưới ánh trăng nhìn phương xa ở sau người nàng đứng một người áo đen tựa hồ đang hồi báo cái gì quả nhiên rót gia tộc cũng chỉ có như thế chuyện này làm rất khá chuyện này xử lý x o n g tất sau khi trở về đi không có cần thiết ở chỗ kia b ê n rồi nghe xong người áo đen hồi báo cô gái áo trắng thản nhiên nói bên kia sự tình trầm ngâm một chút người áo đen nghi hoặc nói rằng lẽ nào tiểu thư liền không hề có một chút điểm phản ứng nhìn là được hai hổ đánh nhau nhưng đáng tiếc rót r a tộc bất quá là một con con cọp giấy thôi lần này xem bọn hắn năng lực cũng không tồi hồi lâu sau thiếu nữ một tiếng thở dài nói rằng chốc lát người áo đen hành lễ chậm rãi hướng về phía dưới thối lui trong nháy mắt biến mất ở cái tiểu viện này từ ở giữa thân hình quỷ dị cực kỳ như biến mất không còn t â m hơi bình thường khiến người ta không sờ được manh mối tối nay náo nhiệt nhất hẳn là muốn thuộc về rót gia tộc rót ngươi cùng ngạo h ưng bị nắm đệ trong lúc nhất thời bọn họ phải có được tin tức lúc này tại rót gia tộc bên trong phòng hội nghị rót gia tộc hết thệ cao tầng hầu như đều tập trung vào bên này nghe được tin tức kia mỗi người trên mặt đều treo đầy vẻ khiếp sợ r d e s dĩ nhiên lại là hắn cái này đã để rót gia tộc hổ thẹn ra hỏa kim thiên thiếu gia dĩ nhiên rơi xuống hắn trong tay còn ngạo h ưng bọn họ cũng không để ý hắn chết sống tựa như cùng rót gia tộc cũng không lớn bao nhiêu quan hệ đáng chết tử d ự c lôi hưng quả nhiên là một đám thành sự không đủ bại sự có thừa g i a hỏa trong đó một lao giả mạnh mẽ nói rằng một cái cố gắng kế hoạch bị làm cho tới bây giờ mức độ này liền đã nói rõ tất cả tên khốn kia r ồ đ d e bên này là chúng ta hàn băng thành không phải hắn gây sự địa phương hôn đản g không thể để cho hắn tùy tiện xuống lại là một trưởng lão lên tiếng thiếu tộc trường vẫn ở trên tay hắn một mặt khác tử d ự c lôi ưng thiếu tộc trường cũng ở trên tay hắn vẫn là cẩn trọng một chút chuyện này xử lý không tốt thì phiền thoái một ít bảo hiểm người không khỏi lo lắng nói đây chính là r o d e s tên tuổi người nào không biết chính có thể nói là lòng dạ độc gác chuyện gì hắn làm không được lúc trước một người giết vào nạt phủ đệ giết vào tử d ự c lôi ưng phủ đệ huyên náo gió nổi mây phun không người có thể làm sao càng chủ yếu chính là sau lưng còn có một cái âm hoàng cảnh giới cường giả trừ thứ này ra vẫn là vua bọ cạp bộ tộc vinh dự t r ư ở n g lão long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc bằng hữu tất cả những thứ này sau lưng lực lượng đều không thể không khiến người tốt hảo cân nhắc một thoáng không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu như xử lý không tốt rót gia tộc rất khả năng liền muốn đối mặt những thế lực này đối địch đến thời điểm mới là phiền phức bắt đầu cái này d ô đẹp đến cùng là ai có người phát sinh nghi hoặc cái này nghi hoặc không chỉ là hắn mỗi người trong lòng đều có từ xuất hiện đến bây giờ là một loạt oanh động sự tình nếu như là một cái người thường hay là cũng sớm đã chết rồi nơi nào còn có thể hoạt cho tới bây giờ càng làm cho ba cái gia tộc đồng thời giúp hắn vẫn đạt được giao dịch hội tử tinh quý khách thân p h ậ n những này không nói bây giờ càng là nhiều thêm một cái âm hoàng cảnh giới cường giả làm hắn tư nhân bảo tiêu này tính là gì âm hoàng cảnh giới cường giả liền tính tại toàn bộ hắc c nguyên mà nói cũng là tuyệt đối ít ỏi tồn tại hắn lại có thể có như thế một cường giả làm bảo tiêu trong đó tựa hồ ẩn giấu đi quá nhiều bí mật thế nhưng mỗi người đều nghi hoặc đáp án nhưng là không ai có thể đạt được không thể nào hóa giải hay là chỉ có chờ đến một ngày kia chính hắn đến vạch trần đi long tộc cái kia sổ di nạ ý tứ hẳn là nắm tiền chuộc đi trao đổi trầm mặc hồi lâu trong đó một người trung niên nói rằng hôn đản tiền chuộc hắn chẳng lẽ là lưu manh sao trả lại dọa dẫm lần này một ít thế hệ trước người liền không phục chuyện này quả thật chính là x ỉ nhục xích quả quả áp chế chuyện này là chúng ta trước tiên làm hắn làm như vậy vô khả hậu phi nếu như truyền đi đến thời điểm càng phiền thoái hơn rót gia tộc tuy rằng thân là đại gia tộc thế nhưng không hề giống trong tưởng tượng như vậy nhàn nhã ma tộc bên trong cũng không phải là ngoại giới nhìn qua như vậy thái bình cho dù là cùng một phe cánh minh hữu đều vẫn câu tâm đấu giác chớ nói chi là bọn họ đối địch thế lực ai biết có thể hay không nương lần này để tài hành động lớn văn chương để bọn hắn rót gia tộc triệt để thân bại danh liệt ngày mai ta đi đi một chuyến đi long tộc ger di ta và hắn còn có một chút giao tình lần này là hắn mang đội đi xem xem rốt cục n g ồ i ở tối góc một l á o giả lên tiếng tuy rằng chỗ ngồi rất lúng túng rất góc thế nhưng hắn địa vị tựa hồ không t h ấ p một câu nói đi ra không có bất kỳ thanh âm nào khác toàn bộ mọi người tán thành lên trời lơ m ờ sáng rô đẹp từ tu luyện ở giữa khôi phục như cũ thật dài d ỗ i cái lưng mệt mỏi cảm giác thể khung x ư ơ n g ma sát vui vẻ không nhịn được hét dài một tiếng lại là tiệm một ngày mới khoảng cách minh vực mở ra còn có thời gian ba ngày người chống lại những này nhân ngày hôm nay hẳn là sẽ đến hàn băng thành thậm chí vua bọ cạp bộ tộc cùng hắc hoàng bộ tộc cũng không kém nhiều nữa đi càng chủ yếu là hôm nay rót gia tộc hẳn là muốn xuất hiện sẽ là một cái cái gì tình cảnh đây joseph ngược lại là chờ mong quay đầu lại nhìn phía sau gian phòng bên trong thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng nhẹ nhàng d ễ y rủa âm thanh này hai tên này thật đúng là có nghị lực một buổi tối thời gian lẽ nào liền không hề phải sao trong lúc ranh rôi h i ê n viên ra khỏi vỏ bắt đầu ở trong sân huy vũ lên nếu như nói trước đây ám long là rộ đ ẹ p thích hợp nhất binh khí giờ khác này hiên viên tối đ ố i với là độ khế hợp cao nhất binh khí kiếm ý đệ ba tầng bị triệt để phát huy đến vô cùng n h u n nhuyễn kiếm pháp mạnh mẽ huy mãnh huy vũ sinh h uy mỗi từng chiêu từng thức đều vừa đúng hiên viên tại rộ đ ẹ p trên tay trợ giúp hắn phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất chương hai trăm bảy mươi chín doa dẫm sáng sớm trong sân rộ đ ẹ p cầm trong tay hiên viên từng bước sinh liên thân hình như gió bơi lội tại trong sân tựa ừ từng n từng nước không nào g chiêu thức chảy sạch có chút thoát trôi, sẽ sẽ lưu loát không có một mây ly sẽ hồ đây là tại hiên viên kiếm hiện thế tới nay hắn đệ một lần như vậy sảng khoái tràn trề sử dụng đệ một lần như vậy trôi chạy hoàn mỹ tu luyện một lần nghĩ đến hiên viên kiếm hiện thế thời điểm đưa tới lôi k i ế p cùng thế nhân manh động không khỏi c ư ờ i khổ p h ò nếu g chứng n như bị người khác biết chân tướng sự tình muốn điên rồi cái kia được khen là dương huyền lôi kiếp lôi vân dĩ nhiên là một thanh bảo kiếm đưa tới tựa hồ có một chút không có thiên lý quả thực không dám tưởng tượng bất quá ngay sau đó đến thế tất là một hồi điên cuồng cướp giật thất phu vô tội hoài bích kỳ tội như vậy nghịch thiên bảo bối ai không thích chậm rãi thu hồi trong tay n h ê n viên joseph thở ra một ngụm trọc khí nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái sắc trời sáng trang xoay người trở lại chính mình trong gian phòng rửa mặt một phen liền hướng về phòng khách đi đến điểm tâm thời điểm mai long cùng ghe di đám người nhìn dỗ đẹp ánh mắt đều có một ít quái dị đối với này r ỗ đẹp chỉ có thể c ư ờ i khổ chuyện của chính mình những này nhân nhất định là cũng biết đi bất quá bọn hắn nếu không hỏi mình cũng, cũng chưa có lựa chọn nói một ít chuyện bọn họ n g ầ m thừa nhận như vậy đủ rồi nói ra ngược lại sẽ không tốt hành sự điểm tâm sau khi r ỗ đẹp cùng sổ g i nạ còn có l ý lìt ba người liền trở lại tiểu giữa sân lẳng lặng chờ đợi chờ đợi rót gia tộc nhân viên đến muộn nhất ở trên buổi t r ư a những ngày nhất định sẽ đi tới nơi này biên đúng như dự đoán tại khoảng t r ư n g giờ thời điểm dù bị hồ thở hồng hộc chạy đến cái tiểu viện này t ự ở giữa nhìn mấy người ánh mắt có một ít phức tạp cười khổ nói rằng được rồi rót người của gia tộc tới các ngươi vẫn là đến phía trước đi gặp một chút đi nghe được lời nói này j o d e s cùng s o z i n a còn có lì lìt nhìn nhau nợ nụ cười đứng dậy hướng về phòng khách phương hướng đi đến phía sau dù bị ổ tâm tình có thể nói là phức tạp không nớt không biết nên nói cái gì được nhìn rô đèn ánh mắt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa mãi đến tận vừa nay rót người của gia tộc đi tới p h ụ đệ ở giữa hắn mới biết được nguyên lai tại nhìn như bình tĩnh ở dưới mặt tối ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn bằng trời rô d e s lần thứ hai gây sự dĩ nhiên đem người khác rót gia tộc thiếu tộc trường cho bảng tới ngươi nói vậy có phải hay không có một ít khoa t r ư ơ n g bên này có thể là người khác rót gia tộc địa bàn là hàn băng thành ngươi mới đến một ngày liền làm ra chuyện như vậy tình thực sự là không biết nói cái gì được rồi thế nào vẫn nhìn ta làm cái gì ngay dù bị ổ âm thầm nói thầm thời điểm rỗ đẹp âm thanh đem hắn kéo trở lại hiện thực ở giữa ngay sau đó nghe được sổ di nạ hỏi do âm thanh rót gia tộc tới bao nhiêu người mang đồ vật có tới không khiến người ta thẹn thùng lời nói để cho dù như dù bị ổ như vậy không đáng kể người đều cảm giác ngượng ngủ làm sao lại gặp phải như vậy một đám lưu manh đây không phải là nói rõ dọa dẫm sao vẫn tại người khác ghe di dọa dẫm quả thực là tới ba người rót gia tộc quê nhà tổ còn có một trưởng lão cùng tử dực lôi ưng bên kia tử dương đĩu môi dù bị ồ bất đắc di nói việc vui lớn hơn rót gia tộc là ít có mấy cái cường đại gia tộc có người nói lao già kia thực lực càng là đạt đến âm hoàng cảnh giới chính vì hắn rót gia tộc nước lên thì thuyền lên địa vị mới có thể đạt cho tới bây giờ mức độ tử dương không cần phải nói có người thậm chí không khoa trương đem hắn nói thành thần cấp đệ một người mặc dù nói như vậy có một chút quá mức thế nhưng thần cấp mười vị trí đầu vẫn sắc mặt có thể thuận lợi tiến vào một trưởng lão khác nhìn dáng dấp cũng không phải là cái gì dễ cho chủ ba người đồng thời đến p h ò n g chừng lại muốn ra một điểm phiền toái ân cũng không tệ lắm tới ba người đi ra ngoài nhìn ngược lại là sổ di nạ không một chút nào lưu ý nói rằng đến đến đại sảnh thời điểm ba người đều ở đây còn có mai long cùng g e di hai người nhìn dáng r ấ p r ố t gia tộc lao đầu kia tử tựa như cùng g e z i là quen biết đã lâu hai người giờ khắc này vừa nói vừa cười ngược lại là tán gâu rất tốt nhìn thấy rô des đoàn người xuất hiện tình cảnh mới tính là dần dần yên t ĩ n h lại quay đầu nhìn rô des g e z i c ư ờ i khổ không nớt rô des đến lại đây giới thiệu cho ngươi một thoáng cái này là r ố t gia tộc lao tổ tông mẹ ngươi ngay sau đó chỉ vào một cái khác năm nhập thất tuần lao ra hỏa kế tục giới thiệu nói là r ố t gia tộc đại trưởng lão còn có m ộ trang cái không cần giới thiệu không Biết diễn phối biết tiền bồi tới không xuống, không chuyện phân kịch, các có Zodesh gì Trang để đây đây. tìm vị làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh rán g dấp xem sổ di na khinh bị không lớt ha ha a Zodesh tiểu hưu nói hưu đ ù đêm qua ta rót ra tộc thiếu tộc trường rót ngươi khả năng cùng ngươi xảy ra một điểm h i ệ u lầm bị dẫn tới bên này cho nên kim thiên lão đầu tử ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng ra hy vọng tiểu hữu cho một bộ mặt chuyện này liền như vậy bỏ qua làm sao cái này tên là m ạ t ngươi lão ra hỏa ra mặt ngược lại là dày chuyện gì đều làm bộ không biết cuối cùng vẫn đẩy một cái không còn một ngống đây không phải là rõ ràng nói mình vô lý m à còn có thiếu chủ nhà ta hy vọng ngươi khẩn trương thả người tử dương rất đơn giản Cho l ạ ân sojina chúng ta tối ngày hôm qua chảo người là rót gia tộc thiếu tộc trường ta làm sao không biết tối ngày hôm qua không phải mấy cái giờ khắc này chuẩn bị đi vào ám sát người ta sao cuối cùng đại chiến sau khi bị chúng ta bắt được chính là bọn hắn nếu đối phương đánh thái cực rộ đẹp không ngần ngại phục hồi lộ làm ra một bộ khó mà tin nổi dáng dấp hướng về sổ dị nạ hỏi ta không biết không thể nào rót gia tộc thiếu tộc trường sẽ là phi thiên đạo tặc hơn nữa còn muốn hành đầm chúng ta ta hảo mấy món đồ có thể đều là bị hắn trộm đi nhi hiện tại cũng không biết chạy đi đâu không đến n ơ i đi lĩnh hội tới rô đ ê c ý tứ sô di nạ cũng là khoa trương nói chuyện g ụ c r a chi tội lần này đối diện mấy người sắc mặt nhất thời đen kịch lại ghe di cùng mai long lắc đầu cười khổ biết chuyện này không có đơn giản như vậy đối với rô đ ê c c ù n g s ô d i nạ này hai tên này cũng không biết nên nói cái gì hảo khái khục á i k h g ô ó đẹp tiểu h ư u nói đùa rót ngươi dù vô ích cũng không trở thành như vậy tin tưởng các ngươi là hiểu lầm nghe trở về thị vệ hồi báo là hắn ngày hôm qua bất quá đi ra gặp mấy cái bạn cũ thôi cuối cùng có thể là uống rượu say đi nhầm địa phương đi tới nơi này biên nháo thành không nhanh vẫn hy vọng thứ lôi sâu hút mấy cái khí bằng phẳng chính mình tâm tính mẹt ngươi tiếp tục nói có thể làm cho hắn nói như thế đã xem như là rất không chuyện dễ dàng hay là lời của người khác giờ khắc này đã không nói hai lời thả người nhưng là dồ đẹp cùng sổ dị nạ hiển nhiên không nghĩ như thế không thể nào à ta nghĩ là tiền bối hiểu lầm ngày hôm qua chúng ta bắt được hai người tuyệt đối là giờ khắc này cùng đạo tặc chúng ta tổn thất không ít nghi không thể dễ dàng để cho chạy tin tưởng sẽ không phải rót ngươi thiếu ra ha ha sổ dị nạ đoạt trước nói song phương ngươi một lời ta một lời lẫn nhau nhằm vào bầu không khí càng ngày càng lúng túng càng ngày càng khẩn trương mẹ ngươi cùng tử dương còn có cái kia đại trưởng lao sắc mặt cũng là càng ngày càng đen tối càng ngày càng khó n h ì n các ngươi phải như thế nào mới bằng lòng thả người chịu đến m ạ t ngươi ánh mắt tử dương trầm giọng q u á t lên hiển nhiên tại giót gia tộc hắn địa vị cũng không tệ lắm ân lẽ nào các ngươi thật sự nguyện ý vì mấy cái không người quen biết ra t i ề n sao so di nạ khoa trương hỏi nếu tới liền làm một chuyện tốt đi nói không chắc hay là chúng ta quen biết người đâu vẫn hy vọng rồ đẹp tiểu hữu dơ cao đánh khẽ cái kia đại trưởng lão mang theo khiến người ta nhìn căm ghét nụ cười nói rằng rất đơn giản một triệu hát tệ toán là chúng ta tổn thất sô di nạ dở công phu sư tử ngoạm nói rằng liền ngay cả một bên rộ đẹp một là không nhịn được tim đập nhanh hơn một thoáng một triệu hát tệ đối với rót gia tộc mà nói cũng coi như là so sánh không nhỏ kim ngạch đi l ý lí tinh quang trong mắt càng ngày càng mạnh mẽ hiển nhiên phi thường hài lòng sô di nạ định giá một bên ghe di cùng mai long hai người không biết nên nói cái gì cho phải hận không thể tìm một chỗ chui xuống đây là xích quả quả dọa dâm à. Thật có nhưng g ư ờ i n vậy. Các ư ờ i không mà n đáng. được thử lên mặt cũng là hắc đ ế ngày mức đ á n sợ. Không đáng kể, một triệu, một phần không ít. Có muốn hay không không phần hay theo Chúng thất chỉ đáng muốn người liền. Chúng ta tổn thất đồ vật cũng n đồ điểm các một một triệu, ít, ta vật có n hôm i người mũi giảm Đây đánh ngày là mà, xem quen mặt ở trên đánh giảm 8%, Nhưng h nay các ngươi không muốn trả tiền cũng không quan hệ ngày mai có thể cũng không phải là cái giá tiền này hỏa thực phí tiền thuê có thể cũng là muốn tiền chúng ta long tộc p h ụ đệ giá cả cũng sẽ không thấp biểu môi so j i nạ lẽ thẳng khí hùng nói rằng dồ đẹp triệt để phục rồi không hổ là long tộc thị tại như mạng gia hỏa cái này bá đạo không giải thích tiểu hữu ta cùng g e di cũng coi như là một người bạn xem ở g e di mặt mũi trên ba trăm ngàn làm sao tin tưởng các ngươi cũng không thiệt thòi đi chốc lát mẹ ngươi trầm giọng nói rằng nhìn g e di tựa hổ các loại chờ hắn nói chuyện không được một phần không ít ta nói những này tiền không phải là cho g e z i đại nhân hắn có thể không có bất kỳ tổn thất nào không giống nhau không chờ g e z i nói chuyện sổ di nạ vội vàng nói rất sợ g e z i sẽ đáp ứng lần này g e z i miệng trương ở giữa không t r u n g cũng không biết nên nói cái gì những tiểu tử này quả nhiên đủ tàn nhẫn trong lòng căm giận nghĩ đến nhanh như vậy liền đem chính mình cho bỏ qua một bên được rồi giá cả chúng ta mở ra một triệu trước giữa chưa gặp tiền thả người bằng không cũng không phải là cái giá tiền này còn hai người bọn họ nghi hiện tại không có một chút nào tổn thương không lỗi thời quá buổi trưa liền không rõ lắm ta kiên trì không phải là rất tốt lập tức không giống nhau không chờ mọi người nói chuyện bỏ lại một câu như vậy thoại sổ gì nạ lôi kéo rổ đẹp cùng l i lì thuyền hướng về mặt sau thành thơi đi đến lưu lại một mặt giận dữ tử dương mấy người mãi đến tận mấy người ngoại trừ phòng khách đi tới hậu viện thời điểm liền gặp được sổ gì nạ đột nhiên cuồng đập chính mình bộ ngực mụ làm ta sợ muốn chết đáng chết lao tử vừa n ã y có thể nguy hiểm các ngươi không biết cái kia tử dương cùng mẹ ngươi hai cái lao hôn đản dĩ nhiên dùng khí thế đối với ta tạo áp lực thiếu một chút không có làm cho ta bất tỉnh nói một mặt oán giận dáng dấp miệng lớn thở dốc j o d e s c ù n g lý l i t hoảng sợ thật là như thế cái kia tựa hồ cũng quá khoa t r ư ơ n g một điểm chính mình dĩ nhiên một điểm phát hiện đều không có đây là đạt đến trình độ nào chương hai trăm tám mươi đắc đá thủ đáng chết lao ra hỏa cho láo tử nhớ lấy thở dốc sau khi sổ di na mạnh mẽ nói rằng một mặt phẫn hận c ũ n g không căm lòng đúng rồi các ngươi nói bọn họ có thể hay không trả thù lao lập tức tựa h u nghĩ đến cái gì sô di nạ khẩn trương hỏi một triệu h ắ c tệ không phải là một con số nhỏ cũng thiệt thòi s ô di nạ có thể dở công phu sư tử ngoạm muốn ra cái giá tiền này phỏng chừng lúc này ở bên trong đại sảnh ba người kia đã giận điên lên đi hay là vẫn xưa nay đều không có ai không nể mặt bọn họ quá dô đét bọn họ suy đoán đến không có sai giờ khác này bên trong đại sảnh trầm t ĩ n h đến khủng bố Mẹ ngươi tử dương còn có cái kia đại trưởng lão ba người đều là mặt tối sầm lại ngồi ở chính mình vị trí không nói câu nào mai long cùng ger di hai người dợ khóc dợ cười lúc này bọn họ thật không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể chờ đợi chờ cái này các ngươi ý tứ là hồi lâu như trước không gặp ba người nói chuyện bất đắc dĩ sau khi ger di không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi dò rất sợ này ba cái ra hỏa trong cơn tức giận làm sẽ ra chuyện gì đâu nếu như bọn họ thật sự động thủ chính mình lại không tiện ngăn cản đến thời điểm sổ di nạ mấy người khẳng định chịu thiệt người khác không biết cái này mẹt ngươi thực lực ghe di nhưng là rõ ràng hơn nữa bất quá nếu như hắn ra tay sổ di nạ ba người liền thật sự nguy hiểm cái kia là của các ngươi hậu bối long tộc lúc nào xuất ra như thế một nhân tài ha ha vẫn là đệ một lần nhìn thấy nghe được ghe di sau khi mẹt ngươi một mặt cười lạnh nói rằng hậu bối thôi không hiểu chuyện không m u ố n quá tính toán ghe di không thể làm gì khác hơn là ă n ủi ngược lại làm ai long một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp ngồi ở chính mình châu ngồi không nói câu nào h ả o dạng long tộc cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a một triệu cũng thật là dở công phu sư tử ngoạng hít sâu một hơi tử dương căm giận nói rằng biệt bỏ mặt bản thân long tộc chính là bọn hắn d i ệ t tộc cựu địch bây giờ thiếu tộc trưởng càng là ở tại bọn hắn trong tay còn muốn cho chính mình ăn nói khép nép cầu tình điều này làm cho trong bụng của hắn kìm nén một cỗ hỏa không chỗ phát tiết người trẻ tuổi làm sai chuyện liền muốn gánh chịu không phải cái gì sai lầm đều không cần mua món nợ nhưng vào lúc này mai long cuối cùng là mở miệng nhàn nhạt một câu nói trực tiếp điểm tới tối chỗ mấu chốt trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại tử dương đối với ngày hôm qua chuyện gì xảy ra nhưng là rõ ràng bất quá hiện tại người khác đều điểm đến bên này còn có thể nói cái gì vốn chính là cạnh mình đ ố i lý được một triệu liền một triệu trước giữa chưa đưa tới ta không hy vọng nhìn thấy thiếu tộc trưởng cùng ngạo ưng ơ có chuyện bằng không chớ có trách ta không k h á c h khí trầm mặc hồi lâu một vũ bàn mẹ ngươi trở nên đứng dậy trầm giọng nói rằng thoại âm rơi xuống dứt khoát xoay người hướng về bên ngoài đi đến ngay hắn đi ra ngoài trong nháy mắt đó trên mặt nhưng là tràn đầy ngược khí cùng sát khí con mắt thường đỏ đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không có tức giận như vậy quá bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt mình nói những câu nói này ngày hôm nay cái thù này vào đúng lúc này xem như là triệt để kết làm theo mẹt ngươi rời đi phía sau hắn tử dương cùng cái kia rót gia tộc đại trưởng lao cũng là cấp tốc tùy tùng đi tới lần này xem như là kết làm sống núi rồi mãi đến tận ba người thân hình biến mất ở trong tầm mắt g e r i cười khổ nói rằng l i ê n tính ngày hôm nay không kết làm cái này sống núi sớm muộn cũng biết lo lắng cái gì ngược lại là sổ di na biểu hiện không tệ kha kha một triệu bên trong phỏng chừng lần này rót gia tộc muốn s u ấ t huyết nhiều rồi mai long một mặt không thèm để ý nói rằng ngươi quên đi chuyện này quản không được để bọn hắn mấy ngày này cẩn trọng một chút đi lao đầu k i ế p nhưng là một cái tì vết tất báo ra hỏa không làm cho hắn tìm tới cơ hội chỉ hy vọng minh vực mở ra trước đó sẽ không ra sự đi một tiếng thở dài ghe di bất đắc di nói mẹ ngươi cho tới nay đều là một cái người hẹp hòi hắn biết nhận thức như thế chút năm hắn làm qua bao nhiêu sự tình chuyện gì trong lòng mình ít nhiều gì có một ít hiểu rõ ngược lại lần này tiền là lấy ra thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy xuất ra những n à y tiền đến sẽ tìm cơ hội báo thù long tộc phủ đệ bọn họ không dám trở lại mai long thản như nói dưới cái nhìn của hắn chỉ cần sống ở chỗ này diện liền không có chuyện gì phát sinh bên ngoài rời khỏi long tộc phủ đệ sau khi m ạ c ngươi mạnh mẽ vung một cái tay quay đầu lại nhìn từ dương khiến người ta ba cái này phủ đệ d á m thị lên nhất cử nhất động ta đều phải biết cái kêu ba cái ra hỏa nếu như rời khỏi cái này phủ đệ đệ trong lúc nhất thời cho ta biết trả thù tại đệ trong lúc nhất thời cũng đã triển khai quả nhiên cũng thật là một cái không nhịn được người rót n g ư ờ i hay là chính là thừa kế hắn tính cách khó thành đại sự v ừ a trưa rót gia tộc quả nhiên đúng hạn đưa tới một triệu h ắ c tệ một điểm không ít nhìn trong tay thẻ vàng jodest nở nụ cười sozina nở nụ cười lì lìt cũng cười sảng khoái giao ra một mặt kinh hoàng cùng hề vải ngạo hưng còn có rót n g ư ờ i chuyện này xem như là có một kết thúc nhìn rót ngươi cùng ngạo hưng rời đi thời điểm cái kia tức giận bất bình ánh mắt ba người căn bản không coi là chuyện to tát làm cho các nàng hận đi thôi không còn quan trọng ngược lại ở nơi này n g ố c không được thời gian mấy ngày xuất r a hàn băng thành lẽ nào rót gia tộc còn có thể một tay che trời hay sao chỗ khác có thể không phải là bọn h ắ n địa bàn đón lấy muốn làm tự nhiên chính là chia của không có cái gì phân kỳ dô đ e s một thân một mình cầm năm trăm ngàn đầu to ngay sau đó là sổ di nạ không có h ắ n lần này tuyệt đối nếu không đến như thế tiền cho nên cho hắn ba trăm n g à n không có ai phản đối ngay sau đó là lý lý lấy được một trăm n g à n còn lại một trăm n g à n cho g e r i y ba mươi n g à n mai long ba mươi n g à n còn có d u bị ổ ba mươi n g à n cuối cùng mười n g à n phân cho mấy cái long tộc thành viên chuyện này xem như là viên mãn có một kết thúc đối với mình cũng có thể bắt được tiền g e r i cùng mai long còn có d u bị ổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhìn ba người bất ngờ cùng vẻ mặt vui mừng liền b i ế t rồi ba mươi n g h n không phải là một cái con số nhỏ tự có thể bù đắp được ba cái thần cấp ma thú tinh hoạch đặc biệt là đối với dù bị ổ như vậy cùng quỷ mà nói cũng coi là một khoản tài phú xem hắn cười đến nước r a miệng liền biết hắn lúc này tâm tình ngày đó dù bị ổ cũng ở trong lòng âm thầm x i n thể tiếp theo dô đèn nếu là bọn hắn có cái gì hoạt động mình tuyệt đối đệ trong lúc nhất thời thăm ra đây cũng là kiếm tiền hay nhất con đường nói không chắc tiếp theo chính mình bắt được chính là mấy trăm ngàn tài sản như vậy đến mấy lần trước chính mình liền mới có thể được tính là một cái tiểu phu ông đời sau còn cần phiền nào sao buổi tối hôm đó eds đã cùng h ẹ n hai cái cô gái nhỏ đệ trong lúc nhất thời đi tới long tộc phủ đệ đi tới hàn băng thành sau khi bọn họ đệ trong lúc nhất thời đi tới rổ đẹp bên này chạm mặt biết được rổ đẹp lần thứ hai có đột phá eds đã rất vui mừng còn á i hển trong lòng nghĩ như thế nào hay là cũng cũng chỉ có hắn tự mình biết đặc biệt là tại biết rổ đẹp vừa đến đến hàn băng thành rồi cùng rót n g ư ờ i kết thù sau khi ed đã trong lòng khó tránh khỏi có một ít lo lắng thế nhưng biết chuyện ngày hôm nay thời điểm hai cái cô gái nhỏ đều là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng thật không vui thời gian từng ngày từng ngày vượt qua j o d e s cùng sổ dị nạ bọn họ lăng là không có có đi ra lòng tộc phủ đệ một bước n à y một cái cử động nhưng là để hậu trường một ít người tức điên lên không có thời cơ lợi dụng chỉ có thể âm thầm sinh khí đối với những n à y j o d e s bọn họ đương nhiên sẽ không để ý tới tại phủ đệ ở giữa chuyên tâm tu luyện cùng chuẩn bị sinh hoạt ngược lại là trải qua phong phú edda cùng h ẹ n hai cái cô gái nhỏ càng là trực tiếp ở tại trong này thời gian mấy ngày thoáng một cái đã qua ngày mai sẽ là minh vực mở ra tháng ngày hàn băng thành nhân khí vào lúc này cũng là đạt đến một cái điểm cao nhất đầy ấp người q u ầ n trước nay chưa từng có náo nhiệt thậm chí đều không phải mấy lần trước minh vực mở ra có thể sánh ngang nhau mấy chục năm đến không một thành công kết quả để rất nhiều người đối với cái này minh vực mở ra mất đi hứng thú thế nhưng năm nay không giống nhau năm nay có tử dương như vậy tuyệt đối cừng giả có rỗ đẹp như vậy đột nhiên xuất hiện tân tinh vẫn có mấy người đại gia tộc có người nói lần này bọn hắn đều xuất động mấy chục năm đến mạnh mẽ nhất nhân viên tham dự lần này minh vực mở ra lần này hay là gần trăm năm mạnh mẽ nhất đội hình tiến vào minh vực hẳn là sẽ không có vấn đề gì cho nên cũng hấp dẫn vô tận nhãn cầu càng chủ yếu chính là vẫn có rất nhiều những chuyện khác có thể xem tử dực lôi ưng cùng rỗ đẹp hát hoàng bộ tộc long tộc chỉ thấy ân o á n chuyện này cũng là bị chịu quan tâm tiêu điểm khoảng cách lần trước lở bút đại tái vẹn vẹn qua đi thời gian ba tháng tử dực lôi ương diệt tộc nạt gia tộc diệt tộc lần này lần thứ hai chạm mặt những này nhân sẽ là một cái thái độ như thế nào đây có người nói lần này r ỗ đès vẫn cùng rót ngươi gia tộc kết thủ cũng không biết là ai đem mấy ngày hôm trước tin tức thấu lộ ra hàn băng thành lần thứ hai lâm vào đ i ê n cuồng r ỗ đès dĩ nhiên tại hàn băng thành cái này rót gia tộc địa bàn trên mạnh mẽ dọa dâm rót gia tộc một bút một triệu h tệ nghe nói là bắt cóc rót gia tộc thiếu tộc trường rót ngươi cùng tử dực lôi ưng ngạo ưng vơ vét rót gia tộc một triệu này trở thành sốt dẻo nhất đề tài đối với chuyện này j o d e s cùng sổ di nạ hai mặt nhìn nhau cảm giác được sự tình không đúng chính bọn hắn khẳng định không thể nào đi tuyên truyền chuyện này lấy được chỗ tốt âm thầm vui sướng chính là hà tất đi ra ngoài gây chuyện thị phi đi tuyên truyền đây không phải là không có chuyện gì tìm việc làm cho mình gây phiền phức sao vẫn hiểm rót gia tộc đối với cựu hận của bọn họ không đủ v ề phần rót n g ư ờ i gia tộc chính mình khẳng định cũng không thể nào đi nói là mất đi to lớn như vậy mặt lại đi nói không phải đồ tăng chuyện cười bọn họ không đến nỗi ngu như vậy vậy cũng chỉ có một cái khả năng trong này có người đang làm cho quỷ có người muốn để bọn hắn nháo lên sau đó từ đó hoạch được c h ỗ t ố t đến tột cùng là ai trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà nghĩ đến hay là chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái nguyên bộ một cái nhằm vào rỗ đẹp còn có rót gia tộc cái t r ọ n g bọn họ toàn bộ tiến vào cái bẫy này ở giữa nghĩ tới đây biên rô đẹp sắc mặt có một ít không dễ nhìn nhưng mà bọn họ có thể làm cũng chỉ là ở trong bóng tối chú ý một ít thôi chỉ hy vọng rót gia tộc có thể nhìn đến đây diện vấn đề một chuyện khác để rô đẹp khó có thể bình tĩnh sự tình hắc hoàng bộ tộc và o hôm nay đi tới hàn băng thành cũng là cuối cùng đến hàn băng thành một thế lực bất quá khiến người ngoại ý là bọn hắn đi tới người bên này dĩ nhiên chỉ có ba cái hắc ngân hắc diệu còn có một trưởng lão không nhìn tới người còn lại đây tột cùng là ai tiến vào minh vực d o d e s càng lo lắng hơn chính là l u c y đến tột cùng như thế nào lúc trước hắc ngân không phải nói lù xì không có gì bất ngờ xảy ra có thể tại minh vực mở ra trước đó xuất quan sau đó tiến vào minh vực sao nhưng là tại sao nghĩ tới những thứ này sự tình d o d e s trong lòng liền thất thượng bất hạ khó có thể dẹp loạn Trưng 281, vực. tuy rằng d o d e s đối với lù xì không có đến lo lắng không nớt thế nhưng là không thể làm gì hắc ngân cùng hắc d i ệ u hai người đều không có hướng về rỗ đẹp để lộ bất cứ tin tức gì tựa h ồ đặt thành nhất trí không cách nào từ bọn họ bên kia thám thính đến bất cứ cái gì tình huống bất quá có một chút nhưng là có thể khẳng định liền như sổ di nạ nói như vậy l u c y khẳng định không có có chuyện tối thiểu không có ra đại sự bằng không lần này hắc hoàng bộ tộc liền sẽ không an t ĩ n h như vậy rồi tất cả tình huống đều nhu phải chờ tới ngày mai mới sẽ minh bạch hắc ngân hắc d i ệ u hai người tuy rằng rất xuất sắc thế nhưng đều không đến nỗi xuất sắc đến để bọn hắn có thể tại gia tộc ở giữa bộc lộ tài năng thu được tiến vào minh vực trình độ hát hoàng bộ tộc báo ra tham gia minh vực danh sách như cũ là viết lù xì tên không có sửa chữa trước đó không có bất luận người nào có thể thế thân nàng đi hoàn thành chuyện này cho nên ngày mai hay là liền có thể nhìn thấy l u c y ra một mảnh mát mẻ theo càng ngày càng dậy đặc mùa đông bầu không khí nhiệt độ bắt đầu mức độ lớn giảm xuống đặc biệt là tại hàn băng thành bên này cuối cùng là lộ ra hàn băng thành vốn có đặc、sắc. lạnh giá gió lạnh thổi qua cuốn lên trên đất lá rụng lộ ra một tia thê lương s á t thái vẫn chưa có ngủ sao tu luyện hoàn tất rổ đẹp trong lúc ranh rỗi tại tiểu giữa sân dĩ nhiên thấy được e n đạ thân ảnh ân ngủ không được n g ư ờ i đây ngày mai sẽ phải đi minh vực có năm chắc không nhất định phải đi vào đối với ngươi rất trọng yếu rất trọng yếu hai người chỉ thấy đối thoại rất đơn giản bầu không khí cũng lộ ra một tia ý lạnh lẫn nhau nhìn đối phương trong lúc nhất thời yên t ĩ n h lại chú ý an toàn cẩn trọng từ dực lôi ưng cùng chủ chiến phái người sau khi trầm mặc s đ ã trầm giọng nói rằng minh vực địa phương này người khác chỉ có thấy được nó thần kỳ tốt đẹp được lại có bao nhiêu người thấy được nó nguy hiểm đây không biết ở chỗ này ẩn giấu đi bao nhiêu anh hùng hào kiệt máu tươi cùng tính mạng không biết cướp đi bao nhiêu hy vọng cùng tương lai yên tâm vẫn có rất nhiều chuyện không có làm ta nhất định phải trở về thở ra một hơi mang theo một đoàn màu trắng vụ dô đèn nói rằng sau đó hai người tương tự nở nụ cười tất cả đều ở không nói bên trong nhìn s ắ c trời bóng đêm mùa đông buổi tối có một phong vị khác chờ ngươi trở lại ta cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng quá hồi lâu ed đã đột nhiên nói rằng ngự khí kiên định cực kỳ để j o d e s h đều cảm giác được một tia bất ngờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này nàng trong mắt lập lòe r ứ t khoát ánh mắt ha ha vậy ta chờ mong người kinh hỉ mặc dù hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc thế nhưng joseph cũng không hề tìm căn nguyên họ đề cho mình lưu một điểm hồi hộp lưu một điểm tưởng tượng không gian cũng là một cái chuyện không tồi lúc đêm khuya hai người rốt cục tách ra hướng về từng người gian phòng đi đến sân lần thứ hai trở lại trống giống tràng cảnh ở giữa ngay hai người rời khỏi không lâu sau đó một cái khác gian phòng cửa sổ nhưng là đột nhiên mở ra lộ ra h n thân ảnh nhìn vắng vẻ sân nhìn đầy trời bóng đêm thở ra một hơi túi đầu chầm tư cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì sự tỉnh đệ hai ngày hàn băng thành đưa tới náo nhiệt cao trào trên đường phố trật ních bốn phương tám hướng tới rồi đám người người đến người đi tiếng người ồn ào náo nhiệt cực kỳ mọi người đều hướng về hàn băng thành phía nam chạy đi mục tiêu chính là minh vực cái này ma tộc thánh địa cái này làm cho cả hắc ám nguyên các cường giả điền cuồng địa phương cái này cất dấu vô số bí mật địa phương minh vực liền đem muốn tại hôm nay mở ra đến từ hắc ám nguyên mười sáu cá nhân đại diện cho thế lực khắp nơi cũng đại diện cho bây giờ hắc ám nguyên đứng đầu nhất tồn tại mười sáu cá nhân đang đợi bọn họ bước vào cái kia tràn ngập thần kỳ sắc thái cửa lớn tiến vào cái kia huyền huyễn cực kỳ thế giới khi thái dương triệt để chiếu khắp toàn bộ đại địa thời điểm hàn băng thành chính nam phương cái kia như kim tự tháp bình thường kiến trúc trước mặt đã tụ tập mấy trăm ngàn đoàn người mọi người nghị luận sôi nổi rất náo nhiệt chủ chiến phái người đến không biết là ai hô lên lời nói này ngữ nhất thời một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời náo nhiệt cực kỳ mọi người đều hướng về phương hướng kia nhìn lại càng h chiến phái thái theo hiện theo thứ ủ cộng người mọi người giữa. người, mang Tổng tử xuất tầm mắt tự mấy đã ở ở l l ầ này chủ chiến phái hai cái thành n chủ cái chỉ phái phái ra ư ờ i c ù nhiều g t ô n luận g qua võ đ ạ tái đạt được danh ngạch tử i được ngạch dương. Càng danh n h nhân ánh mắt nhưng là đặt ở tử dương trên người lần này nếu như nói có người có thể tiến vào đến cái kia trọng yếu nhất khu vực tiến vào đến cái kia vô số người tha thiết ước mơ địa phương tử dương tuyệt đối là một cái mạnh mẽ nhất người cạnh tranh vua bọ cạp bộ tộc người cũng tới lục tục n ơ i nhân n h mã đều ư ớ giao về bên này t ớ rồi, tại theo sát m tộc xuất tộc thành mặt một tộc thân thô phát bộ đội bộ chủ chiến cạp cái chọc cạp đặc phái khi hiện Hai hán nhân hình đỉnh viên. đại viên, điểm, Di đường, cùng, quang. sau sau vua vua a đầu đấu là là vảm vỡ bọ bọ mở d bộ tộc lại là kinh t h á n âm thanh di d a o bộ tộc cũng đã xuất hiện ở chúng tầm mắt của người ở giữa di d a o bộ tộc một trong bốn dòng họ lớn nhất bọn họ làm cho người ta cảm giác nhưng là âm trầm cùng tối tăm long tộc t i ề u căng âm thanh truyền đến lập tức làm cho tất cả mọi người ồ lên long tộc tứ đại gia tộc đứng đầu được khen là hắc cá nguyên vương giả thực lực cường hãn nhất gia tộc bọn họ xuất hiện tự nhiên là đưa tới vô số người nhãn cầu r o d e s r o d e s xuất hiện nhưng là để bầu không khí càng cái trước bậc thang nhận thức r o d e s người đã gọi ra r o d e s cái này gần nhất một năm danh tiếng vô hạn nhân vật h ắ n tuyệt đối là tối long lánh tân tinh cũng là lần này tiến vào minh vực hạt nhân khu vực tối bị đẹp đẽ nhân viên một trong nhìn r o d e s đồng thời rất nhiều người đem ánh mắt chuyển rời đến tử dương trên người còn có rót gia tộc tử dương không cần nhiều lời tử dực lôi ương diệt tộc r o d e s có thể nói là trực tiếp nhất nguyên nhân hai người cừu hận có thể tưởng tượng được ra không biết hai người này kẻ thù gặp lại sẽ là một cái cái dạng gì c h ẳ n g cảnh đây cái này cũng là lần này tối chọc người quan tâm đề tài một trong ngay sau đó là rót gia tộc mấy ngày này chuyện đã xảy ra nói vậy bây giờ đã không ai không biết r o d e s bắt cóc rót gia tộc thiếu tộc trường rót n g ư ờ i dọa dâm r ố t gia tộc một triệu hắc tệ sự tình lưu truyền đến mức hấp dốc này hai bên người gặp mặt lại sẽ làm sao có phải hay không sẽ xảy ra ra một đoạn khiến người ngoài ý sự t ì n h đây ngay sau đó là người chống lại nhân viên xuất hiện ets đã cùng hệ này hai đoá hoa tỉ bội đưa tới vô số kinh thán hắc cám nguyên mấy đoá kim hoa một trong lực ảnh hưởng không giống người thường trung lập phái sau đó đến so sánh với đó lực ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều bọn họ cũng là không được coi trọng nhất một phương thế lực cuối cùng còn lại hát hoàng bộ tộc chưa từng xuất hiện minh vực đều sẽ tại vào lúc giữa chưa mở ra khoảng cách mở ra còn có một quãng thời gian hát hoàng bộ tộc có phải hay không sẽ ở cuối cùng bước ngoặt mới sẽ xuất hiện mọi người m ỏ i mắt mong chờ mấy phương nhân mã tại đến cái này quảng trường sau khi trực tiếp hướng về bên trong đi đến rất nhanh sẽ thuận lợi đi tới trung ương nơi hạt nhân khu vực trước mắt đó là hát cá nguyên tòa này nhìn như bình thường to lớn kim tự tháp kiến trúc đó là hát cá nguyên trước mắt đóng chặt cửa lớn đó là vào miệng lôi vào lúc này bọn họ liền đứng ở trước đại môn một cái trên bình đài phía dưới là mấy trăm ngàn dân chúng nhìn những nảy nhân bọn họ quên hết tất cả hoan hô hòa hò hét d o d e s huynh đệ đã lâu không gặp ngày gần đây ngươi danh tiếng nhưng là không hề có một chút nào nhỏ ạ thấy d o d e s chủ chiến phái hai thái tử phong cách cổ trên mặt mang theo nụ cười chào hỏi nơi nào nơi nào ngược lại là hai thái tử như trước phong quang vô hạn càng ngày càng anh tuấn lên đối với cái này phong cách cổ d ô đèn còn không đến mức chán ghét chỉ có thể nói là lòng mang khúc mắc ha ha nguyên lai dồ đèn tiểu hữu cùng hai thái tử nhận thức khiến người ngoài ý nhi tiểu tôn rót n g ư ờ i ngày gần đây có bao nhiêu đắc tội mong rằng dồ đèn tiểu hữu nhiều thứ lỗi nhìn thấy d ô đèn cùng phong cách c ủ a hai người vừa nói vừa cười chẳng những là tử dương đám người bất ngờ mẹt n g ư ờ i càng là bất ngờ hắn làm sao cũng không ngờ rằng cái này có hy vọng nhất trở thành kế nhiệm hoàng tộc gia tộc hai thái tử phong cách cổ tựa như cùng dồ đèn quan hệ không tệ Khách、ý. chuyện này đã qua ta cũng là quên mất ngoài cười nhưng trong không cười mấy ngày này chính mình vẫn nằm ở rót gia tộc nhân viên quản chế ở giữa rô đ ẹ n đương nhiên biết nơi nào sẽ đối với cái này m ạ t ngươi có hào cảm muốn không phải bởi vì minh vực mở ra sắp tới cũng sớm đã làm ra phản ứng đi như vậy cũng tốt ngày gần đây nghe nói rô đ ẹ n tiểu hưu vẫn nằm ở lòng tộc trong phủ ầ n sâu nông ra rảnh rỗi có thể xem ta hàn băng thành cảnh s á t không dám khuyết đại ta hàn băng thành cảnh s á t tuyệt đối tại hắc cá nguyên số một số hai nghĩa bóng chính là gần nhất n g ư ờ i nhưng là cũng không có đi gian nghi làm cho chúng ta hảo các loại minh vực mở ra sắp tới không dám có bao nhiêu thất lễ rảnh rỗi tất nhiên quan sát dô đẹp nghĩa bóng đó là tất cả đợi được minh vực mở ra sau khi tại làm đoạn hai người nhìn như bình thản lời nói nhưng là đối chọi gay gắt ở đây đều là người nào bọn họ có thể nghe không hiểu một điểm không đúng địa phương cho nên tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau im lặng không lên tiếng một mặt quấn vào đến cái này là không phải ở giữa được rồi các ngươi không cần phải k h á c h khí dỗ đẹp là bằng hưu ta rót gia tộc là ta ma tộc trụ cột muốn cố gắng ở chung mới là phong cách cổ đi ra giảng hòa ý tứ càng rõ ràng hy vọng song phương hòa hảo này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh nguyên bản tất cả mọi người tin tưởng liền tính hắn không có thiên vị dỗ đẹp cũng tuyệt đối sẽ không phản đối rót gia tộc làm xảy ra chuyện gì bây giờ dĩ nhiên là như vậy tỏ thái độ khó tránh khỏi kinh ngạc đặc biệt là m ẹ ngươi sắc mặt càng là khó coi nhất định nhất định lời tuy như vậy quay đầu lại nhìn về phía phía sau mình người trung niên thời điểm nhưng là khẽ gật đầu tựa hồ biểu đạt có ý gì g i a hỏa này đó là năm nay hàn băng thành phái ra hai cái đại biểu một trong bên này đề hạ xuống j o d e s quay đầu theo một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lại tử dương một mặt lạnh lùng nhìn mình một bộ g i ế t mình dáng dấp để j o d e s đau đầu có vẻ như chính mình kẻ địch vẫn thật không ít xem ra lần này minh v ư ợ t hành trình phiền phức không ít chỉ hy vọng có thể thuận lợi vượt qua mới là không nên bị những gia hỏa này cho làm rối loạn chính mình kế hoạch phá thoại chuyện của chính mình thời gian từng giây từng phút vượt qua phía dưới bầu không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt theo vừa nãy rổ đẹp cùng rót g i a tộc chạm mặt bầu không khí tựa hồ cũng đã bị trống lên mùi thuốc súng mười phần buổi trưa lúc liền muốn tới hát hoàng bộ tộc còn chưa tới đến khiến người ta sốt ruột rổ đẹp hướng về xa xa vọng mà đi trong lòng khó tránh khỏi bất an thật sự đã xảy ra chuyện sao hát hoàng bộ tộc h á chương hai trăm tám mươi hai minh vực mở ra nghe được cái thanh â m này dô đạt kích động lên cấp tốc quay đầu nhìn về phương hướng kia nhìn lại giờ k h ắ c này khoảng cách vào lúc giữa t r ư a đã không có bao nhiêu thời gian hát hoàng bộ tộc cuối cùng là tại thời khắc cuối cùng chạy đến chính mình quen thuộc cái k i a thân ảnh sẽ hay không xuất hiện ở bên này hát hoàng bộ tộc dẫn đầu chính là h á c ngân cùng h á c rượu hai người một cái phong độ phiên phiên một cái khiến người ta cảm thấy trầm ổ n nghiêm túc tuyệt nhiên không giống phong cách ngược lại là đáng chú ý ngay sau đó ở phía sau chính là rỗ đẹp quen thuộc hát hoàng bộ tộc đại t r ư ở n g lão ở phía sau mấy cái hát hoàng bộ tộc thành viên dĩ nhiên không nhìn tới chính mình bóng người quen thuộc trong lòng giật mình mơ hồ、Dồ、đẹp cảm giác được một tia không ổn hồi lâu rất lâu như quá một thế kỷ bình thường dài rằng giặc rốt cục càng mặt sau đội ngũ xuất hiện còn có người điều này làm cho rộ đẹp rơi xuống đáy cốc tâm lần thứ hai bay vọt n g ừ n g đầu nhìn lại ngay sau đó xuất hiện là mấy cái hát hoàng bộ tộc nữ tử nhìn thấy tình cảnh này tim đập đột nhiên gia tốc nữ tử xuất hiện cái kia lù xí đây hẳn là cũng sẽ xuất hiện đi những này nhân có phải là vì hắn mới sẽ xuất hiện đi bằng không dựa theo quy củ tại hát cá nguyên bên trong nữ tử là không có có địa vị gì đương nhiên ngoại trừ ép đ ã cùng hển ở ngoài bọn họ người chống lại hoàng tộc thật bất hạnh chỉ có hai cái người thừa kế chính là bọn hắn đương nhiên tại như vậy vầng sắng dưới hai người có một ít lóa mắt là không có có tranh luận đột nhiên d o d e s tim đập đột nhiên ra tốc đột nhiên toàn bộ quảng trường yên tĩnh lại đột nhiên trên đài cao người toàn bộ yên tĩnh lại mọi người ánh mắt đồng thời đặt ở một cái trên thân thể người hát hoàng bộ tộc giờ khắc này xuất hiện một người nàng hấp dẫn mọi người ánh mắt nàng xuất hiện làm cho cả bầu không khí phát sinh ra biến hóa nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế vô song vẫn là chim s a cá lặn hoa n h ư ờ nguyệt n thẹn hay hoặc giả là tiên nữ hạ phàm nữ tử này xuất hiện làm cho tất cả mọi người quên hết tất cả chỉ cảm thấy sáng mắt lên không kìm lòng được bị kéo vào đến hắn thế giới ở giữa một tiếng màu đỏ nhạt la toa quần dài đan ngoài môi lãng răng trắng tinh bên trong tiên đôi mắt sáng liếc nhìn lúng đồng tiền phụ thừa quyền tôi tư diễm giật nghi tinh thể nhàn hay là đã không cách nào dùng từ ngữ có thể hình dung nàng mỹ lệ đặc biệt là trên người nàng tản mát ra cái kia một cổ hơi thở làm cho người ta cảm giác thật thoải mái rất tốt đẹp lucy ở đây ở giữa hay là sau khi rổ đẹp một người lúc này vẫn tương đối tỉnh táo một điểm tại tim đập nhanh hơn sau khi trở về đến hiện thực thì t h a o tự nói không sai xuất hiện nữ tử này dĩ nhiên chính là lucy ngăn ngắn thời gian nửa năm không thấy nàng hôm nay đã không có nửa năm trước đó ngây ngô nhiều thêm một tia thành thục cùng nhàn nhã tư thái rất khó tưởng tượng một người có thể tại trong vòng nửa năm phát sinh như thế biến hóa lớn đồng thời cũng làm cho rổ đẹp cảm giác được một tia xa lạ trong lòng có một điểm nhàn nhạt thất lạc lẽ nào là bởi vì nàng đã không còn là nửa năm trước đó chính mình nhận thức lũ xì sao trong sân yên tĩnh đến mức đáng sợ có thể nghe được chỉ có mọi người tiếng thở dốc không còn còn lại bất kỳ thanh âm nào mọi người đều nhìn chăm chú vào lũ xì từng bước hướng về đài cao đi tới mãi đến tận nàng đi tới đài cao một tiếng ho nhẹ sau khi mới làm cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại giờ khắc này trong sân tất cả xôn xao đó chính là hát hoàng bộ tộc tiểu thư lù si chứ nghe nói hắn là dô đẹp vị hôn thiên nhi chẳng trách quả nhiên là mỹ nữ nhìn dáng dấp chúng ta hát cá nguyên mấy đoá kim hoa xếp hạng lại môn u biến h o a đây đúng vậy còn có ai có thể cùng nàng sánh ngang nhau dô đẹp g i a hỏa kia vận may thật tốt nghị luận sôi nổi có người tán thưởng cũng có người ước ao cái ò n nhưng là bị vô cớ liên tiến không、đớt. Càng chính là rất nhiều Zodes vào, Zodes khi gì là lụy lớt. là bị bất vô với cớ đắc c đối rất đố kỵ, một loại ờ thời giờ i tới điểm liền biến hiện đồn đã bị lưu tới trình độ nhất định thời điểm tựa hồ đã hồ chuyển trình nhất thành bị Bây lưu tựa thực. d e s đã địch, trở thành hết thể người trẻ tuổi trong lòng tinh địch, Lucy thì người lòng Lucy l là à trở t h này h chúa. mọi người Cái loại trong lòng công n cực nóng ánh mắt thậm chí có thể nghe được bọn họ nuốt nước miếng âm thanh đối với này lù xì nhưng là từ đầu tới cuối duy trì cái kia một phần tư thái siêu nhiên thoát tục không giống thế gian nữ tử ha ha lucy tiểu thư nửa năm không gặp biến hóa không nhỏ hai thái tử phong cách cổ trước hết bắt chuyện hai thái tử nói đùa lucy có t ả i c ắ n gì môi hơi một mân lucy mỉm cười nói rằng như vậy tư thái càng làm cho vô số người xem trực con mắt lucy tiểu thư s u ấ t huyết nội rồi phong cách cổ cười khổ nói rằng cho tới nay đối với nữ tử đều không có hứng thú gì hắn dĩ nhiên phát hiện mình tại lù xì trước mặt cũng khó có thể bảo trì ngày xưa bình tĩnh dô d e s đại ca ngươi cũng tới c h ầ m rãi đi tới dô d e s trước mặt lucy lộ ra một cái nụ cười sáng lạn hướng về dô d e s nói rằng tại nét cười này ở giữa dô d e s mới tính là thấy được tiếp hận l u xì một k i a khí tức ân nửa năm này ngươi thu hoạch không ít sâu sắc nhìn lucy dô d e s cười khổ nói rằng vẫn đều coi chính mình là một một thiên tài vẫn đều vì cái này mà kiêu ngạo bây giờ nhìn thấy l u xì giờ khắc này dô d e s mới biết được nguyên lai、like、cũng không phải là như vậy sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lù xì đó là so với mình càng thêm thiên tài tồn tại nửa năm trước đó nàng bất quá là một cái thánh cấp ma pháp sư thôi bây giờ đây bây giờ cũng đã làm cho mình đều khó mà thấy rõ nàng sâu cạn tối thiểu cũng đạt tới thần cấp thực lực chứ hay hoặc là là vật gì vậy che giấu trên người nàng khí tức l i ê n tính tiến vào thần cấp sơ giai nàng tốc độ tiến bộ cũng có thể nói khủng bố trong vòng nửa năm dựa vào chính mình từ thánh cấp nhảy vào đến thần cấp liền tính lúc trước chính mình tiếp theo diện thần lôi kiếp cũng chỉ có như thế đi nghĩ đến có một ít thẹn thùng ân có một chút thu hoạch hôm nay minh vực hành trình còn cần rồ đẹp đại ca nhiều chiêu cố đối với này lucy khách khí nói hơi nhớ mày tổng thể cảm giác lù xì cho mình một loại dị dạng cảm thụ rồ đẹp gật đầu tiến vào minh vực mười sáu tên thành viên mời r a liệt rốt cục theo thời gian tới gần chủ trì lần này minh vực mở ra ma tộc một lão giả cao giọng hô nhất thời khắp mọi mặt phái tới thành viên cấp tốc hướng phía trước một bước long tộc sozina h ắ t hoàng bộ tộc không có gì bất ngờ xảy ra chính là l u c y còn có rhodes rót r a tộc một người trung niên chủ chiến phái hai trung nhân nhân tử dực lôi ương tử dương người chống lại hai cái thành viên trung lập phái hai cái thành viên vua b ỏ cạp bộ tộc một người trung niên cùng di giao bộ tộc một cái người b ị mặt tổng cộng mười sáu người toàn bộ trình diện không có một cái thiếu hụt cũng là như vậy cơ hội là mọi người sẽ không bỏ qua đi muốn bắt đầu Các người nói lần này ai sẽ thành công lucy tiểu thư khẳng định không có vấn đề đúng lucy tiểu thư khẳng định không thành vấn đề vừa xuất hiện l u c y lúc này tựa hồ tiếng hô lập tức đạt đến điểm cao nhất trở thành sốt dẻo nhất đối tượng cùng một màu đều là nam tử chống đỡ những này nhân có một ít bị bên ngoài đầu độc con mắt không thể nào tử dương mới sẽ thành công nhất định là tử dương jodes nhất định là jodes ngay sau đó vân vân tiếng nghị luận truyền đến chủ yếu là m ộ trên ít t bảo ì tỉnh táo nam sĩ cùng một ít nữ tử tiếng nhiệt t nam cùng nữ nghị luận, nói chung náo sĩ cực kỳ. r đài cái kêu ma tộc l á o giả phức tạp tuyên bố lần này tiến vào minh vực một ít quy tắc sau khi liền chậm rãi đi tới minh vực trước đại môn giờ k h ắ c này toàn trường lần thứ hai yên tĩnh lại trên trời thái dương chậm rãi vận hành mắt thấy liền muốn đạt đến ở giữa vị trí v ừ i chưa lúc liền muốn tới minh vực liền muốn mở ra v ừ i chưa đến minh vực mở ra rốt cục tại muôn người chú ý ở giữa vừa chưa đến minh vực liền muốn mở、ra. Kèm liền vực ra. theo láo gạo, giả tiếng kêu độ cửa a o k lớn mấy kẹt, kẹt triệt để mở ra hiện ra tại đoàn người trước mặt chính là một cái ngăm đen không gian một chút nhìn không thấy đáy càng không nhìn ra tình huống bên trong kỳ hắc cực kỳ như mời ộ t cái hồ đen. m các vị tuyển thủ tiến vào c ầ u chúc chuyến này thuận lợi lao giả chậm rãi hướng về đoàn người nói rằng mọi người sắc mặt tường đỏ kích động cực kỳ hướng về lao giả cùng phía sau thế lực thành viên hành lễ sau khi cấp tốc hướng về bên trong không gian lao đi chúng ta cùng đi cẩn trọng một chút đệ một cửa hải đó là ở cái này môn mặt sau là một cái pháp thuật bình phong hoàn toàn dựa vào cá nhân thực lực tiến vào đương nhiên tất cả cũng không phải là đơn giản như vậy có người nói có thể thu được tán thành danh ngạch chỉ có mười cái nói cách khác tại này một cửa ải liền muốn đào thải ra khỏi sáu người cho nên tất cả mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng về bên trong phóng đi cạnh tranh dị thường kịch liệt joseph ư ớ n g về sổ gì nạ cùng lù xì nói như vậy tự nhiên cũng có hắn mục đích một mặt là đại gia ở chung một chỗ hay là có thể từ bên cạnh hiệp trợ một ít chuyện ở một phương diện khác như vậy tranh đoạt ở giữa khó tránh khỏi có một ít nhân xảy ra một ít nham hiểm chiêu thức phá hoại người khác tiến độ do đó đạt đến chính mình mục đích rô đê chủ yếu vẫn là lo lắng l u c y tuy rằng nàng tiến bộ không nhỏ thế nhưng thực lực tại này ở giữa đoàn người hay là vẫn thì không được càng thiếu chính là kinh nghiệm kinh nghiệm tại như vậy hoàn cảnh ở giữa tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu tồn tại một ít hưu tâm nhân nếu như dự định hướng về phía l u c y ra tay chính mình không ở bên người rất có thể liền muốn để hắn đắc thủ hai người không có phản đối rô đê một cái nhanh chóng hướng về bên trong p h ò n g đi theo toàn bộ nhân tiến vào minh vực bên trong bên ngoài cửa lớn đột nhiên đóng đối với ngoại giới ngăn cách tất cả ở ngoài người không cách nào nhận thấy được bất cứ chuyện gì vừa tiến vào trong chính là một vùng tăm tối vô tận hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón đối với như vậy hoàn cảnh đưa tới ngắn ngủi hoảng loạn bất quá ở đây những này nhân dù sao đều là hắc ám nguyên tinh anh cho nên tại ngắn ngủi hoảng loạn sau khi mọi người lập tức chìm đ ắ m đi đặc biệt là một ít đã từng đã tiến vào minh vực thất bại đi ra ngoài người bọn họ có sung túc kinh nghiệm còn có chính là dô đèn ổn định cực kỳ giờ khác này từ xa xưa tới nay tại mai long vì mình tìm kiếm cái kia hắc cám không gian huấn luyện hiệu quả hiện lên hiện ra hắc cám không gian căn bản là không ngăn cản được hắn đi tới bước tiến thậm chí ở chỗ này đối với hắn mà nói không có một chút nào ảnh hưởng theo ta c h ậ m dãi đi nhắm mắt lại đồng thời rô đès hướng về phía sau có một ít bất ngờ l ũ s ỉ củng sổ dị nạ nói rằng kha kha rô đès lần này nhìn ngươi còn có thể làm sao đồng thời tại một mặt khác nhìn thấy như vậy c h ẳ n g cảnh một cái âm trầm âm thanh truyền đến chương hai trăm tám mươi ba đệ một cửa tiểu tử đừng lo lắng chúng ta vẫn là lo lắng chính ngươi đi cẩn trọng có người nhìn chằm chằm ngươi còn chúng ta khà khà như vậy hoàn cảnh ảnh hưởng không được chúng ta dồ đèn tiếng nói vừa mới dồ đèn một bên sổ gì nạ b i ể u môi khinh thường nói thậm chí liền l ũ s ỉ cũng là phát ra một tiếng cười khẽ bất quá lúc này nàng xem dồ đèn ánh mắt nhưng là cực nóng cực kỳ hoàn toàn tỉnh lộ dồ đèn l u n g túng cười cười quên mất số di nạ cùng lũ xỉ có thể là ma thú gia tộc thành viên ma thú có cái gì đặc điểm đặc điểm lớn nhất không phải là tại đen kịt không gian có thể nhìn thấy bốn phía tình huống sao như vậy hắc ám căn bản không cách nào đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì coi như là bên này hắc ám có một ít quỷ dị nhưng là bọn hắn như trước có thể mơ hồ nhìn rõ ràng bốn phía tình huống so với d o d e s không một chút nào kém may nhờ dô đèn tự mình đa tình sinh sợ bọn hắn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n nếu ba người đều xem tới được cái kia r ồ đẹp đơn giản liền cùng bọn hắn sóng vai mà đi đen k ỳ hoàn cảnh r ồ đẹp s o di n a cùng lũ x ỉ ba người chậm rãi đi tới đây là một cái to như vậy không gian bốn phía một mảnh trống trải không có bất kỳ một điểm chướng ngại vợt giống như là một cái to lớn hắc cám bình nguyên rất khó tưởng tượng bề ngoài nhìn qua cũng liền một tí kẹo như thế kim tự tháp lại có thể nắm giữ như thế rộng lớn bên trong thế giới thực sự là bên trong có c à n khôn đây hẳn là một không gian riêng biệt đi nghĩ tới đây cái minh vực là lúc trước cự ma bộ tộc sáng tạo ra địa phương dô đèn không khỏi thầm than cự ma bộ tộc đến tột u cùng cường đại đến trình độ nào dĩ nhiên có thể một mình mở ra một cái không gian đã có như vậy thực lực tại sao lại sẽ biến mất không còn t â m hơi đây mở ra như vậy không gian tối thiểu phải có một nhóm âm hoàng cảnh giới cường giả cùng mấy cái dương huyền cảnh giới cường giả đồng thời phối hợp mới có thể mở ra thực lực như vậy lẽ nào cũng sẽ biến mất trong này đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì bên hai âm phong t ừ n g trận một cố l ệ n h lẽo hàn ý truyền khắp mỗi người toàn thân nắm thật chặt trong tay n h ê n viên dô đèn đang tiến lên đồng thời càng là tập trung vào chính mình quanh thân hết thẻ vị trí ở chỗ này không sợ những khác tình huống chỉ sợ mấy người nhân cơ hội đánh lén mình phía trước như cũ là đen kịt một màu một chút nhìn không thấy đáy không biết đ ể một cửa bình phong đến tột cùng xuất hiện ở địa phương nào ba người cẩn trọng cẩn thận đi tới cùng người còn lại viên kéo dài một khoảng cách bọn họ không có những tâm tư khác không có nghĩa là người khác không có lúc này mười sáu cá nhân chỉ thấy tranh đấu đã triển khai xa xa khoảng cách rô đès mấy người cách xa trăm mét tử dương lạnh lùng nhìn chậm rãi đi tới rô đès bằng người khoe miệng hơi dương lên cơ hội báo thù rốt cuộc đã tới rô đès hắc hoàng bộ tộc lucy còn có long tộc sổ di nạ đều là bọn hắn tử d ự c lôi ưng kẻ địch bây giờ chính là hay nhất trả thù cơ hội nhìn bên người một mặt l ạ n h leo rót gia tộc thành viên còn có di giao bộ tộc một người trung niên trong ba người tựa hồ đạt thành cái gì hiệp nghị k h ẽ gật đầu lập tức cấp tốc hướng về rổ đẹp đoàn người đi tới gần động tác rất cẩn thận rất nhanh sẽ đến khoảng cách rổ đẹp đoàn người không tới năm mươi mét địa phương đột nhiên ba người đ ố n g nhiên ra tốc thân hình chợt lóe lên như tên rời cùng bình thường hướng về rô đẹp lao đi di giao bộ tộc nam tử phụ trách lucy rót ra tộc nam tử phụ trách sổ di nạ còn tử dương nhưng là trực tiếp xông về rổ đẹp phía trước rổ đẹp cùng sổ di nạ còn có lũ xỉ trong nháy mắt này cũng là thay đổi sắc mặt đ ố n g nhiên xoay người ngay sau đó rổ đ è s hiên viên ra khỏi vỏ hướng về phía sau một c h i ề u kiếm bổ tới vu châm thấp tiếng rít như xé ra không gian bình thường vẽ ra một đạo bạch quang tử dương cái kia giữ t ậ n mặt đã xuất hiện ở rổ đ è s trước mặt nhìn thấy rổ đ è s đã vậy còn quá nhanh liền phản ứng lại nhất thời chính mình b ì n h khí ra khỏi vỏ c h ố n g đỡ cản lại tử dương di giao bộ tộc còn có r ố t gia tộc các ngươi muốn phải như thế nào so di nạ t r ầ mặt m lớn tiếng chất vấn kha kha không nghĩ tới làm sao lưu lại rổ đ è s hai người các ngươi có thể tiếp tục tiến lên chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản c ư ờ i lạnh rót gia tộc nam tử t h ấ p giọng nói rằng r o d e s chính là bọn hắn chuyến này mục tiêu đương nhiên bọn họ cũng biết nếu như sổ di nạ cùng lũ xỉ hai người trước sau đi theo ở r o d e s bên người bọn họ muốn ra tay vô cùng khó khăn thành công tỷ lệ càng là rất nhỏ đẩy ra hai người r o d e s chắc chắn phải chết đừng hòng di giao bộ tộc chuyện này các ngươi cũng muốn tham dự vào hư lạnh một tiếng s ô j i n a lạnh lùng nhìn di giao bộ tộc nam tử trầm giọng hỏi s ô j i n a ta đức khắc là người nào ngươi nên rõ ràng hơn nữa bất quá nhận ủy thác của người trung nhân việc như vậy mà thôi ngượng ngủ nghe n g được s ô j i n a di giao bộ tộc nam tử trên mặt mang theo hơi nụ cười nói rằng h i ệ n nhiên hắn là quyết định chủ ý tham dự một kiện sự này tình bên này tình huống cũng là tại đệ trong lúc nhất thời bị xa xa những người còn lại viên phát hiện bất quá nhưng là không có ai để ý tiến vào minh vực mỗi người đều có chuyện của chính mình muốn làm hơn nữa song phương diện người bọn hắn đều không phải rất thuộc coi như là quen biết thậm chí hai cái gia tộc quan hệ không tệ bọn họ cũng không trở thành tham dự đến chuyện này ở giữa những này nhân đánh cho càng kịch liệt đối với bọn hắn mà nói chỗ tốt càng lớn phải biết tiến vào đệ hai quan danh ngạch chỉ có mười cái bên kia vừa vặn có sáu người tại chiến đấu nếu như, như vậy bọn họ còn lại mười người là có thể không bị bất kỳ cản trở tiến vào đến đệ hai quan ở giữa cớ sao mà cờ hờ ông làm hảo đức khắc ngươi rất tốt đã như vậy h ã y bớt sàm l u ô n đi bắt đầu đi s、so、ô dị nạ giận dữ cười hướng về đối diện tử dương đoàn người quát ngay sau đó quanh thân đấu khí phun trào cuốn lên một trận c u ồ n p h ò n g thân hình loay lên đi tới lù xì bên người đưa nàng bảo hộ ở chính mình phía sau chặn lại rồi đức khắc tiến công con đường j o d e s cũng là thối lui đến lù xì bên người chặn lại một phương hướng khác lù xì thực lực yếu nhất hơn nữa còn là một ma pháp sư nhất định phải bảo vệ tốt mới được j o d e s đại ca không cần lo lắng cho ta giao hấn bọn họ ta ở phía sau hiệp trợ các ngươi lucy ngược lại là không một chút nào hoang mang nói rằng nhìn đứng ở chính mình trước người j o d e s sẽ không lý do dâng lên một trận tự tin chỉ cần j o d e s tại nàng cũng cảm giác kiên định cực kỳ thời gian tựa hồ trở lại hơn nửa năm trước đó khi đó gặp phải mỗi một lần nguy hiểm không đều là cái này thân ảnh đứng ở chính mình trước người làm chính mình ngăn trở đỡ được sao cái này thân ảnh tại trong nháy mắt tựa hồ khuyết đại ra thật nhiều lần hãy bất s à m luôn đi trên tử dương đã không nhịn được nhìn những người còn lại thừa dịp bọn họ ở chỗ này giao lúc sau đã tăng nhanh tốc độ đi tới hắn còn có thể đoán không được chuyện gì sốt ruột nói rằng nếu như ở chỗ này kéo dài thời gian quá nhiều cái kia thì phiền thoái đến lúc đó không cách nào tiến vào đệ hai quan tuyệt đối là chính bọn hắn tổn thất thoại âm rơi xuống bóng người chất động chỉ thấy ba bóng người như gió hướng về rô đèn đám người lướt tới hỏa long hàng thế liệt hỏa ngập trời một cái lanh lảnh âm thanh truyền đến hắc ám không gian đột nhiên sáng sủa lên nhảy một cái còn như thùng nước một kích cỡ tương đương dài đến mấy chục trượng hỏa lòng đột nhiên xuất hiện ngay sau đó toàn bộ mặt đất như một cái biển lửa bình thường xuất hiện vô tận hỏa diễm những này hỏa diễm mang theo một tia trăng sáng màu sắc nhiệt độ rất h ấ p thế nhưng là là cho nhân một loại trí mạng cảm giác nguy hiểm là lucy tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong nàng thậm chí ngay cả tục phát ra hai cái pháp thuật từng ngày từng ngày cái trước dưới đáy trong nháy mắt liền phong tỏa trước người của bọn hắn có không gian không nên cùng bọn họ dây dưa chúng ta khẩn trương đi đệ một cửa bên kia thời gian không nhiều rồi ngay sau đó lũ xì lôi kéo rổ đẹp cùng sổ dị nạ tay háo nói rằng hai người lúc này mới phản ứng lại lần thứ hai nhìn về phía nàng thời điểm ánh mắt đã không giống nhau phức tạp cực kỳ hai cái pháp thuật uy lực kinh người cho dù là rổ đẹp cũng không dám đi mạnh mẽ chống đỡ âm lãnh hỏa diễm đây là đạt đến cực hạn sau khi hỏa diễm thể hiện ra đến hình thái đi tuyệt đối so với trung cực pháp thuật nhân vật càng cường đại lẽ nào đạt đến chuẩn cấm chú cấp bậc nghĩ không khỏi khiến người ta có một ít thẹn thùng nhanh lên một chút đi thôi không nên cùng bọn họ dây dưa chờ đến đệ hai quan lại nói thời gian chính là rất nhiều khẽ mỉm cười nhìn hai người phản ứng lù si bất đắc di nói ân thì cũng thôi nhanh lên một chút đi không nên bị những gia hỏa kia chiếm được tiên cơ gật đầu một cái soji na tán thành lù si kiến nghĩa nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ lưu lại chiến đấu đến cùng thế nhưng bây giờ không giống nhau bây giờ muốn tranh đoạt danh lệch có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bọn họ ở chỗ này chiến đấu chẳng qua là cho những này chế rêu ra hỏa chiếm được chỗ tốt tôi h hà tất để cho người khác làm được ngư ông thủ lợi thoại âm rơi xuống ba người nhìn phía sau hỏa diễm cùng c h ấ p động thân ảnh khẽ mỉm cười rồi đèn cùng sổ di nạ nâng lũ xi thân hình cấp tốc hướng phía trước lao đi lưu lại mặt sau một mảnh thai họa cùng một cái hỏa long vận tại ba cái bị chặn lại đường đi ra hỏa giống giận không lấy theo mấy người rời khỏi h à o chốc lát thời gian sau khi hỏa diễm mới tính là tự động tắt tử dương các loại chờ s ắ c mặt người khó coi đến khủng bố âm trầm cực kỳ thân hình có một ít chật v ậ dĩ nhiên là đạt đến cấm c h ú cấp bậc ma pháp xem tới vẫn là xem thường trước đó cái kia hắc hoàng bộ tộc tiểu tử thiếu một chút bị thiệt lớn đuổi ăn một cái đại s ẹ p mấy người tâm tình cũng không khá hơn chút nào theo dỗ đẹp đám người phương hướng ly khai cấp tốc đuổi đi lên một mặt cũng là lo lắng người khác giành trước chiêm cứ bọn họ danh lệch ở một phương diện khác cũng là muốn muốn đòi lại cái này b ã i hai nhóm người một t r ư ớ c một sau cấp tốc hướng về phía trước đi đến ước chừng quá sau năm sáu phút nữa trước mắt c h à n g cảnh hồ nhiên biến đổi trước kia hắc cám tại trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có còn lại sáng ngời sáng sủa cực kỳ thế giới một cái đại thảo nguyên màu xanh lam bầu trời màu xanh lục thảo nguyên hoa thơm chim hót còn có một cái sông nhỏ lưu chính có thể nói là nhân gian t i ê n cảnh rất khó tưởng tượng còn có thể có xinh đẹp như vậy địa phương kế tục hướng phía trước lao đi rốt cục tại phía trước thấy được một cái bảy màu cách ly mang như một tầng mặt nước dựng đứng tại thiên địa chỉ thấy ba quang lưu động h ả o không đẹp đẽ quan g huy bảy màu càng là không ngừng c h ấ p động mê người cực kỳ đến rồi nhìn thấy tình cảnh này xô di nạ hưng ơ phân quát dô đ e s cùng lũ xì trên mặt cũng là lộ ra nụ cười cuối cùng là đến cái này hẳn là chính là cái gọi là kết giới bình phong đi muốn thông qua bên này đạt đến để hai quan liền phải xuyên qua kết giới này bình phong đi tới kết giới trước mặt giờ khác này đã có bảy tám người ở chỗ này nỗ lực xuyên qua kết giới mỗi người trên mặt đều tràn ngập sầu dung khi thấy kết giới trên cho thấy đến tư liệu d o d e s cùng sổ d i n a nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia khó mà tin nổi càng nhưng đã có người xuyên qua kết giới này tiến vào đến đệ hai quan hơn nữa còn không chỉ một cái là hai cái đến tột cùng là ai cường hãn như vậy chương hai khó khăn còn lại tám người toàn bộ đều đang nỗ lực nhìn thấy d ô đẹp ba người đến mấy người rõ ràng sửng sốt một chút không nghĩ tới bọn họ có thể tại ngắn như vậy thời gian có thể thoát khỏi ba người khác truy sát cái kia tử dương bọn hắn đâu nghĩ tới đây biên trong lòng khó tránh khỏi cả kinh lẽ nào d ô đẹp bọn họ cường hắn đến mức độ như vậy có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giải quyết tử dương đoàn người nghĩ tới đây biên khó tránh khỏi cảnh giác lên cùng bọn hắn kéo dài một khoảng cách để tránh khỏi xảy ra vấn đề gì may mà chính là không lâu sau đó tử dương đoàn người đến để tất cả mọi người không hẹn mà cùng tùng thở một hơi cũng còn tốt không phải trong tưởng tượng bình thường khủng bố rô đ e s mấy người vẫn không có cường han đến nước kia rô đ e s cùng s o gì nạ còn có l ũ xì ba người đi tới bình phong trước đó cũng không hề vội vã đi trùng kích phòng ngự kết giới mà là cẩn thận quan sát công dục thiện kỳ sự mù quáng trùng kích là sẽ không đến đến chỗ tốt gì nghiên cứu ra kết giới này đặc điểm lại tiến hành trùng kích nhất định có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả về phần tử dương đám người đến mạnh mẽ chừng mắt rộ đẹp nhưng là không có phát động tiến công khi thấy đã có hai người tiến vào bên trong thời điểm bọn họ lông mày không khỏi nhữ lại cường hãn như vậy khó tránh khỏi lòng sinh cảnh giác thời gian không nhiều dựa theo quy củ đệ một tầng kết giới nhất định phải tại sau khi đi vào trong vòng sáu giờ p h á tan sáu giờ không cách nào phá tan đều sẽ bị đuổi về đến ngoại giới đi liền e m sẽ mất đi tiến vào đệ hai quan cơ hội này một chuyến minh v ư ợ t hành trình cũng thì bằng với lạ hưởng phí bây giờ thời gian đã chỉ còn lại có hơn hai giờ không có lãng phí thời gian mấy người cũng là cấp tốc tìm một góc bắt đầu nghiên cứu kết giới này nhìn thấy tử dương đoàn người không có đến tìm chính mình gây phiền thoái rỗ đẹp hơi tùng ra một hơi nếu như những g i a hỏa này vào lúc này trở lại gây phiền phức vậy thì đúng là phiền thoái thời gian không nhiều không có lãng phí chống không đem tinh thần lực thẩm thấu nhập đến kết giới này ở giữa tiến hành nghiên cứu rỗ đẹp hoảng sợ phát hiện kết giới này dĩ nhiên là một cái do các loại nguyên tố tạo thành kết giới hỏa nguyên tố thủy nguyên tố phong nguyên tố lôi nguyên tố hắc á m nguyên tố cùng quang minh nguyên tố các loại đầy đủ mọi thứ không có bất kỳ thiếu hụt có thể nói là một cái tổng hợp tính kết giới bất kỳ đều không có cái gọi là ưu thế cũng không có cái gọi là hoàn cảnh xấu đối với mỗi người mà nói đều là công bình tồn tại càng làm cho rộ đèn bất ngờ chính là tại trải qua mấy lần thăm dò sau khi hắn phát hiện một cái trọng đại vấn đề đó chính là kết giới này nhằm vào không giống thực lực người thậm chí có không giống công hiệu thực lực càng là cường đại như vậy ứng đối đàn hồi càng là mãnh liệt giống như là lò so giống như vậy ngươi cường nó liền mạnh ngươi nhược nó liền ngược những này phát hiện để dỗ đẹp mấy người không thể không b ộ i phục kết giới này người sáng tạo cường đại cùng anh minh tại kết giới này trước mặt hầu như không có bất luận người nào có bất kỳ ưu thế nào đương nhiên thần cấp một thoáng người chính là ngoại lệ năng lực của bọn họ căn bản không cách nào tiến vào cái này m ì n h vực ở giữa mặt khác kết giới này tự hồ chỉ đối với thần cấp trở lên người mở ra thời gian từng giây từng phút trôi qua trong bất chi bất giác lại là đã có ba người tiến vào đến đệ hai quan cho đến giờ phút này tiến vào đệ hai quan nhân đã đạt đến năm người còn dư lại năm cái danh lệch những người còn lại môn đã bắt đầu xuất ruột ra sức nỗ lực trước mắt kết giới tiếng oanh minh không ngừng trói hai cực kỳ quay đầu nhìn về tử dương những này nhân bên kia nhìn lại bọn họ cũng là cũng không hề vội vã đậu thủ tựa hồ cũng đang quan sát hy vọng có thể tìm ra kết giới này nhược điểm phía trước đi vào năm người không cần nhiều lời tựa hồ cũng là có đã tham gia minh vực người bọn họ có thể tiến vào bên trong hơn phân nửa là bởi vì trước đây tích lũy đầy đủ kinh nghiệm càng là có người đã từng vài lần thông qua đệ một cửa ví dụ không thể cùng bọn hắn so sánh với thấy thế nào quay đầu nhìn sổ g i n a cùng lucy rô đẹp trầm giọng hỏi khó rất cường đại kết giới nguyên tố tống hợp thể muốn thông qua chỉ có hai cái biện pháp bằng không ngươi một loại nguyên tố đấu khí tu luyện đạt đến mức độ đăng phong tạo cực có thể rất tốt khống chế dung hợp cái kia một thuộc tính nguyên tố đạt được bọn họ tán thành mới có thể đi vào bằng không chính là người tu luyện hết thể nguyên tố đạt đến một cái khủng bố độ khế hợp có thể tiến vào c h ầ m ngâm một chút so j i nạ c ư ờ i khổ nói rằng độ khó tựa hồ cũng thật là không nhỏ khống chế một loại nguyên tố để kết giới bên trong cái kia một loại nguyên tố tán thành chính mình sau đó triệu tập cái kia một nguyên tố dung hợp đến chính mình trước người vì mình mở ra một cái cửa nói nghe thì dễ đôi này chuyện này đối với nguyên tố lực cờ h ở nd chế đấu khí lực k h ô n g chế nguyên tố độ khế hợp còn có lực đạo trưởng khống đều có hà khắc yêu cầu tối thiểu lực đạo khống chế sẽ rất khó nói hơi chút dùng sức một điểm sẽ đụng phải đàn hồi không đủ dùng lực liền thể hiện không ra hiệu quả muốn bảo chỉ một cái cân bằng mới được người đây nhìn thấy lù xì một mặt không đáng kể gián g dấp rô đè lo lắng hỏi nàng tựa hồ mới là nguy hiểm nhất người không quan hệ ta có thể đi vào ngoài dự đoán mọi người lù xì trả lời để rô đè cùng s ô di nạ thất kinh nhìn nàng một bộ tự tin tràn đầy dáng r ấ t khó tránh khỏi nghi hoặc ta nguyên tố độ khế hợp rất cao yên tâm ta có nắm chắc tiến vào các ngươi khẩn trương nghĩ biện pháp ba nhưng đáng tiếc ta không thể giúp giúp các ngươi nhìn thấy j o s e p cùng sổ dị nà nghi hoặc lù sỉ cười khổ nói rằng xác thực nếu như có thể trợ giúp nàng nhất định sẽ hào không keo kiệt trợ giúp bọn họ không quan hệ ngươi có thể đi vào là tốt rồi chúng ta bên này chính mình sẽ nghĩ biện pháp ngươi không cần lo lắng k h t sâu một hơi j o s e p chậm rãi nói rằng lù xì không có vấn đề là tốt rồi trước mắt chính bọn hắn cũng còn tốt là một điểm dồ đèn ngươi nhìn dồ đèn sổ gì nạ khó tránh khỏi lo lắng nếu như nói kết giới này là một cái khủng bố bình phong đối với dồ đèn mà nói tuyệt đối chính là một chỗ ngục dồ đèn tình huống khác với tất cả mọi người đấu khí hôn loạn không ớt căn bản không thể nói được là thuộc tính nào đấu khí muốn muốn xung ra thật sự vô cùng khó khăn so với bất luận người nào cũng khó khăn tựa hồ như vậy kết giới nhằm vào chính là bọn hắn người như vậy mua quan hệ ta bắt thở một tiếng, làm sao không biết sao có Cười biện b liền đi. dài không mình pháp, khổ Zodesh vậy làm đầu ân y giờ t ì h huống, thế nhưng có bắt i minh ệ n nhân, pháp hạt h gì, vực n n h ấ đầu ị n không này. h phải thể thất đi cơ hội đi đi đ vào, bắt cơ đi gật đầu một cái so j i nạ cũng là trầm giọng nói rằng lập tức đều là tập trung tinh lực đem chính mình lực lượng tinh thần dung nhập đến kết giới này ở giữa nỗ lực cầu thông trong đó phòng ngự nguyên tố lực lượng tinh thần đã tiến vào kết giới này nhất thời cảm giác tiến vào đến một cái thế giới mới mênh ngông cực kỳ chính mình liền như một diệp rộng lớn thuyền cô độc phiêu bạt tại to lớn hải dương ở giữa có một chút mê man cùng bất lực k hít sâu một hơi s ô di nạ xuất bắt đầu trước câu thông hắc cá nguyên tố theo hắn câu thông rất nhanh bốn phương tám hướng hắc cá nguyên tố nhanh chóng hướng về hắn bên này lưu động lại đây hướng về hắn trước mặt tụ tập lại đây ngoại giới có thể thấy rõ ràng s ô di nạ trước người kết giới phát sinh ra biến hóa nguyên tố lưu động rõ ràng dị thường chúng ta cũng nhanh lên một chút bắt đầu danh ngạch không nhiều các loại chờ đi vào lại tìm bọn họ để gây sự cũng không m u ợ n một mặt khác tử dương cũng là đối với bên người hai người nói rằng ba người bọn họ cũng là bắt đầu đối với nguyên tố trúng kích thời gian từng giây từng phút trôi qua s ô d i nạ trước người nguyên tố song chấn động càng ngày càng rõ ràng thấy cảnh này lù xì khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hắn sắp thành công quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g cái này s ô d i nạ bình thường nhìn qua l ấ m l ấ m liệt liệt không có một cái yên ổn tại thời khắc mấu chốt nhưng là biểu hiện ra thực lực khủng bố nguyên tố độ khế hợp dĩ nhiên cao đến như vậy trình độ so với mình không kém là bao nhiêu lại có thêm một lúc hẳn là liền có thể hoàn thành nguyên tố ngưng kết sau đó lợi dụng chính mình đấu khi dung nhập vào đi tới đi quay đầu lại nhìn rô d e n trong mắt lóe ra một tia lo lắng không có bất cứ động tinh gì tựa hồ đã chìm xuống biển lucy ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đi không cần lo ta rồi tựa hồ cảm giác được lũ xì ánh mắt d o d e s quay đầu nhìn về nàng xem ra c ư ờ i khổ nói rằng n g ư ơ i đi vào trước ở bên trong chờ ta yên tâm ta nhất định sẽ đi vào cẩn trọng tử dương bọn họ cùng s ô di nạ cố gắng sống chung một chỗ nhìn s ô di nạ d o d e s có một ít phức tạp ân d o d e s đại ca nỗ lực lên ta lại bên trong chờ ngươi gật đầu một cái lucy mỉm cười nói rằng đối với d o d e s như trước tràn đầy tự tin bất luận lúc nào d o d e s tuyệt đối là hắn người n g ư ờ i tín nhiệm nhất thoại âm rơi xuống chỉ thấy lũ xi nhắm mắt lại khoảnh khắc chỉ thấy thiên địa biến ảo cự động t i n h lớn nên đón chú ý của mọi người chỉ thấy giờ k h ắ c này lũ xi bên người còn như thực chất bình thường ngưng kết nổi lên hỏa nguyên tố trước người của nàng kết giới càng là kịch liệt run dậy cùng biến ảo rất nhanh một cái hỏa cửa lớn màu đỏ liền hiện ra đến ngay sau đó chỉ nghe thấy lũ xi một tiếng q u á t nhẹ một cái hỏa long từ trong tay của nàng sinh ra màu trắng hỏa long tỏa ra này khí thế k h ô n g bố trực tiếp nhảy vào kết giới ở giữa không có trong tưởng tượng va chạm cùng tiếng oanh minh rất yên tĩnh rất y ê n tĩnh pháp thuật tiến vào kết giới bắt đầu cấp tốc cùng cửa lớn màu đỏ rung hợp kết giới run rẩy không ngừng cùng d ã y r i ụ a rốt cục kèm theo một tiếng lanh lảnh vỡ vụ n âm thanh một cái trống rông cửa lớn xuất hiện rô đẹp đại ca ta ở bên trong chờ ngươi lưu câu nói tiếp theo lucy chậm rãi hướng về bên trong đi đến biến mất ở mọi người trong tầm mắt nàng cứ như vậy tiến vào ung dung cực kỳ vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng đơn giản như vậy nhẹ nhàng như vậy thật là khiến người ta khó có thể tin nhìn nàng biến mất địa phương mọi người phức tạp dị thường không hổ là một trăm năm qua mạnh mẽ nhất một nhóm người có thể nhân xuất hiện lớp lớp nhẹ nhàng như vậy thông qua đệ một cửa hay là có thể được xưng là là chưa từng có ai đi so với kia mấy cái đã tới vài lần lão ra hỏa đều muốn đúng dung rất nhiều ngay sau đó là sổ dị nạ sổ dị nạ bên này rất nhanh xuất hiện một cái màu đen môn sau đó chỉ thấy toàn thân hắn đấu khí vật lên một quyền đánh tới như thế yên tĩnh sau khi xuất hiện vỡ vụn âm thanh không m ô n xuất hiện lần nữa sổ gì nạ sâu sắc chống đỡ nhìn r ồ đẹp một chút gật đầu một cái hướng về bên trong đi đến lúc này lại là một trận tiếng kinh hô tử dương cũng là thành công tiến vào trong đó đến tận đây đã tám người thành công tiến vào đệ hai quan còn có hai cái danh n lệch r ồ đẹp khó tránh khỏi sốt ruột lên chính mình dĩ nhiên một điểm động tĩnh cũng không có vội vàng vứt bỏ tất cả tạp nghiệm lại một lần nữa đem chính mình lực lượng tinh thần dung nhập đến kết giới này ở giữa hy vọng có thể có thu hoạch Trưng Theo một tiêu triệt kết tung tố, tố một ít thân cận, hát cám nguyên tố cũng có một chút thân tố thế, tiếc thể triệt để triệu người nhưng như nhưng dung nhập đến mình bên hình dạng nguyên chính mình cùng bọn hắn không bằng, nguyên cận, nguyên cũng cận, nguyên cũng đáng không hoán bọn giới giữa, giác 285, Cớp chỉ cảm sắc cái có cám có phỉ. hỏa họ. loại màu lôi đều để Đẹp đủ để Dô ở bay là là tựa hồ đang chính mình trên người có những thứ gì để chúng nó chán ghét để chúng nó không muốn tiếp cận chính mình xa xa né tránh chính mình cảm nhận được tất cả những thứ này dỗ đẹp cơi khổ không nớt xem ra phiền phức không nhỏ tựa hồ bất luận chính mình cố gắng như thế nào đều không thể thu được tán thành theo thời gian trôi đi dỗ đẹp dần dần nôn nóng rồi lên mình tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra vấn đề dài như thế thời gian lấy đến chính mình không cũng là vì tiến vào minh vực làm chuẩn bị sao mình muốn biết tất cả không cũng có thể ở trong này thu được đáp án sao bây giờ đã tiến vào làm sao có thể bị đệ một cửa hải cho làng khó nghĩ tới l â y biên rô d e s t tâm tình táo bạo lên ngoại giới một trận ố lên loáng thoáng rô d e s t nghe được lại có một người tiến vào đến đệ hai quan cái cuối cùng danh lệch chỉ có cái cuối cùng danh lệch tuyệt đối không thể từ bỏ nhất định phải trên ngựa lập tức tìm tới đáp án mới được bằng không tất cả liền đều xong đời vẫn có bảy người ở bên ngoài danh lệch chỉ có một cái thời gian cũng chỉ còn lại có không tới một canh giờ tất cả tất cả tựa hồ cũng đặt tại đối với dô đ ẹ p cực kỳ bất lợi tình cảnh trên đáng chết hiên viên có biện pháp gì sao dưới tình thế cấp bách dô đ ẹ p hướng trong tay hiên viên hỏi hy vọng nó có thể cho mình chỉ điểm một con đường đối với bây giờ chính mình đ ấ u khí dô đ ẹ p bất đắc gì không nớt tuy rằng uy lực rất cường đại thế nhưng là là một cái bom tuy rằng có thể ở trong chiến đấu mang đến cho mình giúp đỡ rất lớn nhưng là tại bây giờ mang đến cho mình to lớn phiền p h ư c không nên gấp gáp vạn vật bổn nguyên đều là giống nhau kết giới này rất kỳ diệu ngươi bây giờ tâm tính quá nôn nóng chuyện này thì không vội vàng được càng sốt ruột càng thất bại chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một đường đi tới sự tình đi có lẽ có một điểm trợ giúp chỉ chốc lát sau hiên viên cho rô đạt điểm ra một con đường nôn nóng bổn nguyên túi đầu chấm tư tu tâm vào lúc này đưa đến then chốt tác dụng này một bộ hiên viên sớm nhất chuyển cho rô đạt tâm pháp bị xem là vô bổ tâm pháp lúc này lần thứ hai phát huy nó độc nhất vô nhị công hiệu trong thời gian ngắn ở giữa liền để rổ đẹp tâm yên t ĩ n h lại vạn vật đều là bổn nguyên không sai hết thể sự vật đều là bắt nguồn từ một thể nếu như truy tìm đến phía trên nhất đều là đồng dạng tồn tại các loại nguyên tố thì lại làm sao còn không phải là một cái hình thái tồn tại chính mình cùng nhau đi tới ngậm bao nhiêu đắng làm sao có thể ở chỗ này bị những đồ vật này đánh đổ trong mơ hồ rổ đẹp tựa hồ bắt được cái gì giống như vậy trong đầu linh quang trợt lóe lên trong giây lát lộ ra vẻ một tia mừng như điên vẻ mặt đúng rồi làm sao thiếu một chút đem chuyện này quên đi mất nghĩ tới đây biên dô đẹp rộng mở trong sáng rơi khỏi kết giới xa xa lại là có một người tựa hồ l ĩ n h ngộ đến trong đó chân lý bắt đầu dung nhập đến kết giới trước đó đi vào một người dĩ nhiên là rót gia tộc thành viên bây giờ di giao bộ tộc sinh ra đến cái k i a đức k h ắ p dĩ nhiên cũng bắt đầu hội tụ nguyên tố năng lượng mắt thấy liền muốn thành công điều này làm cho j o s e p trong lòng giật mình không được thời gian không nhiều nhất định phải dành thời gian mình mới bắt đầu còn đối với phương cũng đã hoàn thành một bộ phận nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong siêu việt hắn bằng không tất cả thì xong rồi không sai giờ khác này di giao bộ tộc đức khắc tựa hồ đạt được một cơ hội cuối cùng hắn bắt đầu hội tụ nguyên tố chỉ cần nguyên tố hội tụ xong xuôi đấm ra một quyền dung nhập nguyên tố bên trong cửa lớn liền đem sẽ mở ra hắn đi ở j o s e p đằng trước một khi hắn tiến vào bên trong mười cái danh ngạch liền đem sẽ đạt tới một cái no đủ những người còn lại đều sẽ toàn bộ bị đổi u về đến ngoại giới đi vội v à n g bình tâm tinh khí vào lúc này sốt u ruột cho mình mang không đến chỗ tốt gì hít sâu một hơi nhắm mắt lại cả người dung nhập đến bên trong đất trời sau đó tại lực lượng tinh thần dẫn dắt đi mang theo chính mình loại trạng thái này tiến vào đến kết giới ở giữa lần này xuất hiện tuyệt nhiên không giống tràng cảnh bên trong đất trời huyền bí cực kỳ giờ khác này d e đ ẹ cảm giác mình chính là bên trong đất trời một phần tử trở về đến thiên địa bổn nguyên ở giữa chu vi nguyên tố đột nhiên biến đổi không còn bất luận là thuộc tính gì thuộc về một loại hỗn độn tồn tại giờ khác này d e đ ẹ rốt cục bắt đầu tiếp cận bọn họ chậm rãi giao lưu cùng chuyển biến cuối cùng những này nguyên tố triệt để dung hợp đến d e đ ẹ bên người chậm rãi chuyển biến trong khoảnh khắc dĩ nhiên tràng cảnh một bên một mảnh màu sáng đen những này nguyên tố dĩ nhiên đã biến thành cùng d e đ ẹ trong cơ thể đấu khí giống nhau như đúc t h u tính Thiên theo tiến phun, biến ảo, gió nổi địa đẹp ảo, mây dồ vào này một lúc o Ngoại song ảo ạ trạng đạm i thái, thiên phai giới, liền xuôi, miệng cười, liền đối diện biến tới kết một thành thành trô nhãn nhìn mình cửa lớn liền muốn ngưng kết song xuôi, khỏe miệng nở một nụ cười, thành công, chính mình liền muốn thành công, đối diện biến ảo cũng là đưa tới hắn khắc khỏe h địa đức đẹp đưa cửa ảm mở. c là dồ ý. Vào l ú này mới lĩnh nộ đến tựa hồ quá muộn đi trong miệng thì thào tự nói lộ ra một nụ cười lạnh lùng cái cuối cùng danh n g ạ c h hắn chắc chắn phải có được sẽ không cho d ồ đẹp lưu lại bất cứ cơ hội nào ngưng quát to một tiếng trước mắt cửa lớn t u ô n ra lúc thì xanh quang phong thuộc tính cửa lớn rốt cục gắn kết xong xuôi giờ k h ắ c này mọi người tuyệt vọng còn lại mọi người đều đã tuyệt vọng cửa lớn đã mở ra đức khắc chi kém bước cuối cùng là có thể bước vào cửa lớn tiến vào đến đệ hai quan mà bọn họ sắp sửa đối mặt nhưng là bị trục xuất về ngoại giới kết quả trong lúc nhất thời mọi người trên mặt tràn đầy hảo não không cam lòng cùng phẫn hận đức khắc đã đem toàn thân đấu khí đều ngưng kết đến trên nắm tay liền muốn hướng về cái k i ê ngưng kết hảo nguyên tố đánh tới một quyền sau khi hắn sắp sửa bước ra thuộc về hắn bước tiến nhưng là ngay vào lúc này mọi người đều cho rằng đã thành định cục thời điểm ngay mọi người đều lúc tuyệt vọng bên trong đất trời đột nhiên phát sinh dị biến gió nổi mây phun toàn bộ bầu trời đột nhiên ám trầm xuống ngay sau đó mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận nguyên tố hướng về rổ đẹp vị trí tụ tập mà đi cuồng phong gào thét kết giới không ngừng lay động bà quang lưu c h u y ể n đồng thời mắt thấy liền muốn thành công mắt thấy đệ hai quan ngay trước mắt mình đức khắc thay đổi sắc mặt đột nhiên lộ làm ra một bộ khó mà tin nổi thần tình hắn dĩ nhiên phát hiện mình thật vất vả ngưng kết đi ra cửa lớn giờ khắc này chính đang nhanh chóng tiêu tán mà tiêu tán nguyên tố nhưng là hướng về rộ đẹp vị trí điên cuồng dâng lên đi tại rộ đẹp trước người lúc này một cái bảy màu cửa lớn chính đang hình thành hắn dĩ nhiên điều động bảy loại nguyên tố vì hắn mở ra đi thông đệ hai quan cửa lớn không không thể nào làm sao đáng chết không thể nào lần này đức khác hoàng rồi rô d e s bên kia cửa lớn chính đang nhanh chóng ngưng kết mà mình đã ngưng kết được rồi cửa lớn mắt thấy liền muốn bước ra thắng lợi bước tiến nhưng là vào lúc này cấp tốc tiêu tán đã không đủ để chống đỡ hắn mở ra đệ hai quan bậu cửa thân t i n h biến đổi lớn mạnh mẽ chừng mắt rô d e s phương hướng hắn bất đắc di chỉ có thể cấp tốc bình tĩnh lại điên cuồng thôi thúc chính mình đấu khí hy vọng có thể giữ lại trụ dung chuyển bậu cửa trong lòng oán hận phẫn nộ còn có không cam lòng tập trung vào một thể nhưng là không thể làm gì chỉ có thể nhìn cửa lớn không ngừng tiêu tán không tiếng giống giận dữ không cam lòng tiếng giống giận dữ chuyển vào mỗi người trong thai mình đã kéo ở trong tay vào bàn khoán dĩ nhiên tại giai đoạn khẩn yếu nhất bị người cướp đi này liền như một nam nhân đã đem một người phụ nữ lột sạch liền muốn tiến hành bước cuối cùng thời điểm ngang trời g i ế t ra một giá hỏa đem chính mình lật tung sau đó hưởng thụ chính mình thành quả làm cho mình nhìn người khác tại chính mình trước mặt cùng mình âu hiếm nữ tử làm loại chuyện kia đức khác muốn điên cuồng j o d e s cái này jodess rốt cuộc là ai yêu nghiệt sao tại sao tại sao hắn muốn phá hoại chính mình chuyện tốt mới vừa rồi không có nghe tử dương trước hết giết hắn tại vượt cửa ải hiện tại hắn hối hận ầm ầm ầm trời sinh tiếng sấm ầm ầm phía dưới rỗ đẹt cả người giờ khắc này quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung quanh thân bảy màu nguyên tố lưu truyền trước người một cái bảy màu cửa lớn đã hình thành vừa lúc đó hắn mở mắt khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nét cười kia làm cho người ta một loại xuất trần mờ ảo cảm giác rất an lành thật ấm áp khiến người ta không nhịn được chìm vào trong đó giờ k h ắ c này j o d e s nằm ở thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh hắn chính là thiên chính là địa hắn chính là tất cả lập tức chỉ thấy hắn l ung d u n g rơ lên nằm đấm một quyền hướng về cửa lớn đánh tới bình tĩnh oanh kích sau khi cửa lớn mở ra lộ ra một cái thế giới mới quay đầu lại nhìn phía dưới người nhìn xa xa phát cuồng đức khác nhìn hắn cái kia phát điên cùng thất lạc vẻ mặt khẽ mỉm cười xoay người chậm rãi hướng về trong cửa lớn bước đi không j o d e s người đáng chết này hôn đản đáng chết cấp phỉ ngươi không thể cướp ta danh lệch không thể lan ra đây cho ta tại sao phải tại sao phải đoạt ta tư cách không thể tuyệt đối không thể nhìn rỗ đẹp biến mất ở chính mình trước mắt đức khắc điên cuồng gào t h é t tức giận hét tầm gầm dữ dội ngay sau đó liền hướng về bên kia nhào tới rào đáng tiếc sau một khắc hắn dĩ nhiên phát hiện mình thân ở trên quảng trường thân ở minh vực ở ngoài quảng trường trên đài cao thân hình đột nhiên n g ừ n g lại chính mình tất cả vẻ mặt cùng lời nói đều bị mấy trăm ngàn nhân đặt ở trong mắt sắc mặt một mảnh đỏ chót trong mắt tràn đầy tơ máu chính mình bị khiển đưa ra lại bị khiển đưa ra d ô đèn tiến vào hắn thật sự đoạt chính mình danh lệch chính mình vừa nay tất cả đều bị người khác thấy được nhất thời lửa giận n g ậ p trời không cam lòng cùng oán hận để hắn ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết lửa giận trong lòng liền muốn thành công chính mình liền muốn thành công dĩ nhiên g i ế t xuất ra hắn cái này chỉnh r à o kim đoạt đi chính mình tất cả vậy như thế nào để hắn cam tâm lần này tiến vào minh vực tư cách mình là tranh đoạt bao lâu mới tranh đoạt đến tại sao tại sao cuối cùng sẽ thất bại tiếp theo cơ hội phải đợi tới khi nào hay là cả đời cũng không có đi cái kia chính mình tiến vào âm hoàng cảnh giới không phải sẽ không bao giờ lựa giận không cam lòng cùng thê lương giờ khắc này tràn ngập hắn toàn thân hai mắt từ từ vô thần cuối cùng tràn đầy bạo ngược khí tức tất cả những thứ này bị mọi người đặt ở trong mắt bất quá đức khắc nhưng là chỉ vắng lặng tại chính mình thất lạc c u n g oán hận thế giới ở giữa quanh thân nguyên tố phun trào con mắt đỏ chót tóc không gió mà bay hắn lúc này quỷ dị cực kỳ chương 286, t â m ma điện đức khắc phản ứng dị thường để người bên cạnh hắn trợn mắt ngoắt mồm dưới đài khán giả tại ngắn ngủi ngốc lăng sau khi bắt đầu sôi trào lên trong lúc nhất thời khiến cho ngàn t ầ n g sóng j o d e s lại là j o d e s lẽ nào ở bên trong làm chuyện gì đem đức khắc làm cho điên cuồng như vậy đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại sao những n à y nhân nhanh như vậy đã bị đưa ra đúng rồi mười người mười cái danh n lệch lẽ nào danh n lệch đ ấ y như thế nói đến trước đó đức khắc điên cuồng là rổ đẹp đoạt hắn cuối cùng danh n lệch trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi tất cả xôn xao đức khắc trở thành mọi người tập trung điểm đồng thời càng nhiều nhân điên c ù n g lên đã bao nhiêu năm tựa hồ đã có thời gian hơn trăm năm chưa từng xuất hiện như vậy tình huống đi dĩ nhiên thật sự có mười người đồng thời tiến vào đệ hai quan n à y quá điên cuồng không hổ là được khen là cường hãn nhất một nhóm người viên lúc này mọi người nhìn đức khắc ánh mắt nhưng là thương hại cùng đáng tiếc dĩ nhiên đi đắc tội rồ đèn chẳng lẽ không biết rồ đèn là người nào sao hắn nhưng là đứng vững diệt thần lôi k i ế p người đàn ông nhưng là hại tử rực lôi ưng cùng nạt gia tộc diệt vong người đàn ông nhưng là hát hoàng bộ tộc tiểu thư tình nhân nhưng là nghĩ những này mọi người thấy đức khắc ánh mắt trở nên càng thêm thương hại lên trên đài long tộc cùng hát hoàng bộ tộc người nhìn thấy di giao bộ tộc đức khắc cái này biểu hiện lại liên tưởng đến trước đó hắn tiếng la rất nhanh liên nghĩ tới điều gì cố nén cởi ý n h ì n đ ứ c khắc ánh mắt quái dị cực kỳ chẳng những là bọn họ liền ngay cả còn lại thế lực khắp nơi đều là như thế chỉ có di giao bộ tộc thành viên từng cái từng cái mặt tối xâm lại không biết đang suy nghĩ gì phỏng chừng vào lúc này bọn họ đã đối với rổ đẹp hận tấu đi đức khắc ngươi đang làm cái gì vậy còn không ngo điểm trở về n h ì n đ ứ c khắc càng ngày càng g i ữ tợn vẻ mặt r ố tại cục tộc cái di giao bộ tộc ở giữa đi ra một cái tuổi già lao giả ra lao bộ một tiếng quát, ở đ ra lớn lọm lực bộc phát, â một thanh truyền tư tiếng sấm bình thường trói thai cực kỳ, để rất thai. trưởng Tại khắp phương, như bình nhiều người cũng nhịn không được che cuốn rồi chính mình còn người cũng cuốn rồi kỳ, được cực Đại sấm m để lỗ Lão tại một tiếng quát tầm dưới đức khắc tựa hầu nghĩ tới điều gì giống như vậy vẻ mặt một phen giấy ruộng lúc này quay đầu nhìn lại gặp đến lao giả mang theo bi phận âm thanh nói rằng t â m ma nhập thể cẩn trọng tàu hỏa nhập ma nhàn nhặt vài chữ nhưng là để đức khắc dọa c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chính mình dĩ nhiên thiếu một chút t ẩ u hỏa nhập ma nếu là thật t ẩ u hỏa nhập ma hậu quả khó mà lường được hay là ngày hôm nay chính mình liền muốn kinh mạch đức đoạn chết tại đây bên đi nhiều tạ trưởng lão nghĩ đến hậu quả sau l ư n g c h ả y một thân mồ hôi lạnh đức khắc trầm giọng nói rằng nếu đi ra liền đã quên bên trong chuyện đã xảy ra nhìn kết quả cuối cùng đi một tiếng thở dài ánh mắt phức tạp nhìn đức khắc cái này được gọi là đại trưởng lão lao giả nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải đức khắc có thể là chính mình nhìn lớn lên hải tử có thể làm cho hắn điên cuồng thành này một bộ dáng dấp có thể tưởng tượng được ra đến tột cùng gặp được cỡ nào bất t ứ c sự tình nhưng là trưởng lão ta hẳn là ta đi vào m ớ i đúng cái kia rộ đèn hắn hắn dĩ nhiên được rồi không cần phải nói thua lên mới là nam nhân thua không nổi là bởi vì ngươi vẫn không có trở thành cường giả tư cách phất tay một cái ngăn lại đức khắc tiếp tục nói hạ lão giả xoay người hướng về di giao bộ tộc đám người đi đến trong lòng thầm than chỉ hy vọng lần này giáo hân có thể làm cho đức khắc trưởng thành đi có thể làm cho hắn trưởng thành đến chính mình lý tưởng ở giữa độ cao trở thành di giao bộ tộc đời sau trụ cột nếu quả thật như vậy n à y thất bại lần trước không oán thời gian không ngừng trôi qua người ở phía ngoài chăm chú nhìn chằm chằm kim tự tháp quan sát nhìn hạ một nhóm bị đào thải ra khỏi người đến tột cùng là ai đi vào đệ hai quan mười người l i ề nhóm người là từ ngàn năm nay mạnh mẽ nhất một làn sóng thành viên tối thiểu vẫn có bốn người sẽ bị đào thải ra khỏi đến tột cùng sẽ là ai đại gia mọi mắt mong chờ Cất bước đi vào đến cái kia bảy màu trong môn phái dô đèn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ngay sau đó đã xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ bốn phía một mảnh trống giống như một đại điện bình thường không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh vội vàng quay đầu nhìn lại soji na đây lucy đây bọn họ nhân cũng không thấy thậm chí tử dương đám người thân ảnh chính mình cũng không có thấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hoan n g h ê n đi tới minh vực tầng hai sáu tâm ma điện tôn quý dũng sĩ mời ngài chuẩn bị bắt đầu tiếp thu tâm ma điện kiểm tra ngay r ổ đẹp nghi hoặc thời điểm đột nhiên một thanh âm đột nhiên xuất hiện rất thanh ưu rất cảm động tràn đầy ôn nhu cùng quyển rũ khiến người ta nghe khó tránh khỏi trầm luân đi vào tâm cái kê tiếp cơ linh r ổ đẹp mồ hôi lạnh chảy r ò n g quả nhiên khủng bố một thanh âm liền làm cho mình thay lòng đổi dạ ý nghĩ kỳ quái thử thách đã bắt đầu đi dĩ nhiên thiếu một chút trầm luân đi vào cũng còn tốt v ô vô chính mình ngực r ổ đẹp hâm thầm may mắn ngay sau đó đem chính mình đấu khí cùng lực lượng tinh thần chăm chú thu hồi đến chính mình trong cơ thể làm song ứng đôi bất kỳ đột phá tình t huống chuẩn bị chậm rãi hướng phía trước đi đến cái này đại điểm nhìn như rất nhỏ thế nhưng là đi không tới phần cuối tổng thể cảm giác mình tại nguyên chỗ đi tới rốt cục r o d e s cảm giác được không đúng bên này là tâm ma điện danh như ý nghĩa lúc này nhất định là tâm ma đang làm cho quỷ chính mình một lòng muốn đi tới cho nên tâm ma nắm lấy chính mình cái nhược điểm này bắt đầu châm đối với mình làm cho mình không cách nào đi tới nghĩ thông suốt tất cả những thứ này j o d e s h cơi khổ địa phương này thiết chí cũng thật là huyền ảo lại có thể làm được điểm này quả nhiên không giống người thường dừng bước lại bế mạc chấm tư j o d e s h nỗ lực làm cho mình tỉnh táo lại lúc này j o d e s h cảm giác coi như mình không đi tới chu vi trước đây như trước như phi ngựa quan đ ă n g bình thường nhanh chóng lưu động như chính mình ngồi trên xe thở ra một ngụm trọc khí âm thầm n h ệ m lên tu tâm công pháp yếu quyết quả nhiên hiệu quả rất nhanh thể hiện ra làm cho mình lâm vào bình tĩnh ở giữa tất cả xung quanh cảnh sắc biến đổi đ ỉ n h chỉ lại chân thực cực kỳ jodest đại ca ngươi thật sự tiến vào lù xì chờ ngươi thật đã lâu đây thiếu một chút nghĩ đến ngươi không vào được đây còn không các loại chờ jodest quan sát bốn phía một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến ngay sau đó chỉ thấy lù xì hướng về chính mình nhanh chóng đã chạy tới mang trên mặt cái kia nhàn nhạt nụ cười hồn nhiên cực kỳ jodest ngươi tiến vào ân không sai thời gian rất nhanh mà ngay sau đó s o di n a cũng là xuất hiện ở rô đê trong tầm mắt chậm rãi đi tới khóe môi nít lên dấu hiệu kia tính cười khẩy ân ta đã đến rồi ha ha các ngươi đợi lâu đi lộ ra một nụ cười r d e s hỏi ngược lại không có chuyện gì tới là tốt rồi đi nhanh lên đi đệ tam quan có thể là chỉ có sáu cái danh ngạch nhi hiện tại đã có hai người tiến vào còn có bốn cái danh ngạch cũng không thể rơi xuống nhìn phía sau s o di n a nhữ mày trầm giọng nói rằng áp lực không nhỏ rất nhanh lucy liền đã tới r ồ đẹp trước người s ố gì nạ cũng như thế đi tới r ồ đẹp trước người lách người lần thứ hai tập hợp ở cùng nhau nhìn chung quanh một chút chỉ thấy chính phía trước có một cái cửa lớn mở rộng hẳn là chính là đi thông đệ tam quan con đường đi mau mau tới qua cái kia một cánh cửa chúng ta liền thông qua đệ hai nhốt vào nhập đệ tam quan rồi lôi kéo rồ đẹp tay lucy hưng phấn nói mà vậy chính là trong nháy mắt này d ị biến nổi lên chỉ thấy lũ s ỉ cùng sổ di nạ hai người đột nhiên nổi lên hướng về Zodes đẹp tới số di nạ trong tay nhiều thêm một thanh binh khí lũ s ỉ trong tay sinh sôi ra một cái pháp thuật hướng về r o d e s liền muốn bỏ được hai người trên mặt xuất hiện để r o d e s cảm giác xa lạ nụ cười khát máu mà dữ tợn a người r o d e s người nói thì chậm cũng là nhanh tất cả cử động đột nhiên ngừng lại động tác của hai người hồ nhiên động lại ở tại không trung thời gian hình ảnh ngắt quãng túi đầu nhìn lại chỉ thấy rô đẹp trong tay hiên viên lúc này đã xuyên qua sổ di nạ ngực máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuôi một mảnh đỏ sớm một mặt khác rô đẹp tay trái nhưng là vừa lúc ở tại lù xi ế t hầu trên ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ rô đẹp n g ư ơ i tại sao sổ di nạ ánh mắt dần dần ảm đạm xuống nhìn rô đẹp trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi cùng không tin rô đẹp đại ca n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao muốn như vậy ta là lù xì a hắn là sổ di nạ đại ca số di nạ đại ca biết không ngươi đang làm cái gì vậy tại sao muốn giết sổ di nạ đại ca hiện tại vẫn muốn giết ta sao lucy cũng là một mặt thống khổ hỏi điềm đạm đáng yêu đoán chừng là nhân nhìn đều sẽ không đành lòng số di nạ lucy ha ha các ngươi thật là bọn hắn một tiếng cười lạnh dồ đẹp ánh mắt như trước l ạ n h léo hỏi đúng vậy bằng không chúng ta là ai vậy dồ đẹp đại ca ngươi ngươi tại sao muốn như vậy khẩn trương buông ta ra nhanh lên một chút cứu sổ di nạ đại ca l u c y thê lương hô lo lắng cực kỳ chấm nét chớ giả bộ s ô di nạ không phải hắn ngươi cũng không phải là l u c y thâm ma điện quả nhiên không g i ố n g người thường lộ ra nguyên hình đi nói rộ đẹp trên tay vừa phát lực một tiếng l a n h lảnh âm thanh truyền đến l u c y hết hầu trong nháy mắt này bị cắt đứt khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi cả người sủi lơ xuống đại ca ngươi vì làm cái gì trước khi chết lucy vẫn là không cam lòng thì thảo tự nói chớ giả bộ các ngươi lộ ra ba cái kẽ hở biết không đầu tiên lucy đối với ta sẽ không không có lòng tin so di nạ cũng sẽ không không thể nào nói ra lo lắng ta tiến vào không tới ngữ đệ hai so di nạ sẽ không gọi tên ta hắn không phải loại người như vậy hai người này thiếu hụt các ngươi không có chú ý đi đương nhiên còn có đệ ba cái kẽ hở nhìn hai cố lạnh leo thi thể rổ đẹp thản n h ư n nói là cái gì giờ khắc này nguyên bản đã không có sinh lợi hai người đột nhiên sống lại mang nhiều hứng thú nhìn d ồ đẹp hỏi lộ ra trấn tướng đệ ba điểm ba giờ chính là các ngươi nói chuyện ngữ khí điểm này các ngươi vĩnh viễn cũng học không được nhân chỉ thấy cảm tình các ngươi là sẽ không hiểu rõ cho nên các ngươi vĩnh viễn cũng học không được cười lạnh d ồ đẹp trầm rãi nói rằng nhân trong lúc đó có một loại rất vi diệu cảm giác tồn tại loại cảm giác này là không cách nào hình dung từ đệ liếc thấy hai người kia bắt đầu dù đèn xứ liền không cảm giác được cái kia một loại quan hệ cho nên càng thêm khẳng định hắn phán đoán không hổ là có tiềm lực nhất kiểm tra giả chúc mừng ngươi thông qua thử thách phía trước đó là đi thông đệ tam quan giới môn ngươi đi qua bên kia liền có thể đủ tiến vào đệ ba cửa khảo nghiệm chúc ngươi thành công rõ ràng tất cả sau khi hai đạo thân hình đột nhiên biến mất không còn t ă m hơi sau đó truyền tới một nhàn nhạt mà du dương âm thanh ồ đúng rồi đã quên nói cho ngươi biết thời gian thật sự không hơn nhiều đã có hai người trước tiên tiến vào đến đệ tam quan nga cuối cùng trong hư không vẫn lưu lại một câu lay động lời nói chương hai trăm tám mươi bảy thông qua tâm ma điện có tiềm lực nhất kiểm tra giả nhìn trống rông không gian j o d e s ngầm cười khổ câu nói này tựa hồ không đơn giản lẽ nào trong này vẫn có huyền cơ gì hay sao biến mất mồ hôi trên c h á n j o d e s cảm giác mình có một chút hư thoát nhìn như đơn giản quá trình chính mình bỏ ra không biết đều thiếu tâm chăm chú banh tuy rằng biết rõ bọn họ là giả là tâm mà, thế nhưng hay là đang ra tay trong nháy mắt đó có một ít trong lòng khó tránh khỏi tê giận như vậy thử thách quả thực chính là so với chiến đấu còn buồn nôn hơn dô đest tinh nguyện đối mặt một đám kẻ địch cũng đúng là không muốn đối mặt như vậy thử thách có đôi khi trong lòng dằn vặt so với bất kỳ dằn vặt đều muốn tới thống khổ về tinh thần trên mặt mang theo đến mài r i ũ a mới là tối gian khổ mài r i ũ a về phần nói hai tầng thử thách phỏng chân g đệ từ lúc liền là chính mình rậm chân tại chỗ đi tới đi nếu như là người khác không có phát hiện trong này vấn đề bởi vì nóng lòng đi tới trong bất chi bất giác xa vào đến cái này tâm ma bên trong không ngừng đi tới chỉ có thể lãng phí thời gian thậm chí sẽ bởi vì tiêu hao hết chính mình tinh lực mà ở chỗ này xuất hiện nguy hiểm dẫn đến tinh thần sụp đổ đi quả nhiên là nơi trốn nguy cơ thở ra một ngụm c h ọ c khí cuối cùng là chiếm được thu hoạch quá này hai quan phía trước chính là tâm ma điện lối ra mở miệng đi ra cái kia lối ra mở miệng liền có thể tiến vào đệ tam quan nghĩ tới đây biên trong lòng khó tránh khỏi có một ít vui vẻ cấp tốc mới hướng về phía bên kia đi đến bất quá cảnh giác tâm như trước không có b n g ra chăm chú banh quỷ biết bên này vẫn sẽ sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ ảo ảnh kia không thể tin hướng phía trước đi lần này dô đẹp không có dẫm chân tại chỗ bất quá đi tới tốc độ nhưng là rất c h ậ m rất chậm đi thật dài một quãng thời gian nhưng là mới đi không tới một phần ba lộ trình tuy rằng đệ hai quan không có hạn định thời gian chứ nhưng là như vậy tốc độ vẫn thì không được nói không chắc đợi được chính mình đi tới cái kia vào miệng lối vào thời điểm người khác đã trước tiên tiến vào phải biết đệ tam quan có thể chỉ có sáu cái danh ngạch đây trước mắt đã có hai người tiến vào nói cách khác còn dư lại bốn cái danh ngạch chính mình một cái s ô di na một cái lũ Si một cái còn có cái cuối cùng p h ò n g chừng tử dương kém không được có bốn người cũng bị đào thải thời gian có thể nói là khẩn cấp nếu như mình không nắm chặt hay là chính mình gian hát ngạch sẽ bị người khác chiếm đoạt đi một bên mặc nghiệm tu tâm tâm pháp một bên chậm rãi đi tới tận lực làm cho mình tâm bình tĩnh lại một điểm lần này phát hiện mình tốc độ tiến lên cuối cùng là nhanh một chút cuối cùng cũng coi như có một chút hưng phấn nhưng mà còn không các loại chờ rỗ đẹp hưng phấn kính quá khứ liền gặp được toàn bộ không gian đột nhiên biến đổi cuồng phong t ừ n g trượt sấm vang chấp giận không ngừng có chính mình quen thuộc người xuất hiện ở chính mình não hải ở giữa từng màn từng màn lao ra huyết chiến liệt hỏa thành cuối cùng vất lạc thấy được chính mình huynh đệ bán đi chính mình trong h phong lính đánh thuê đội các đội viên từng cái, từng cái tại chính mình ấ y được đội đội các cái cái tật từng từng tại t viên ư nhưng ớ c chính chuyển c mắt mình Làm màn màn thể. Từng từng ngã xuống không hình ảnh không ngừng gì? dô đổi, đẹp con mắt dần dần biến n h ồ hô hấp dày đ ặ cơ lên, một cấu ngược khí đang sinh nắm nắm này động. một chậm chậm xôi, nắm chặt nắm đấm giờ khắc này, đẹp có một chặt phát tiết cấu khắc có kích giờ Trong khí đẹp sôi, loại dô thể tinh lực trong một dưới tình huống vận hành đột nhiên gia tốc tim đập tăng gấp đôi đ ầ u khí cũng là không tự chủ được nhanh chóng vận hành lên da rẻ từ từ biến hỏng dô desma tộc đệ bảy tầng hình thái triệt để lộ ra con mắt đỏ chót yêu dị hoanh trên da xuất hiện từng chút từng chút nhỏ bé vải giáp nếu như không chú ý xem là không nhìn thấy vù vù thở dốc trên đầu một nhiều sợi gân xanh không ngừng nhô lên đến g i ữ t ậ n mà q u ỷ dị theo huyết dịch chạy xuôi đạt đến một cái cực hạn trình độ thêm vào đấu khi thôi thúc rốt cục đạt đến một cái cao trào trình độ sau khi trong cơ thể không thể tả gánh nặng lộ chân lông bắt đầu chạy ra từng chút từng chút huyết dịch lần này huyết dịch là quỷ dị màu tím ma tộc đặc biệt huyết dịch không sai chính là màu tím huyết dịch tại hoàn toàn hình thái thời điểm thể hiện ra đến ma tộc máu đáng chết chuyện gì xảy ra làm sao khống chế không được hồ nhiên một cỗ mát mẻ khí tức từ chính mình trong tay chuyển đến rồi đẹp đ ỗ n g nhiên tiễn chiếm được ngắn ngủi tỉnh táo nhất thời ý thức được chính mình tình huống tâm trạng hoảng sợ chuyện gì xảy ra tại sao lại như vậy còn có thử thách không sai lần này thử thách lao đến mức rất mạo hiểm hung manh cực kỳ t r ú n g chính mình khí huyết l a n lộn nhưng mà cho dù là tự mình biết bây giờ tình huống nhưng phát hiện mình không cách nào khống chế hắn lan tràn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đi vào đến tâm ma ở giữa nếu như tiếp tục như vậy xuống sẽ chỉ là một kết quả kinh mạch toàn thân đứt đoạn bạo thể mà chết đến thời điểm tất cả liền xong đời chuyện gì xảy ra đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chính mình dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có càng kinh khủng hơn chính là dĩ vãng bách thí bách linh tu tâm ở chỗ này dĩ nhiên không có bất cứ hiệu quả nào hơn nữa liền tính giờ khắc này chính mình ý thức tỉnh táo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tình huống không ngừng chuyển biến xấu đây rốt cuộc là khảo nghiệm gì vì sao khủng bố như vậy trong lúc nhất thời rỗ đẹp trong lòng sóng lớn hoảng sợ càng chính là rất nhiều đối với cái này tâm ma điện sợ hãi chẳng trách chẳng trách từ bên này đi ra ngoài người có thể đối với tình huống bên trong không làm bất kỳ để lộ hay là đây chính là tối nguyên nhân chủ yếu đi bên này để lại cho bọn hắn quá sâu khắc ấn tượng hồi tưởng cùng ngày đối với mình giảng giải minh vực tình huống nội bộ thời điểm m ai long lộ ra vẻ mặt j o s e p ngầm cười khổ thì ra là như vậy cũng còn tốt h i ê n viên tại đệ trong lúc nhất thời cho mình trợ giúp bằng không còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì chứ kỳ thực j o s e p lúc này tình huống có một ít không đúng tối thiểu trăm ngàn năm qua không có ai tiếp thu quá hắn khảo nghiệm như vậy không có ai tiếp thu đến kinh khủng như vậy thử thách hắn độ khó đại đại tăng mạnh trong đó một mặt nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều trong lòng ẩn giấu đi quá nhiều trên vai l ư n g đ e o quá nhiều chính là bởi vì như vậy cho nên hắn tâm ma cũng là càng lớn một khi buộc phát ra không thể thu thập giờ khắc này chính là những n à y tâm ma bạo phát thời khắc nhanh cho ta yên tĩnh yên tĩnh a chuyện gì xảy ra tại sao lần này dồ đẹp có một chút hoàng rồi cả người đau đớn từng chút từng chút màu tím máu tươi từ chính mình lỗ chân lông ở giữa thẩm thấu ra cảm giác thân thể sẽ bị xé rách bình tĩnh nhanh lên một chút tỉnh táo lại nhất định phải tỉnh táo lại chỉ chốc lát s a u rỗ đẹp trầm giọng đối với mình nói rằng lúc này sốt ruột đối với mình một điểm chỗ tốt đều không có một mặt phân ra một ít lực lượng tinh thần tiến vào trong cơ thể khống chế chính mình n ấ u khí hy vọng có thể ổn định bọn họ vận hành tốc độ ở một phương diện khác dựa theo tu tâm tâm pháp mặt trên khẩu quyết bắt đầu vận hành khống chế tâm tình của chính mình cùng tâm tình cuối cùng nhưng là phân ra một bộ phận lực lượng tinh thần tiến vào chính mình ý thức hải ở giữa bên kia mới là an tĩnh nhất địa phương thêm vào nhân viên từ bên cạnh hiệp trợ quả nhiên dần dần rô đẹp cảm giác mình đầu góc càng ngày càng tỉnh táo dần dần thân thể thoải mái lên đâu k h í chậm rãi bị khống chế lại trong chuyện này chính mình đấu khí tinh hoạch đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng nếu như không phải nó đủ mạnh n h ậ n hay là vào lúc này tại chính mình mạnh mẽ dưới sự khống chế đã sụp đổ đi tất cả sự tình từng bước đều tại chiều hảo phương diện chuyển biến mà đi rốt cục quá sau hơn mười phút nữa rô đẹp cuối cùng là thoát khỏi huyễn ảnh g i à n vặt trở lại hiện thực ở giữa cả người đều là màu tươi xem ra chật vật không thể tả từ ngụm n g từ ngụm n g thở hồn hện mồ hôi lạnh tràn trề nguy hiểm quả nhiên là đầy đủ nguy hiểm tâm ma điện thử thách kết thúc chúc mừng kiểm tra giả thông qua tâm ma điện ba tầng thử thách ngài có thể tiến vào đệ tam quan thử thách cũng là lần này minh vực mở ra đệ ba vị tiến vào đệ tam quan nhân viên chúc mừng ngài hy vọng ngài có thể đạt được thành tích tốt tiến vào minh vực hạt nhân hư không ở giữa lại là một cái hư vô m ở mị tâm thanh truyền đến để rô des lắc đầu c ư ờ i khổ Vì sau khi biết diện vẫn sẽ có hay không có khảo nghiệm gì bây giờ nói những câu nói này tựa hồ sớm một chút chu vi tràng cảnh lần thứ hai biến ảo lần này rô đèn trở lại tâm ma điện ở giữa cổ phát tâm ma điện ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này tâm ma điện ở giữa thậm chí có bảy bóng người thêm vào chính mình nhưng là tám đạo thế nhưng lập tức rô đèn liền phát hiện lù xì không ở còn sozina tử dương còn có rót gia tộc cái kia thành viên đều tại mỗi người trên mặt vẻ mặt bất nhất phòng trưng đều tại chịu đựng tâm ma thử thách vẻ mặt thống khổ không thể tả nhìn thấy một ít r o d e s có một ít giật mình lù xì dĩ nhiên so với mình còn muốn sớm thông qua tâm ma thử thách xem ra đã là tiến vào đệ tam q u a n ba còn sô di na nghĩ liền hướng về sô di na đi đến rất sợ q u a y rối đến sô di na r o d e s động tác rất nhỏ rất nhỏ nhưng đáng tiếc đang đến gần sổ di na mười m phạm vi thời điểm cả người đột nhiên chịu đến một cỗ cường đại lực trùng kích trực tiếp cho trùng bay ra ngoài kết giới cường đại kết giới xem ra trong lòng ma điện ở giữa tiếp thu tâm ma thử thách người đều là chịu đến bảo hộ người đi tâm ma điện hiện ra càng nhiều thần bí địa phương xem ra mỗi người đều ở một cái độc lập thế giới ở giữa đồng thời chịu đến bảo hộ a đột nhiên một đạo bạch quang trợt l ó e lên phía trước một bóng người biến mất ở tại chỗ không thấy thất bại nhìn cái kia tin thất người do d e s t h thì t h ả o tự nói hay là tâm ma thử thách thất bại cho nên mới phải bị đá ra cái này tâm ma điện đi nghĩ tới đây biên rộ d e s t cũng đó là yên tâm không cần phải lo lắng sổ dị nạ tại thời gian sau này chịu đến tử dương bọn họ uy hiếp nhìn phía trước cửa lớn liền chuẩn bị hướng về chỗ cửa lớn đi đến tiến vào đệ tam quan bất quá trong nháy mắt khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng quay đầu nhìn về phía phía sau rót ra tộc tên người trung niên kia lúc này trên người đột nhiên lóng lánh ra một đạo hồng quang khẩn tiếp theo liền thấy đến hắn quanh thân kết giới chậm rãi tiêu tán mà đi ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện nhìn dáng dấp hẳn là đã thông qua thử thách không nghĩ tới hắn cũng có thể thông qua cũng thật l à hoan ra h ẹ p lộ chậm rãi hướng về g i a hỏa kia đi đến tựa hồ cảm giác được có người nhích lại gần mình g i a hỏa kia đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn r o d e s trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi cùng kinh hãi trong lòng ma điện ở giữa chính mình đã tiêu hao hết tinh lực thật vất vả đi ra tâm ma điện không nghĩ tới gặp phải như thế một con ma quỷ hắn có một chút hối hận chính mình triệt hồi kết giới nhìn r o d e s trên người kết giới hắn liền biết rồi bất quá không thể làm gì Tâm ma đ i ệ người thử thách kết thậm trì kết hắn chí sức, để liền duy i i tinh đi giới biến giống ớ thể mắt thể tam kết mất. theo không nhìn mình quan Nhìn mang n Chỉ chơ lực lấy có. có có đều đệ ma bảo vào Zodes vệ ác nụ c ư hướng chính về muốn ì n h đi tới. tê Đọc y ệ n nét ngươi. ở chấm m Ngươi u làm sao nhãn khổng phóng to chậm rãi lùi về sau nhìn rô d e s người trung niên lớn tiếng hỏi ánh mắt mang theo một điểm điền cuồng cùng kinh hoàng thỉnh thoảng nhìn một chút rô d e s phía sau cửa lớn tựa như đang tự hỏi cái gì chương hai trăm tám mươi tám bi kịch bán ạ p nhìn đối phương ánh mắt lộ ra cái kia một tia kinh hoàng thần tình d o d e s nở nụ cười lộ ra một cái rất nụ cười mê người từng bước đi tới gần kha kha ngươi bây giờ tựa hồ không thích hợp tiếp tục tiến lên đi thẳng thắn ta tiễn ngươi một đoạn đường ngươi ngươi đừng sang bậy ta là rót người của gia tộc ngươi dám đối phó ta chính là cùng ta toàn bộ rót gia tộc l à địch ngươi muốn đến hậu quả sao nghe được d o d e s đối diện người trung niên còn có thể không biết dồ đèn ý nghĩ bây giờ chính mình tình huống không cho lạc quan căn bản không có phản kháng dư lực chỉ có hai kết quả đệ một người là bị hắn đánh giết ở chỗ này đệ hai cái nhưng là bị hắn một cước đạp ra ngoài tâm ma điện có một cái đặc điểm đó chính là đơn một người sinh mệnh chịu đến cường đại uy hiếp không cách nào vãn hồi thời điểm sẽ tự động bị đưa ra địa phương này nhìn rỗ đẹp phía sau cánh cửa kia mặt sau chính là đệ tam quan chỉ cần quá đệ tam quan nhưng chỉ là cuối cùng mọi người đều tha thiết ước mơ hạt nhân khu vực một khi tiến vào bên kia thì bằng với là một cái chân đã bước vào đến âm hoàng cảnh giới còn lại chính là vấn đề thời gian hơn nữa cần thiết thời gian tuyệt đối sẽ không rất nhiều chính mình cũng đi đến một bước này hắn không cam lòng không cam lòng cứ như vậy bởi vì rổ đẹp một người mà làm cho mình bị đá ra càng không cam lòng hơn chết với này nếu như ngươi buông tha ta chúng ta chỉ thấy ân oán xóa bỏ rót gia tộc sau đó cũng sẽ không lại tìm n g ư ờ i gây phiền thoái nghĩ đến hồi lâu tại rổ đẹp đi tới hắn trước người thời gian hắn trầm giọng nói rằng tất yếu sao ngươi đại biểu không được toàn bộ rót gia tộc nữ môi d o d e s khinh thường nói vậy ngươi đi chết đi tại dô đẹp thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó tình huống phát sinh một trăm tám mươi độ đại chuyển biến chỉ thấy nam tử này đột nhiên nổi lên một q u y ề n hướng về d o d e s k o a n h đến nơi nào còn có trước đó suy yếu rằng rớp châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình hư l ệ n h một tiếng d o d e s khinh thường nói lập tức chỉ thấy thân hình hắn hơi di động dưới chân nằm ngang bước ra một bước vừa vặn để hắn nắm đấm từ chính mình bên người sắt qua sau đó mang theo nụ cười mê người một cước đ ậ p tới đi thong thả trong miệng lầm bầm chỉ nghe được hét thảm một tiếng âm thanh lập tức một đạo bạch quang sáng lên nam tử biến mất ngay tại chỗ rất hiển nhiên bản thân cũng đã nằm ở một cái cực hạn nam tử tại chịu đến rộ đèn công kích sau khi trực tiếp bị đá ra minh vực r ô đèn ta không biết vùng tha ngươi n g hư vô m ở mị tâm thanh truyền đến mang theo không cam lòng cùng oán hận r ô đèn ta muốn giết ngươi đáng chết này hôn đản lão tử cùng ngươi không để yên lớn tiếng gầm rú nghe được bên thai truyền đến một trận ồ lên rót r a tộc nam tử này mới tính là tỉnh táo lại hướng về bốn phía nhìn lại chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng chính mình dĩ nhiên thật sự bị đá ra minh vực a dô đen ta với ngươi không đội trời chung giống giận gầm thét lên chính mình tất cả hy vọng đều bị hủy diệt lần này danh ngạch tranh thủ dễ dàng sao bây giờ mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt dĩ nhiên gặp được chuyện như vậy tình hắn thực sự không cam lòng bán ạ p đã xảy ra chuyện gì rót người của gia tộc nhìn thấy gia tộc của bọn họ đại biểu dĩ nhiên cũng đi ra hơn nữa trong miệng điên cuồng hét lên rồ đè tên nhất thời cảm giác được không đúng địa phương mặt tối xâm lại rót gia tộc lao tổ mét ngươi đi tới hắn thân vừa hỏi rô đèn đều là hắn tất cả đều là hắn ta đã thông qua đệ hai quan liền muốn đi vào đệ tam quan nhưng là hắn hắn dĩ nhiên đánh len ta một cước đem ta đá ra minh vực cái thủ này không thể không báo nhìn thấy lao tổ xuất hiện bán ạ p ủy khuất nói trong mắt tất cả đều là p h â n nộ vụ vụ thở dốc nghiến răng nghiến lợi r o d e s có là hắn nghe được bán ạ p mét ngươi trên mặt lóe lên một tia ngược khí nắm chặt nắm đấm chầm giọng quát gia tộc mình người thông qua đệ hai quan sau khi dĩ nhiên gặp được chuyện như vậy tình đáng chết kia r o d e s lẽ nào thật sự coi chính mình rót gia tộc sẽ sợ hắn đã như vậy cái thù này coi như là kết r a đồng thời người chung quanh nghe đến mấy câu này từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau không thể tin được đầu tiên là di giao bộ tộc gia hỏa ngay sau đó là bây giờ là rót gia tộc thành viên hai người đều là bởi vì r o d e s một cái tại đệ một cửa thời điểm bị đá ra một cái tại đệ hai quan thời điểm bị đá ra sự thực này để bọn hắn có một chút không thể tin được cái k i a rô đèn thật sự trời sinh chính là đến cùng những này nhân là được sao có một ít khó mà tin nổi bất quá ngay sau đó càng nhiều người là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt rót gia tộc cũng không phải là kẻ tốt lành gì di giao bộ tộc cũng như thế bây giờ bọn họ cùng dỗ đẹp xem như là kết thủ màn kịch hay như vậy có thể nào không cho nhân chờ mong phía dưới khán giả vào lúc này cũng là ồ lên mở ra biết được chuyện đã xảy ra sau khi sôi trào khắp trốn ta cũng đã nói chứ lần này dỗ đẹp có hy vọng nhất không nhìn thấy bây giờ hai cái đối thủ đều bị hắn làm đi ra biến thái h u n g nhân không hổ là h u n g nhân dĩ nhiên lần này di giao gia tộc và rót gia tộc xem như là ngã xuống kha kha nói không chắc vân vân cái kia tử dương cũng muốn lăn gian nghi khi đó thì có trò hay xem rồi r o d e s nhất định có thể đi tới cửa hải cuối cùng tiếng nghị luận tường trận bất quá giờ khác này tựa hồ mọi người đều đứng ở r o d e s lập trường trên chống đỡ hán chỉ có cực nhỏ một bộ phận tại chửi tới hán minh vực bên trong nhìn rót gia tộc bá nạ p biến mất r o d e s tùng ra một hơi lộ ra một nụ cười khổ nhân v ì mình vận dụng đấu khí cùng người giao thủ duyên cớ giờ khác này trên người mình phòng ngự kết giới đã biến mất như vậy xem ra thì bằng với chính mình nằm ở không bị bảo hộ trạng thái ở giữa nhìn đối diện tử dương cùng bên người sổ di nạ cuối cùng nhìn phía sau cái kia một cánh cửa do dự một chút vẫn là lưu lại mặc dù biết hiện tại chính mình chỉ cần bước qua cái kia bậu cửa liền có thể tiến vào đến cửa ải tiếp theo thế nhưng hắn lo lắng sổ di nạ đối diện tử dương tình huống tựa hồ đang không ngừng chuyển biến tốt sổ di nạ p h ỏ n g chừng có thể so với hắn càng m u ộ n mới có thể khôi phục như cũ hắn lo lắng tử dương đến thời điểm sẽ đối với sổ di nạ hạ độc thủ chính mình lưu ở bên cạnh hắn tối thiểu có thể đưa đến một chút tác dụng khoanh chân ngồi ở sổ gì nạ bên người chậm rãi điều tức đ ấ u khí khôi phục chính mình thực lực j o d e p l ặ n g lặng chờ đợi trong lúc lại là nhìn thấy hai bóng người hóa thành bạch quang biến mất không còn t â m hơi cho tới bây giờ thêm vào bị chính mình đá ra b á nạp đã có bốn người bị đào thải điều này cũng làm cho j o d e p càng thêm yên tâm thậm chí có thể nói là tâm triệt để đề xuống. để xuống đệ tam quan có sáu cái danh lệch bây giờ liền tính những người còn lại toàn bộ tiến vào cũng vừa hảo đầy đủ không lo lắng muốn tranh đoạt danh ngạch sự tình xa xa một tia sáng tím trợt lóe lên tử dương trong nháy mắt này mở mắt đệ trong lúc nhất thời thấy được xa xa rổ đẹp c ù n g sổ di nạ trong mắt lóe ra một tia hàn ý ta khuyên ngươi hay nhất không nên đ ộ n g thủ đối với người nào đều không có lợi đệ tam quan danh ngạch vừa vặn không có cần thiết tranh đoạt tựa hồ đoán được tử dương ý nghĩ rổ đẹp thản nhiên nói chúng ta bên này có hai người nếu như ngươi không đáng kể ta không ngần ngại cùng ngươi tranh tài một phen lập tức mỉm cười nói rằng đệ tam quan gặp r o d e s để tử dương do dự hồi lâu cuối cùng mạnh mẽ thở ra một hơi lạnh giọng nói rằng lập tức bước nhanh chân hướng về đệ tam quan đi đến tại tử dương rời khỏi không lâu sau đó sổ di nạ cũng là tránh qua một đạo h ắ c quan g rời khỏi tâm ma điện kiểm tra thành công đi ra nhìn r o d e s hơi s ư ớ n g sở lập tức lộ ra một tia hưng phấn cùng kích động đương nhiên càng chính là rất nhiều cảm kích nhìn thấy r o d e s đứng ở bên cạnh mình thủ hộ chính mình hắn còn có thể không biết chuyện gì xảy ra bất quá hai nam nhân chỉ thấy nhưng là không cần nhiều lời nhiều như vậy có một ít chuyện nhớ tại trong lòng là được trong lòng nhớ kỹ so với treo ở tối bên cạnh đến thực sự nhiều lắm lucy đây nhìn j o d e s sozina nghi ngờ hỏi nàng có thể so với chúng ta đều muốn sớm cũng sớm đã tiến vào đệ tam quan nghĩ đến lucy j o d e s cười khổ nói rằng cái này không được coi trọng nhất cô gái nhỏ biểu hiện ra thực lực khủng bố cùng năng lực đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt nha đầu này đã có vài người tiến vào cười khổ này nhìn rồ đèn s o j i nạ kế tục hỏi ba cái l u xỉ cùng tử dương còn có một cái không biết là ai thêm vào hai người chúng ta thì có năm cái bên kia còn có một cái nếu như toàn bộ tiến vào vừa vặn sáu người trầm ngâm một thoáng rồ đèn nói rằng nhân còn không thiếu xem ra lần này tranh đoạt tương đương kịch liệt không hổ là được khen là mạnh nhất một lần chính là đáng tiếc những n à y người bị đào thải di giao bộ tộc giá hỏa kia cùng rót gia tộc giá hỏa đều thất bại lập tức nghĩ đến hai cái kẻ địch so di nạ nghi ngờ hỏi hai người kia xem ra không giống như là yếu như vậy người đi nhắc tới câu chuyện này nghĩ đến hai người kia dồ đèn có thể nói là d ở khóc d ở cười thật không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ nói bọn hắn đều bị chính mình đá vẫn là khái khái khủng cái kia di giao bộ tộc gia hỏa để một cửa thời điểm cùng ta tranh đoạt cái cuối cùng danh l ạ c h bị đá ra rót ra tộc gia hỏa tại ta tỉnh táo sau khi tỉnh táo cũng là thuận lợi đem hắn ném ra ngoài rồi biểu m ô i r o d e s bất đắc dĩ nói há to miệng nhìn r o d e s xô gì nạ trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi này hai tên này dĩ n h i ê n c ứ như vậy bị r o d e s giải quyết có một ít khoa trương đi nhưng là này tựa hồ chính là sự thực kha kha không sai tiểu tử ngươi tiến bộ không sai ta yêu thế bất quá rất nhanh hắn liền lần thứ hai lộ ra cái kia thần kinh đại cái đặc điểm nứt r a miệng cười nói đi vào đi thôi nhìn xa xa còn dư lại cuối cùng một người trung niên rốt nói r ằ n g hai người cấp t r c hướng về cái kia m ộ t cánh cửa đi đến, nhìn như ngắn ngủi lộ t r ì n h nhưng t h ự c t ạ i là t i ê u hao hai người không í t thời gian. rốt c ố t rốt i ố t rốt rốt r i t rốt rốt rốt rốt rốt rốt rốt rốt rốt r ố n rốt rốt rốt c rốt rốt rốt rốt r õ lắm, có thể nhìn t h ấ y chỉ có một mảnh hào quang màu t r ắ n g m ộ t điểm cảnh sắc cũng không có. Quay đầu lại nhìn phía sau t â m ma điện, g ậ t đầu m ộ t cái, hai người bước chân đồng t h ờ i hướng về bên t r o n g đi đến. Sau m ộ t khắc, bầu t r ờ i đ ộ t nhiên p h á t sinh biến hóa. hai người chỉ cảm giác mình tại thời không đường hầm bên trong qua lại chu vi tất cả cảnh sắc mơ hồ cực kỳ trời đất quay cuồng hoa cả mắt không biết quá bao lâu thời gian rốt cục tất cả chậm rãi dừng lại ngay sau đó hai người chỉ cảm thấy từ trời cao rơi xuống v a n h một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến hai người đồng thời lạc ở trên mặt đất trên mặt đất mạnh mẽ đập ra hai cái khanh Dây rùa mở mắt hiện ra tại trước mắt bọn hắn chính là một cái thế giới mới chương hai trăm tám mươi chín đệ tam quan bốn khiêu chiến tự mình một cái trống trải bình nguyên non xanh nước biếc phía trước là một cái cửa động bên trong hiện ra một tia hưng ám hoan n g h ê n tiến vào minh vực đệ tam quan năm khiêu chiến tự mình xin h ã y chuẩn bị bắt đầu nhưng mà ngay tại lúc này ngay rộ đẹp cùng sổ di nạ vẫn không có phản ứng lại thời điểm một cái thanh nhâm n u hòa chuyển đến đệ tam quan khiêu chiến tự mình hai người nhìn nhau trên mặt đều là lộ ra một tia hưng phấn cùng nụ cười ngay sau đó đệ trong lúc nhất thời quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại hy vọng có thể tìm tới lù xì thân ảnh cái này cô gái nhỏ tiến vào bên này thời gian đã lâu lẽ nào tiến vào đệ tam quan kiểm tra sao dô đẹp đại ca sổ di nạ đại ca cũng còn tốt thanh âm quen thuộc rất nhanh truyền đến một thân ảnh từ đàng xa chạy tới nhìn kỹ không phải lù xì là ai các ngươi có thể coi là tiến vào các loại chờ thật đã lâu đây tiêu miệng lù xì làm lũng nói rằng lộ ra mấy ngày này hiếm thấy nhìn thấy vẻ mặt điều này làm cho dô đẹp âm thầm tùng ra một hơi trước kia là lù xì tựa hồ trở lại nhìn chưa ra n g ư ờ i cái này cô gái nhỏ ngược lại là thâm tàng bất lộ a ghê gớm nhanh như vậy liền tiến vào đệ tam q u a n rồi không giống nhau không chờ dỗ đest nói rằng một bên sổ di nạ cảm khái nói rằng thổn thức không nớt không được coi trọng nhất lù xì vào lúc này tựa hồ tối được xem trọng sổ di nạ đại ca liền không muốn lấy tiếu nhân ra chứ đều là vận may đệ tam quan thì ở phía trước cái kêu bên trong động nhi đã có hai người tiến vào tử dương cũng tiến vào ta thấy được chúng ta khẩn trương đi tiến vào cuối cùng hạt nhân khu vực danh ngạch có thể là chỉ có bốn cái không thể để cho người khác dành trước đây nghĩ tới đây biên lũ si có một ít sốt ruột lên hướng về r ồ đẹp nói rằng vậy ngươi không sớm một chút đi vào nhữ nhữ mày r ồ đẹp cười khổ nói rằng chờ các ngươi mà lôi kéo r ồ đẹp cánh tay lay động một cái lũ si chán ngán âm thanh nói rằng liền không sợ chúng ta không vào được bị đệ hai quan cho đào thải không thể nào dô đẹp đại ca cùng sổ di nạ đại ca mới không phải loại người như vậy nghi n g ư ờ i nhất định có thể đối với dô đẹp l ũ s ỉ tràn đầy tự tin nói rằng tựa hồ đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu xem dô đẹp cùng sổ di nạ hai trong lòng người một trận cảm động có thể như vậy tín nhiệm chính mình người như vậy bây giờ còn có thể có mấy người đi hãy bớt s n g luôn đi đi để tăng quan vô vô dô đẹp vai sổ di nạ lớn tiếng nói phá vỡ vốn có bầu không khí lôi kéo dô đẹp cùng l ũ s ỉ hướng về sơn động kia đi đến đệ t ă n g quan khiêu chiến tự mình danh như ý nghĩa cuối cùng kẻ địch sẽ là chính bọn h ắ n mỗi người vào sơn động sau khi đều sẽ như là tiến vào tâm ma điện bình thường bị đưa đến một cái mới tinh hoàn cảnh ở giữa hoàn cảnh kêu bên trong chỉ có một mình bọn h ắ n mà địch nhân sẽ là chính bọn h ắ n một cái cùng bọn h ắ n giống nhau như lúc hình thể hết thể có thể đều giống nhau như lúc chỉ cần chiến thắng cái này hình thể liền có thể tiến vào cuối cùng minh vực hạt nhân ba người đi tới cửa động nhìn bên trong ngâm đen trắng cảnh nhìn nhau k hít sâu một hơi hạt nhân khu vực gặp nói ba người nhìn nhau nở nụ cười tựa hồ đ ạ t thành cái gì tà ý giống như vậy đồng thời mại khai bộ tử hướng phía trước đi đến sau một khắc mấy người đồng thời biến mất ngay tại chỗ biến mất ở bên trong đất trời bước vào cửa động trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy trước mắt thế giới cấp tốc vặn vẹo cùng biến ảo qua trong giây lát một cái thế giới mới hiện ra ở tại bọn họ trước mắt j o d e s mở mắt nhìn thấy mình lúc này thân ở một khối cùng ngoại giới giống nhau như lúc trên thảo nguyên bên người c h ố n g giống lũ s ị cùng sổ di nạ đã không lại chính mình bên người hắn không có lo lắng biết đây là tiến vào đệ tam quan kiểm tra sau khi tự nhiên xuất hiện trạng thái bây giờ chính mình bất quá là nằm ở một cái giả lập không gian thôi chân chính thân thể vẫn tại chân thực thế giới ở giữa lũ s ị cùng sổ di nạ cũng vẫn tại chính mình bên người bên này chính mình bất quá là một cái tinh thần hình thái thôi nghĩ tới đây tất cả dô đẹp vậy chính là hơi chút bình tĩnh lại thanh phong từng trận thổi lất phất trên thảo nguyên lanh lảnh lục thảo phất qua sông nhỏ nhấc lên từng đợt gọn sóng rực rỡ cực kỳ dưới ánh mặt trời hoa thơm chim hót có thể nói thế ngoại đào nguyên yên tĩnh tất cả đều là an t ĩ n h đến đáng sợ d ô đẹp chậm rãi móc ra trong tay h i ê n viên nắm thắt chặt lực lượng tinh thần quyền lợi tập trung hơi hi mắt ra nhãn quan lục lộ thai ngay b ắ t phương chú ý lúc này khắc khả năng sản sinh biến ảo nhưng mà như c ũ là yên tĩnh một cách chết chóc này một loại yên tĩnh khiến người ta có một loại sụp đổ cảm giác có đôi khi quá an tĩnh ngược lại sẽ khiến người ta không biết làm thế nào đặc biệt là tại an tĩnh như vậy trong hoàn cảnh xé trời ngay rỗ đèn sâm thầm nghi hoặc thời điểm một cái thanh âm vang dội truyền đến để hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lập tức cả người vội vàng thân thể ngựa ra sau hai chân bỗng nhiên dùng s ư ớ c thiếp mặt đất trợt lui mà đi đồng thời tại chính mình phía trên thân thể một thanh cổ phát trường kiếm cùng mình sượt qua người mang theo gào thét âm thanh Hiên viên. nhìn rõ ràng trường kiếm d á n g dấp rỗ đẹp kinh hô dĩ nhiên là hiên viên cùng trong tay mình giống nhau như l ú c lấy sạch hướng về mặt sau nhìn lại thời gian vào đúng lúc này tựa hồ hình ảnh ngắt quãng phảng phất trở lại hàng cổ lại phảng phất là xuyên qua thời không đường hầm một người hình vẫn duy trì tiến công cùng c ư ờ i lạnh tư thái một cái khác thân ảnh nhưng là thiếp mặt đất cấp tốc rút lui cùng không thể tin tưởng vẻ mặt hai người giống nhau như l ú c ánh mắt vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng đáng chết đây chính là cái gọi là tự ta khiêu chiến dô đẹp thế mới biết nguyên lai nói không phải hư thật sự cùng mình giống nhau như lúc xé trời vừa xuất hiện đã tới rồi một chiêu xé trời vẫn còn may không phải là long âm muốn nếu không mình liền xui xẻo rồi lập tức thiếp mặt đất lướt ra khỏi gần như năm sau khoảng cách mười mét dô đẹp mới miễn cưỡng trốn người từng trải xé trời một chiêu kiếm không có thở dốc thời gian bởi vì đối phương đã tùy tùng tới dô đẹp vội vàng đưa tay ngăn trở do thu g ầ m lên giận dữ dô đẹp cũng là không nhịn được buộc phát ra do thu mà đồng tương h ờ i đối d đồng chiêu thức dưới hai người không ngừng giao phong dỗ đẹp trước sau đang ở hạ phong đối phương cùng mình như vậy giao phong hoàn toàn là ôm một loại đồng quy vô tận ý nghĩ dùng tương đồng chiêu thức nếu như mình công kích được đối phương đối phương cũng nhất định có thể công kích được chính mình thụ thương thậm chí đều giống nhau như l ú c đây tuyệt đối là một cái không công bình chiến đấu nghĩ tới đây biên rộ đẹp có một ít nôn nóng đồng thời tại như vậy tình cảnh hạ rộ đẹp trở nên vướng chân vướng tay từ từ nằm ở hạ phòng hoàn toàn bị cái kêu huyễn ảnh cho áp chế lại đáng chết như vậy không được rộ đẹp cảm giác được tựa hồ từ trước tới nay chính mình vẫn là đệ một lần gặp phải trọng đại như vậy phiền phức từ trước tới nay tựa hồ đệ một lần có một chút lực bất tòng tâm cảm giác cùng mình chiến đấu quả nhiên là rất khó hắn gặp được khó khảm chẳng những là rô đèn lúc này ở một mặt khác x o di nạ cũng là gặp được to lớn phiền phức nhìn mình giống nhau như lúc hư ảnh x o di nạ thở hừng hộp trên người đã vắt lên một ít vết thương khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi toàn bộ thảo nguyên đống hỗn độn không thể tả hiển nhiên trước đó trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến song phương chiến đấu còn như giống như cuồng phong bạo vũ tập kích mà đến lúc này hai người mặt đối mặt đứng ở vù vù thở dốc trên người chịu đến thương thế đều giống nhau như lúc máu tươi không ngừng chạy xuôi số gì nạ nhữ chặt mày không biết đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm chính mình không có chật vật như vậy quá bao nhiêu năm chính mình không có như vậy thụ thương quá ngày hôm nay dĩ nhiên ở chỗ này làm thịt thật là đáng chết đây chính là khiêu chiến tự mình chẳng lẽ không đúng làm cho mình đi chịu chết sao bất quá nghĩ đến cuối cùng tiến vào minh vực hạt nhân danh ngạch cùng mê hoặc s ô di nạ trong mắt lóe ra một tia cứng cỏi hào quang dù như thế nào chính mình nhất định phải thu được danh sách này mà thu hoạch đến danh sách này trước ra điều kiện tự nhiên chính là chiến thắng trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa chân sau đ ỗ n g nhiên phát lực một tiếng quát tẩm s ô di nạ lần thứ hai triển khai chính mình tiến công đồng thời đối diện ra hỏa cũng là cùng s ô di nạ triển khai giống nhau như lúc động tác tiến công hai người thậm chí liền nhịp điệu đều giống nhau như lúc không có một chút nào cách biệt s ô di nạ cũng là lâm vào một hồi nguy hiểm khổ chiến ở giữa đồng dạng s ô di nạ cùng rỗ đẹp lúc này đều là gặp được to lớn phiền phức lũ sỉ -sì、cũng giống như vậy tại nàng thế giới ở giữa lúc này bay khắp trời rực rỡ pháp thuật một hồi pháp thuật đại chiến liền ở chỗ này triển khai hai cái lũ xì -sì、đối lập mã chiến cách nhau gần như khoảng cách hai trăm ba trăm mét hai người tình hình kinh tế trong tay cấp tốc vặn vẹo cấp tốc kết ấn từng cái từng cái phức tạp kết ấn không ngừng từ hai người tình hình kinh tế trong tay ở giữa b ắ n ra m ộ từng đoạn đoạn khó đọc thần chú cấp tốc bị ngâm đi ra, toàn bộ thiên địa đều đang run dậy, toàn bộ bên trong đất trời nguyên tố đều đang động đến đến toàn toàn trong trào, giao chạm thần ngâm sướng thiên bên nguyên ngựa nguyên này sinh mang nhưng luận chiến mang càng khó khí kỳ. khí kết chú hỏa Pháp thuật chỉ thấy thế chỉ thấy giao chiến mang đến kết quả càng thêm cấp tốc cột lúc cực rực rút trời tố tố, bị bộ bộ giả ra, rẩy, rỡ. va là là quả võ cái từng cái pháp thuật va chạm hai cái ma pháp sư bản thân tuy rằng không có chịu đến cái gì thương thế thế nhưng là, là lộ à l ra vẻ vẻ vải tư thái Dô đè đại ca, yên tâm! l u c y nhất định sẽ tiến vào minh vực hạt nhân khu vực trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn hoàn thành sự tình không ai có thể ngăn cản l u c y b ư ớ c tiến cũng không ai có thể tổ chức ngươi b ư ớ c tiến l u c y tin tưởng chúng ta nhất định có thể tại cửa hải cuối cùng gặp lại trong mắt lóe ra một tia ít có mạnh mẽ ánh mắt l u c y thì t h ả o tự nói nhìn đối diện cùng mình giống nhau như lúc hư ảnh đột nhiên khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh lập tức đột nhiên toàn bộ bên trong đất trời hỏa nguyên tố càng là mãnh liệt bắt đầu ba động trong tay kết ấn lần này có vẻ đơn giản cực kỳ thế nhưng là khiến người ta khó có thể thấy rõ mỗi một cái kết ấn tốc độ đều rất ngắn rất nhanh sắp tới khiến người ta khó có thể tin này là ma pháp sư thi triển pháp thuật tốc độ sao ba cái không gian j o d e s lucy sojin a ba người đều tại khổ sở chiến đấu cùng mình chiến đấu là khó khăn nhất chiến đấu một người địch nhân lớn nhất vậy chính là chính mình khó nhất chiến thắng kẻ địch vậy chính là chính mình chỉ cần có thể chiến thắng tự mình như vậy người này tương lai không thể đo lường cường giả chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi kỳ thực tựa hồ vẫn chưa có người nào hiểu rõ đến đệ tam quan mới là minh vực tinh hoa nhất vị trí ngượng ngùng hai ngày này muốn dọn nhà ngày hôm nay chỉ t r ư ơ n g mới một trường hậu thiên bắt đầu canh ba chương hai trăm chín mươi kẽ hở